Tạ gia thủ tiếp tục nói, Lão tổ tông, tôn nhi lo lắng ngài thân thể, cho nên cô ý khiển người đi kinh thành thỉnh hai vị về hưu lao thai y. Bọn họ ít ngày nữa sắp đến Dương Châu, đến lúc đó chắc chắn hảo hảo giúp ngài điều trị thân thể. Lão tổ tông nâng lên mí mắt, mở ra t r à o phúng hình thức, cười lạnh nói, Tạ đại lão gia dụng tâm, lão bà tử liền sợ vô phúc tiêu thụ n h a Tạ gia thủ tươi cười bất biến, Lão tổ tông nói đùa, ngài là nhà chúng ta Lão tổ tông. Tôn Nhi cùng mấy cái hài tử tất nhiên là hy vọng ngài có thể sống lâu trăm tuổi, nhưng mà dưỡng sinh chi đạo còn cần đi chính đ ủ những cái đó trên giang hồ đường ngang ngõ tắt vẫn là thiếu dùng vì thiện. Lão tổ tông đem lần chàng hạt hợp lại xoay tay lại trên cổ tay, lạnh lùng hỏi: như thế nào? Ngươi là tại g i á o hơn ta? Tạ gia t h ủ vẫn như cũ cười nhạt. Tôn Nhi không dám. Chỉ là Tôn Nhi may mắn làm Tạ gia gia chủ, tất nhiên là phải vì gia tộc suy tính. t ổ mẫu, ngài thượng số tuổi. thân mình lại không tốt, vẫn là ở duyên thọ đường tĩnh tâm tĩnh dưỡng đi. Sao, ngươi tưởng giam lòng ta? Lão tổ tông khó thở, tức giận lại lần nữa ở lồng ngực quay cuồng. Tạ gia thụ đứng lên, cười tủm tỉm nói, tôn nhi không dám, vẫn là câu nói kia. Tôn nhi phải vì tạ gia từ trên xuống dưới mấy chục khẩu người suy nghĩ, càng phải vì mấy thế hệ tổ tiên vất vả sáng lập cơ nghiệp suy nghĩ. Tạ gia họ tạ, không họ vạn, càng không họ cái khác cái gì. Dứt lời, Tạ gia thụ đứng dậy rời đi. Thiên Hương trong viện, Tạ Hướng Vãn đang ngồi ở giường La Hán Thượng, đang ở tiếp tục nàng tạo ra phản nghiệp lớn. Đống nhiên bên ngoài có người thông truyền, Đại tiểu thư, Chu Thất cô nương tới. Tạ Hướng Vãn buông trong tay bút, cấp Thanh La đưa mắt ra hiệu. Thanh La hiểu ý, vội l á n h hai cái tiểu nha hoàn đem giường đất trên bàn giấy và bút mực chờ sự vật thu hồi tới. Đại thu thập thỏa đang sau, Tạ Hướng Vãn mới dương giọng nói, m o n g mời. Tiếng nói vừa dứt, Chu An Ca liền lượn lờ phin phin h đi đến, Diệu Thiện muội muội, không váy g y ngươi đi. Ánh mắt đảo qua trong nhà, cuối cùng dừng ở giường đất trên bàn, chỉ thấy mặt trên b ả y một con trung trà, d ư ơ n g đất bàn hạ rổ kim chỉ tắc tùy tiện bãi cái thêu hoa k h ô n g thê u Tạ Hướng vẫn nhợt nhạt cười, nói: Ta chính nhàn rỗi n h à m chán, tưởng tìm người tâm sự, tỷ tỷ liền tới, tỷ tỷ mau mời ngồi. Chu An Ca cũng không có khách sáo, trực tiếp ngồi ở Tạ Hướng ban đối diện, d ộ i tay lấy qua kia thêu hoa k h ô n g thê u mặt trên thêu mấy đoán ở rộ mẫu đơn, đường may tinh mỹ, nhan sắc tươi sáng, hiển thị phi thường dụng tâm, nàng không cấm khen. Muội muội theo đến thật tốt, nhìn này mẫu đơn, dường như sống được giống nhau. Nhậm tiểu diễm, nhậm tươi đẹp. Tạ Hướng Vãn nhướng mày, gì? Hôm nay Chu An Ca tâm tình giống như không tuổi nga, đảo không phải đã nói đi Chu An Ca tổng một bộ sầu khổ bộ dáng, mà là, mà là, nói như thế nào đâu? Hôm nay Chu An Ca t h o ạ t nhìn làm như bông xuân, cái gì tay m ả i quanh thân khí chẳng đều thay đổi. Tạ Hướng Vãn quan sát đến không tuổi, Chu An Ca hôm nay tâm tình sắc thật không tuổi, bởi vì dây dưa nàng hai đời ác n g ộ n g rốt cuộc biến mất. Cái kia tràn đầy ô trọc tiểu viện bị phong, kiếp trước cùng nàng cùng nhau chịu khổ các nữ hài tử cũng đều ổn thỏa an trí. Đối nàng mà nói, tân sinh hoạt từ hôm nay trở đi. Chương 3 viện thí lúc sau, chúng đại thiếu gia chúng, một cái 11-12 t u ổ i gã sai vật, cơ hồ là k é ngã lộn nhào từ bên ngoài chạy vào, một bên múa may cánh tay, một bên ra sức tê tê. Gã sai vật thanh âm rất lớn, từ đại môn đến nhị môn, n à y dọc theo đường đi đều có thể nghe được hắn hán tiếng la. trong viện càng là q u a n quần chúng, chúng này hai chữ quả nhiên chúng đệ mới danh nhị môn chỗ đứng cái nhanh nhẹn bà tử chính t h ă m cổ ra bên ngoài xem nghe được gã sai vật thanh âm vội liền thanh hỏi trung chúng đại thiếu gia khảo trung tú tài chạy một đường gã sai vật đã sớm mệt đến thở hồng h ộ c co n g e o đôi tay chống đầu gối hồng h ộ c thở h ồ n hển không đợi hơi thở xuyên đều hắn liền đứt quãng nói đại thiếu gia chúng trời biết hắn hôm nay tổng cộng nói nhiều ít cái chúng bất quá vào nội viện, hắn vẫn là làm không biết mệnh lập lại. k i u bà tử lại rất sốt ruột, dùng sức c h ụ t gã sai vặt đầu một cái. ngươi cái tiểu con khỉ, ta đương nhiên biết đại thiếu gia chúng, ta là hỏi ngươi chúng đệ mấy danh. chính là án đầu. đại thiếu gia huyện thí, phủ thí thời điểm đều là án đầu, nếu là lại bắt lấy viện thì án đầu, đó chính là tiểu tam nguyên đ â u tâm tắc, 10 tuổi tiểu tam nguyên, chính là ở văn phong cường thịnh giang nam, cũng đủ ngạo thị quần hùng đi. gã sai vặt h a i ra một tiếng đau hô. chợt thấy k i a m ụ mụ, mụ sát thật nóng nảy, không dám lại út út mở mở. Vội nói, mụ mụ đừng nóng nổi a, có chúng ta đại thiếu gia ở, án đầu còn có thể dừng ở người khác trên người. Bà tử mở to hai mắt nhìn, kích động nói, quả nhiên là án đầu, ai nha, ta phật, chúng ta đại thiếu gia liền trung tiểu tam nguyên a. Vừa nói, một bên chấp tay hành lễ hướng tới phương tây đã bài bái, trong miệng không khẩu tử nhắc mãi, a di đà phật, bồ tát phù hộ. Ước chừng nhắc mãi vài biến, bà tử mới tựa nghĩ tới cái gì. từ tay háo túi móc ra một cái túi tiền ném cho gã sai vật cầm đây là lao gia cùng nhị thái thái t h ư ở n g ai ai thiếu nhân tạ lao gia nhị thái thái t h ư ở n g gã sai vật đôi tay ôm túi tiền nhẹ nhàng mèo m é o sách bên trong là cái n g ạ c h khối lượng trước hẳn là vàng bạc chi vật gã sai vật miệng đại đại lực hay hảo ngươi cái hầu nhai con báo xong tin nhi còn không chạy nhanh lan cười mắng đuổi rồi gã sai vật kia bà tử vui dạo d ự c chạy tiến nội viện đi báo tin vui không bao lâu Khang sơn phú tạ ra đại t r ắ c h trước, bảy tám cái gã sai vật cầm thật dài pháo, lấy h ư ơ n g đ ế n bật lửa, b ù m b ù n Đinh hai n h ứ c ó c pháo thanh hết đợt này đến đợt khác, làm cho toàn bộ đường cái đều tiếng vọng pháo trúc tạc nước thanh âm, một cổ hỗn tạp hỏa dược màu trắng xương khói bốc lên, màu đỏ vụn giấy theo gió phất phới, c h ọ c đến bốn phía người xôi nổi thăm dò. Gì? Này không năm không tiết, như thế nào c h â m n g ò i khởi pháo tới rồi? Hỏi chuyện người qua đường giáp nghe giọng nói liền không phải người địa phương. cũng liền không biết Dương Châu lớn nhất bắt quái đ i ể u thích, ngươi liền này cũng không biết. Dương Châu đệ nhất Diêm Thương Tạ Đại Lão gia trưởng tử khảo chúng tú tài. vị này người qua đường g t á p i n h gia trụ Khang Sơn phố cách vách, cho nên đối hàng xóm hướng đi rất là rõ ràng. thích, mới khảo tiểu tú tài liền như vậy bừa bãi. khó trách là Diêm Thương nhân gia thật thật thượng không được mặt bàn. người qua đường Giáp Hinh rất là khinh thường, thả xem hắn quần áo trang điểm, ứng cũng là cái người đọc sách. Sát thực nói là cái năm trước khảo trung tú tài người đọc sách, người đọc sách thanh cao, thân, ngươi hiểu được. Phi, ngươi biết cái gì? Tú tài, ngươi đương nhân gia tạ gia đại thiếu gia là bình thường tiểu tú tài. Ta thả hỏi ngươi, ngươi nhưng nhận thức mấy cái 10 tuổi liền khảo trung tú tài người. Đây là bàng tính trong chốc lát, cuối cùng thật sự nhịn không được xen một người qua đường bính. 10 tuổi, ngươi là nói tạ đại thiếu gia năm nay mới 10 tuổi, ngươi qua đường giáp kinh ngạc. chính mình năm nay đều 20, m ớ i khó khăn lắm khảo trung tú tại a không sai 10 tuổi hơn nữa vẫn là án đầu nga người qua đường ngất rất có vài phần có trung vinh dự cảm giác tốt xấu nhà mình cũng cùng tạo ra láng giềng mà cư miên cưỡng xem như người một nhà có phải thế không không chỉ là án đầu nhân gia huyện thí phủ thí viện thí đều là án đầu thật đánh thật tiểu tam nguyên a người qua đường bính nói được vẻ mặt hướng tới tấm tắc này tạo ra khó lường nha bất quá một giới thương nhân nhân r a thế nhưng bồi dưỡng r a như vậy tiểu thiên tài người qua đường giáp trong miệng tán trong lòng các loại hâm mộ ghen t ị hận phi tạ gia không có gì khó lường chân chính khó lường là trần gia gia học phu tử lợi hại chính là đem một giới thương nhân chi tử giáo thành liên chúng tam nguyên tiểu tú tài đâu người qua đường bính quả nhiên là cái x ư n g trước bắt quái công liền tạ hướng vinh ở nơi nào đọc sách đều hỏi thăm đến tỉ mỉ thì ra là thế toàn lại có lương sư dạy dỗ a n g ư ờ i qua đường giáp một bộ thâm chấp nhận bộ dáng, chính mình phí thời gian nhiều năm như vậy, chính là bởi vì không cái hảo lão sư chỉ điểm a. Ta nhất nghe không được loại này lời nói, thật thật buồn cười. Trần gia gia học học sinh không có thượng chăm cũng có mấy chục cái, mười tuổi đồng tử càng không ngừng một người. Vì sao chỉ có tạ đại thiếu gia một người lấy mười tuổi chỉ linh khảo trung tu tài? Nhân gia có tài học chính là có tài học, ha tất nói mấy chuyện vớ vẩn ấ y n g ư ờ i qua đường ấ t tuy rằng b ắ t quái, đảo cũng không mất cái người có ca tính. Người qua đường giáp cùng người qua đường bính nghe xong lời này, không khỏi ngượng ngùng, không nói cái gì nữa, chỉ yên lặng rời đi. Dương Châu bên trong thành, cùng loại như vậy nói chuyện còn có rất nhiều, mặc kệ đại gia đối tạ Hướng Vinh liền trung tiểu tam nguyên việc là hâm mộ, là ghen ghét, vẫn là thầm hận, đang ở duyên thọ đường Tạ Hướng Vinh cũng không biết. Giờ phút này, hắn cùng người nhà Chính Lâm vào cực đại vui mừng trước mặt mọi người. Ai nha, thật là ghê gớm, 10 tuổi Trung tú tài cũng đã phi thường không dễ, kết quả vẫn là liên trung tam nguyên. A Vinh, ngươi thật là quá cấp chúng ta tạo ra tranh sĩ diện. Lão tổ tông tràn đầy vui mừng nhìn Tăng Tôn Tử, trên mặt môi nói nếp gấp đều là tươi cười. Là nha là nha, phụ thân ở thiên có linh, đã biết A Vinh như vậy có khả năng, chắc chắn cao hứng. Hắn lão nhân r a cuộc đời nhất kính yêu người đọc sách đâu? Tạ Trinh Nương cũng cười tán cái không ngừng. Nàng lời này đảo cũng là thật, Tạ Vạn Kim là Tạ Bình Đức Tôn Tử, hắn sinh ra thời điểm, Tạ gia đã hảo phú một p h ư ơ n g Hắn cơ hồ là ở phú quý hương cẩm tú đôi lớn lên, tựa như sở hữu nhà giàu mới nổi con cháu giống nhau. Hắn lây dính các loại ăn chơi chắc táng tật, ăn nhậu chơi gái cờ bạc gì đó là chuyện thường ngày. Chỉ có đọc sách hạng nhất, lại là rốt đặc cán mai. Khi còn nhỏ không hiểu chuyện, chỉ biết n g ọ n nhạc, chờ trưởng thành, minh bạch lý lẽ, tưởng tiến tới, học tập lại không có tinh lực. Cũng như sở hữu thất học giống nhau, Tạ Vạn Kim tuy rốt đặc cán mai, lại vô cùng kính ngưỡng chân chính người đọc sách, có nhi t ừ sau. cung cực lực rẻ r dỗ mấy đứa con trai tiến tới, hắn sở dĩ như vậy sủng ái tạ lợi, nhân đ ố i Phùng Thị Thiên Vị là một cái phương diện, càng chủ yếu cũng là tạ lợi là cái đọc sách hạt giống tốt, ở rất lớn trình độ thượng. Có thể một viên lão gia tử đọc sách n g ộ n g tạ gia thủ cười mà không nói, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong mắt đắc ý, kiêu ngạo chờ biểu tình, là che cũng che không được. Viên Thị ở một bên xem đến rất là dạ dày đau, bất quá nghĩ đến bọn họ phu thê vừa mới hòa hoãn quan hệ, nàng vẫn là che lại lương tâm khen. cũng không phải là chúng ta đại thiếu gia thực sự lợi hại thật thật cấp đệ muội làm cái hảo tấm gương a ánh mắt đảo qua ngồi ở đối diện b ư n g ấm áp tươi cười tiểu hồng thị viên thị trong đầu linh quang trợn lóe lại ra vẻ thương cảm nói chỉ t i ế c tỷ tỷ sớm đi nếu là nàng còn ở nhìn đến đại thiếu gia như thế tiền đồ còn không chừng như thế nào cao hứng đâu nàng trong miệng tỷ tỷ tất nhiên là mất 3 năm nhiều đại hồng thị nghe xong lời này nguyên bản còn cười tạ hướng vinh tạ hướng vãn huynh muội tức khắc thu lại tươi cười trắng non khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập đau thương là nha nếu mâu thân còn ở nếu mâu thân có thể tận mắt nhìn thấy đến chính mình đại ca liền trung tiểu tam nguyên chắc chắn cao hứng hỏng rồi đâu đáng tiếc tạ hướng an tuy rằng không có nghe minh bạch viên thị lời nói ám chỉ nhưng thấy ca ca tỷ tỷ vẻ mặt đau thương hắn cũng không cấm hoảng loạn lên vô thú tạ nhìn xem hữu nhìn xem cuối cùng đem xin giúp đỡ á n h mắt đầu hướng cư cùng chủ vị tạ gia thụ tạ gia thụ như mày t h ầ m nghĩ cái này viên thị Như thế nào tổng cũng học không ngoan, nhất tức giận vẫn là tiểu hồng thị. Nàng biết viên thị nói như vậy là ở nhắc nhở chính mình, ngươi nha cao hứng cái v ề nha. Tạ hướng vinh lại như thế nào tiên đồ, cũng là người ta đại hồng thị nhi tử, trong lòng cũng chỉ nhớ rõ mẹ đ ẻ từ ái, cùng ngươi c á i mẹ kế có gì căn hệ. Bất quá tiểu hồng thị cảm thấy chính mình không có viên thị như vậy buồn. Em đẹp tịnh nói chút phá hư không khí nói, nàng nhịn xuống trong ngực tức giận, nhu n h u cười nói, đại thái thái nói chính là. trong nhà có như vậy hỉ sự là nên trở về bẩm t ỉ t ỉ một tiếng nói nàng quay đầu nhìn về phía Tạ Hướng v i n h cùng Tạ Hướng Vãn Ôn Nu h nói a Vinh mẫu thân ngươi sinh thời nhất muốn nhìn đến chính là ngươi có thể việc học có thành t i u hiện giờ ngươi cuối cùng khảo ra tới cũng nên đi từ đường nói cho mẫu thân ngươi nàng lại nhìn về phía Tạ Gia t h ụ lao ra ngài nói đi Tạ Gia t h ụ mặt trầm như nước nhìn không ra hỉ nộ chỉ gật gật đầu â n xác thật nên khai từ đường Không riêng muốn nói cho đại hồng thị, còn muốn cùng liệt tổ liệt tông hội báo một tiếng a. Đáy mắt quay cuồng lệ ý, tạ hướng vinh cúi đầu, mang theo nồng đầm giọng mui nói là nhi tử c ẩ n tuân mệnh. Hảo, ngày đại h ỷ không nói này đó. Lao tổ tông chuyển biến tốt tốt không khí bị người phá hư hầu như không còn, trong lòng rất là nhảm chán, tức giận trừng mắt nhìn viên thị liếc mắt một cái, rồi sau đó nói, đúng rồi, a vinh lần này liền trung tiểu tam nguyên, chúng ta có phải hay không cũng muốn bà yên chúc mừng một chút. ở duyên thọ đường bị đè nén mấy ngày nay lão tổ tông tâm tình không phải giống nhau kém vừa lúc trong nhà có hỉ sự nàng cũng tưởng náo nhiệt náo nhiệt đi đi đen đuổi tạ gia t h ủ cùng tiểu hồng thị nhìn nhau liếc mắt một cái nói không cần a vinh lần này chỉ là qua v i ệ n thí về sau lộ còn trường đâu nếu chúng ta lần này liền dong trống k h u a chiên g ăn mừng không đến làm người ta nói tạ gia khinh cuồng vẫn là chờ a vinh khảo trung tiến sĩ sau lại hảo hảo ăn mừng một phen lão tổ tông ngài nói đi ta nói. Lời nói của ta ngươi có thể nghe sao? Từ mấy ngày trước đây đã xảy ra kia sự kiện, Lão tổ tông trong lòng liền tràn ngập đối tạ gia thủ cái này bất hiếu tôn các loại quán niệm. g h Lúc này thấy chính mình kiến nghị lại bị bác bỏ, càng thêm không mừng. Tạ Hướng Vinh thấy thế, vội cười nói, phụ thân nói chính là, Lão tổ tông, ta chỉ là khảo tú tài, quá mức trương dương không tốt. Đại tôn nhi cao trung tiến sĩ, vượt mã dạo phố thời điểm, chúng ta lại ăn mừng cũng không muộn. Tạ Trinh Nương đám người cũng sôi nổi khuyên bảo, thôi. nếu các ngươi đều nói như vậy, vậy quên đi đi. Lão tổ tông có chút hứng thú ra rời, nàng phát hiện chính mình thật là già rồi, ở tạ gia càng ngày càng không có quyền lên tiếng. thấy không khí có chút nặng nề, tiểu hồng thị vội cười nói, đúng rồi, quá mấy ngày lao gia cùng đại thiếu gia liền phải đi t h u ộ c quận, đất thuộc sản vật phong phú, lão tổ tông nhưng có cái gì thích đồ vật nhì, đến lúc đó thỉnh lao gia mang về tới. chương 34 cùng đi đi. cái gì? ngươi muốn đi t h u ộ c quận? Lão tổ tông cùng Viên thị chăm miệng một lời hỏi, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Tiếp theo, các nàng biểu tình trở nên có chút vi diệu, Lão tổ tông trong mắt hiện lên một mặt hàn ý, mà Viên thị đấy mắt t ắ c h tràn ngập g e n tuông. Tiểu hồng thị nhìn thấy hai người biểu tình, lập tức phát giác tự mình nói sai, xem ra Lão gia muốn đi đất thuộc tin tức, chỉ nói cho chính mình một người đâu, lại là liền Lão tổ tông cũng không biết. Tiểu hồng thị bất an nhìn mắt Tạ gia thụ, như nay con vô tội hai tròng mắt chung mang theo xin lỗi, Lão gia. đều là thiếp thân sai. Tạ gia thụ lại không để bụng, hướng về phía Tiểu Hồng Thị nhợt nhạt cười. Chuyện này là giấu không được, lại nói, hắn cũng không muốn gạt người trong nhà, chỉ là nhất thời việc nhiều, vội đến đã quên nói mà thôi. Dù sao sớm muộn gì đều phải nói sự, do ai nói toạc cũng không quan trọng. Bởi vậy có thể thấy được, nam nhân mạch não cùng nữ nhân chính là không giống nhau. Các nam nhân có lẽ cảm thấy không có gì ghê gớm sự, ở nữ nhân xem ra lại là thiên đại chuyện này. Liên lấy trước mắt chuyện này. ở lao tổ tông trong trí nhớ, qua đi tôn nhi mặc kệ có chuyện gì nhi, đều là cái thứ nhất cùng nàng, cái này tổ mẫu thương lượng, tuy rằng không nhất định mọi chuyện đều dựa theo nàng ý tứ đi làm, nhưng nên có tôn kính tôn nhi vẫn là cấp. nhưng còn bây giờ thì sao? nàng hảo tôn tử thà rằng cùng cái mới vừa vào cửa không hai năm cô dâu mới thương lượng, cũng không chịu nói cho chính mình cái này lao tổ mẫu một tiếng, hiển thị không đem nàng để vào mắt t i ế t tấu nha. hơn nữa, này vẫn là cái bắt đầu, ngày sau thời gian lâu rồi. Tiểu Hồng Thị ở Tạ Gia huy thế tiệm trọng, đến lúc đó liền không đơn thuần chỉ là là Tạ Gia t h ụ không đem nàng để vào mắt, chính là Tiểu Hồng Thị chỉ sợ cũng. Tư c ậ p này, Lão Tổ Tông nhìn về phía Tiểu Hồng Thị ánh mắt chậm rãi biến l á n h hoàn toàn đã quên Tiểu Hồng Thị cắt thịt cứu nàng khi nàng đã từng lôi kéo Tiểu Hồng Thị tay thẳng hô hiếu cháu dâu cảnh tượng. Giờ phút này Tiểu Hồng Thị ở Lão Tổ Tông trong mắt đã thành câu dẫn tôn tử đ ổ i bại, không nghe lời hư nữ nhân mà viên thị đâu. trong lòng còn lại là tràn ngập đối tiểu hồng thị các loại hâm mộ ghen tị hận đều là lao gia thế tử chính mình còn so tiểu hồng thị sớm vào cửa đâu kết quả hiện tại lao gia có việc lại đi theo tiểu hồng thị thương lượng căn bản là không đem chính mình đương thế tử xem đều do cái này hồ ly tinh mặt ngoài b ã i một trương nhã n h ậ n lịch sự đoan chính bộ dáng kỳ thật một bụng câu dẫn người hạ tiện chiêu số đem lão gia mê đến năm mê ba đạo thật thật đáng giận bị lao tổ tông cùng viên thị thầm hận không thôi tiểu hồng thị lúc này cũng hối hận không thôi nàng thật không nên xính nhất thời cực nhanh mà cố ý nói ra tạ gia t h ụ đi t h u ộ c q u ậ n chuyện này. nay hai ngày viên thị ngoài sáng trong tối tổng chen ép nàng, mà lao tổ tông cũng không biết phạm vào cái gì ta, đối nàng cũng không giống phía trước như vậy hảo, cái này làm cho tiểu hồng thị rất là buồn bực, ngầm nhịn không được suy đoán rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. tiểu hồng thị là cái trong mắt không xoa hạt các người, nếu phát hiện không thích hợp, liền phải nỗ lực đi tuần tra. đầu tiên bị chú ý tự nhiên là tạ gia nội viện phát sinh lớn nhỏ sự vụ. Tiểu viện cùng Lão Thần Tiên sự, Tiểu Hồng Thị cũng nghe nói, nói thật, lúc ban đầu nghe được Lão Thần Tiên bị sơn tặc dược tiền sát hại tính mệnh tin tức sau, nàng rất là nhẹ nhàng thở ra. Đến nỗi cái kia thần bí tiểu viện, Tiểu Hồng Thị đang ở sai người tìm hiểu bên trong tin tức, chỉ tiếp còn không đợi nàng điều tra rõ ràng, lao ra liền sai người đem sân phong, mà bên trong phát sinh chuyện này cũng bị vùi lấp không còn thấy bóng dáng t h m hơi. Tiểu Hồng Thị nghe tin sau, buồn bực non nửa buổi. Bất quá chuyện này rốt cuộc cùng nàng không quan hệ. nàng cũng liền bỏ qua, cũng không biết vì sao, từ kia ngày sau, lão tổ tông đối nàng thái độ liền trở nên có chút quái dị, nói thân cận đi, tiểu hồng thị lại không cảm giác được nửa phần chân thành tha thiết, nói xa cách đi, lão tổ tông mỗi ngày đều gọi nàng đi nói chuyện, lại là quan sát, lại là điều tra ngầm lăn lộn hai ba thiên, tiểu hồng thị cái gì đều không có tra được, cuối cùng chỉ có thể quy kết vì lão tổ tông thời mãn kinh đẩy sau, hôm nay làm cho cả nhà mất nhi, cố ý đem tạ gia t h ủ m u ố n đi t h c q u ậ n chuyện này nói ra. gần nhất là kích thích một chút viên thị, thứ hai cũng là biến tướng tưởng lấy lòng lao tổ tông. kết quả liệt viên thị nhưng thật ra thật bị kích thích tới rồi, khá vậy không duyên cơ kéo lao tổ tông thù hận giá trị. nương tiểu hồng thị trong lòng dương đà đà gào thét mà qua, nàng là thật không biết lao ra không đem việc này nói cho bất luận kẻ nào a. mấy người phụ nhân tâm tư khác nhau, ai cũng không nói gì, hiện trường không khí tức khắc đỉnh trệ xuống dưới. tạ gia thụ tay phải gắn vào trên môi ho nhẹ hai tiếng, nói không sai. A Vinh liền trùng tiểu t a n g nguyên là quang tông diệu tổ đại sự, cho nên ta tưởng hồi tứ xuyên q u ê quán, tìm kiếm hỏi thăm một chút tổ tiên tung tích, sau đó trùng kiến tổ tử. Cái này lý do đảo cũng nói được qua đi, tạ ra là địa đạo nhàng h è o lại làm vài thập niên thương nhân, hiện giờ trong nhà ra cái sẽ đọc sách tiểu thiên tài, tất nhiên là muốn cùng tổ tông hảo hảo hội báo một tiếng a. Sao chính là bình đ ứ c công cái này có thể la lộn, một mực chắc chắn nhà mình là tứ xuyên người, còn đã từng gióng t r ố n g k h u a chiêng chạy đến í c h châu đi tìm căn. nhưng thật ra cấp tạ gia thụ đi tứ xuyên một cái cực hảo lấy cớ vì tổ tiên giải mộng a lặng im sau một lúc lâu lão tổ tông phương mở miệng lao gia nói rất đúng trong nhà có như vậy hỉ sự là nên cùng tổ tông nói một tiếng chỉ là không biết lao gia là chính mình đi vẫn là mang theo Á vinh cùng đi từ ngày ấy tổ tôn hai cái phát sinh xung đột sau lão tổ tông liền sửa miệng x ư n g hô tạ gia thụ vì lao gia tuy cũng hợp tình lý lại không có kia sợi thân thiết cảm Tạ gia thụ làm như không nhận thấy được Lão tổ tông đối thái độ của hắn chuyển biến, tiếp tục cười ha h ả nói, A Vinh là chúng ta Tạ gia công thần, lại là trong nhà đích trưởng tử, tìm căn loại việc lớn này, tất nhiên là muốn đi theo cùng đi. Nói, hắn ánh mắt đảo qua ở đây thân nhân, cuối cùng dừng ở Tạ Hướng vãn trên người, không ngừng là A Vinh, Diệu Thiện cũng muốn cùng nhau đi trước. Cái gì? Diệu Thiện cũng phải đi? Viên Thị trước hết phản ứng lại đây, không thể trách nàng mẫn cảm. thật sự là chính mình nữ nhi chỉ so tạ hướng vãn tiểu một tuổi nhưng ở tạ gia địa vị lại khác nhau như trời với đất hiện giờ nghe tạ gia thụ nói như vậy nàng c á i thứ nhất không làm c ư n g một trương mặt phấn nói này này chỉ sợ không ổn đi diệu thiện năm nay 16 tuổi vẫn là cái tiểu hài từ đâu đi ra ngoài không thể so trong nhà đất thụ có bao nhiêu vùng núi nghe nói còn có cái gì độc trùng khí độc chính là cái thành niên nam tử đi cũng muốn tiểu tâm đâu càng không cần phải nói diệu thiện một cái hài tử nói nửa câu đầu lời nói thời điểm, viên thị ngự khí thực cứng đờ, nhưng nàng thực mau liền phát hiện không thích hợp, vội hòa hoãn ngự khí, mang theo vài phần quan tâm miệng l ư ơ i nói, nô, no, viên thị nhưng thật ra có tiến bộ. lao tổ tông gật gật đầu, tôn tử bỗng nhiên trở mặt, nàng đem hai cái cháu dâu đều liệt vào hoài nghi đối tượng, cho rằng là các nàng âm thầm suối r ụ c cái gì, chỉ tiếc không có vô cùng s á c thực chứng cứ. nhưng tự kia ngày sau, nàng đối hai cái cháu dâu đều không có cái gì hòa nhã, nhưng giờ phút này. Nàng cũng muốn tán viên thị một câu nói rất đúng, chính như Tạ gia thụ lời nói, tìm căn là gia tộc đại sự, mang lên Tạ Hướng Vinh là bởi vì hắn là đích trưởng tử. Nhưng mang lên Tạ Hướng Vãn cái này con bé tính sao lại thế này? Nếu nói lao tổ tông đối hai cái cháu dâu chỉ là hoài nghi thêm không thích, nhưng đối Tạ Hướng Vãn chính là mười phần ghét ngại. Hiện giờ lại thấy tôn tử như vậy cất nhắc Tạ Hướng Vãn, cơ hồ đem nàng lộng tới cùng đích trưởng tử giống nhau địa vị thượng, trong lòng buồn bực có thể nghĩ. Chợt nghe đến viên thị x u ấ t khẩu khuyên can. lão tổ tông tất nhiên là một trăm duy trì a tiểu hồng thị cực lực muốn cho tạ hướng v ạ n du lịch nhưng làm mẹ kế nàng vẫn là muốn biểu hiện một vài thấy viên thị nói như vậy nàng cũng đi theo phụ hòa nói đại thái thái nói được cực kỳ dương châu đi đã đủ đường xa xa xôi tuy có lão gia quan tâm nhưng trung quy là màn trời chiếu đất thật là vất vả thả diệu thiện tuổi tác sắc thật nhỏ chút tạ gia thụ trải qua nửa tháng tự hỏi lại là kiên định muốn mang nữ nhi đi ra ngoài trông thấy việc đời ý tưởng chỉ nghe hắn cười nhạt nói, Lão tổ tông, đại thái thái cùng nhị thái thái nói được đều có đạo lý, bất quá, diệu thiện là chúng ta tạo ra tiểu phúc tình, lại là có quan âm bổ t á t quan tâm quan âm đồng nữ, nghĩ đến chính là đi xa, cũng định có thể một đường trôi chảy. Lão tổ tông mày vẫn như cũ chói chặt. Viên thị cũng vẻ mặt không tán đồng, đến nỗi tiểu hồng thị biểu tình có chút phức tạp, làm như bị tạo ra thụ thuyết phục, nhưng lại nhịn không được lo lắng, từ mẫu hình tượng đắp nặn g đến có thể nói hoàn mỹ. Tạ Hướng Vãn ngồi ở một bên. Lặng lặng nhìn mấy cái đại nhân giao phong, Tạ Hướng Vinh cũng hoàn toàn không kinh ngạc. Muốn đi thuộc quận chuyện này, phụ thân cùng Muội Muội đều trước tiên nói cho hắn. Đến nỗi phụ thân lâm thời quyết định đem Muội Muội cũng mang đi, hắn cũng không có gì ngoài ý muốn. Bởi vì đi tứ xuyên tìm căn, nguyên chính là Muội Muội chủ ý làm đ ể sướng giả, phụ thân mang nàng đi hết sức bình thường. Chỉ có Tạ Hướng An nghe xong phụ thân nói, biểu tình có chút lo lắng, lặng lẽ từ ghế trên bỏ xuống dưới, tiến đến Tạ Hướng vãn bên người. Tay nhỏ gắt gao bắt lấy nàng vật áo, mắt to tràn ngập bất an. Tạ Hướng v ă n duỗi tay xoa xoa đệ đệ tóc ai, dùng ánh mắt nói cho đệ đệ, đừng lo lắng, tỷ tỷ liền tính đi ra ngoài, cũng sẽ đem ngươi an bài thỏa đáng. Tạ Hướng An nhấp khẩn đôi môi, cố chấp tiếp tục bắt tỷ tỷ vật áo. Tạ Hướng v ă n thấy đệ đệ kiên trì, chỉ phải tiến đến hắn bên thay nhỏ giọng nói nhỏ vài câu. Tạ Hướng An mở to hai mắt nhìn, cái miệng nhỏ không tiếng động nói, thật sự. Tạ Hướng Vãn dùng sức gật đầu. tỏ vẻ chính mình không có nói sai, nàng s ắ c thật có lợi dụng lần này đi ra ngoài câu cá tính toán, mà tạ hướng ăn là m ồ i câu nên lưu tại trong nhà. tạ hướng vã n o a i đầu nhỏ nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định vẫn là tin tưởng tỷ tỷ. hắn buông ra tay nhỏ, ở đại nhân còn không có phát hiện thời điểm, lặng lẽ lại bỏ lại chính mình trông ngồi. thượng đầu mấy cái đại nhân còn ở tranh luận, tạm thời không có phát hiện tạ hướng vãn hai tỷ đệ động tác nhỏ, ngược lại là ngồi ở viên thị bên cạnh người tạ hướng ý mắt sắc. vừa vặn nhìn đến Tạ Hướng An ra sức bò lên trên châu ngồi bộ dáng, nàng dùng sức lôi kéo mẫu thân ống tay áo, tiêm thanh kêu một tiếng, nhị đệ, nữ đồng thanh em nguyên liền cực có xuyên thấu lực, hơn nữa Tạ Hướng ý thanh em không nhỏ, cho nên ở đây người đều nghe được. Lão tổ tông dẫn đầu phản ứng lại đây, đúng rồi, như thế nào đã quên Tạ Hướng An, nàng vội đối Tạ gia thủ nói, chăn chăn không nói ta đều đã quên, còn có A An đâu, Diệu thiện đi theo người, A An công khóa làm sao bây giờ? Tiểu Hồng Thị liền chờ những lời này đâu. đ o ạ n ở Tạ gia thụ mở miệng trước, nói: Ai nha, Lão tổ tông, không phải còn có ta sao? Ta tuy rằng không đứng đắn độc quá cái gì thư, nhưng cấp a an vỡ lòng vẫn là không có vấn đề. Lão gia nói đúng, cho dù là nữ hài tử, cũng muốn nhiều tăng trưởng chút kiến thức. Nhà chúng ta diệu thiện là cái có lai lịch, tương lai cũng chắc chắn có đại tạo hóa, cho nên càng phải hảo hảo bồi dưỡng mới là. Tạ gia thụ cảm thấy Tiểu Hồng thị năng lực tuy có chút khiếm khuyết, nhưng kiến thức vẫn là không tồi, thả tâm tính cũng không xấu. đem nhi tử giao cho nàng cũng yên tâm. cho nên, tạ gia chủ cuối cùng đánh n h ị u hảo, liền như vậy quyết định. đại qua tết trung thu, ta liền mang theo a vinh, diệu thiện đi thuộc quận. chương 35 chuẩn bị khởi hành. gia chủ lên tiếng, đi thuộc quận sự như vậy gõ định, kế tiếp đó là rất nhiều chuẩn bị công tác. tục ngữ nói, muốn trẻ tuổi phải mài đao, nếu muốn đi xa, ít nhất phương tiện giao thông cần thiết chuẩn bị thỏa đáng. tạ gia chủ là thương nhân, mỗi cách 2-3 năm liền muốn ra một lần xa nhà. xe n ự a gì đó đã sớm trải qua cải trang, mặt ngoài nhìn như bình thường vô kỳ, quá lớn quá xa ho a sẽ du chê à? Kỳ thật giấu giếm nguy cơ. Đơn nói này thùng xe, đó là dùng tới tốt đuổi một sở tạo. đương nhiên, ở Đại Chu, tương so với Tử đ à n Hoa Cúc Lê, cánh gà m ộ c cùng gỗ mun này đó bó tuổi trung quý tộc, đuổi một chỉ có thể xem như nhà nghèo trung bình dân. Phàm là có chút của cải nhân gia đều sẽ không dùng đuổi m ộ c làm gia cụ. Nhưng ở Tạ Bình Đức lưu lại bản chép tay trung. lại rõ ràng nói cho đời sau con cháu, tuổi một là cực hảo bó tuổi, nại thủy, nại hỏa, nại ma, nại hủ, còn có kỳ lạ hương khí, có thể dự phòng một ít trong biển tiểu trùng, là tạo thuyền tốt nhất bó tuổi chí nhất. Tạ gia thụ nhất sùng kính bình đức công vị này tổ tiên, đối với hắn nói càng là hết lòng tin theo không nghi ngờ. Đọc này thiên b ả n chép tay sau, liền tìm cái tạo thuyền xưởng đi định chế một con thuyền bưởi thuyền gỗ. Trải qua một phen thử nghiệm, hắn phát hiện bình đức công quả nhiên lợi hại. liền bó tuổi loại sự tình này đều tinh thông, vì thế Tạ gia thụ lập tức cấp nhạc phụ viết thư, đem g ờ i một công hiệu kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh một phen. Hồng gia là tào bang, thủy vận không rời đi thuyền. Nếu là có tốt bó tuổi nhưng dùng để tạo thuyền, đối Hồng gia cũng là cực hảo sự tình đâu. q u ả nhiên thu được con rể tin sau, Hồng hỏi Thiên lập tức tìm người đi thực nghiệm một phen. Phụ trách việc này Tào d ũ n g là hàng năm ở trong nước kiếm ăn, đối con thuyền gì đó tuyệt đối so với Tạ gia t h ủ cái này gà m ờ muốn hiểu biết đến nhiều. Trải qua một phen chuyên nghiệp thử nghiệm, Tào d ũ n g h ồ i bẩm Hồng Hỏi Thiên, đuổi m ộ c s ắ c thật so bình thường bó t u ổ i muốn hảo rất nhiều, đặc biệt dùng ở bong tàu thượng, càng là không hủ không tiểu bất biến hình. Đến, có chuyên nghiệp nhân sĩ khẳng định, Hồng Hỏi Thiên không có do dự, lập tức đi xưởng đóng tàu định chế 10 con tân thuyền, đầu nhập tới rồi hoạt động giữa. 7-8 năm qua đi, bình thường con thuyền đã bắt đầu hư thối, mà dùng đuổi m ộ c chế tạo con thuyền lại còn có thể bình thường sử dụng, cái này làm cho Hồng Hỏi Thiên rất là vui vẻ. cũng càng thêm coi trọng Tạ gia thụ cái này con rẻ. đây cũng là đại hồng thị mất thời điểm. Hồng hỏi Thiên cấp d ụ c cùng Tạ gia tiếp tục liên hôn nguyên nhân chí nhất. Tạ gia thụ đâu, là cái sẽ không bạc đái chính mình người, đuổi một thần kỳ hắn liền tra vợ đều thông chi, càng sẽ không rơi xuống chính mình. hắn nghĩ chính mình động bất động liền phải đi ra ngoài làm buôn bán, ra cửa bên ngoài, tuy là hắn lại có tiền, có một số việc lại là tránh không khỏi. t h ì như trời mưa hạ tuyết, Vũ, tuyết thiên lên đường gì đó. có một chiếc không thấm nước, tính năng cường đại xe ngựa là cần thiết. cho nên, tạ gia thụ liền sai người dùng đuổi mộc chế tạo một chiếc xe ngựa. n à y chiếc xe ngựa từ xe đỉnh đến thùng xe đều là song tầng, ngoại tầng dùng tốt nhất đuổi mộc, tầng lại là tinh xảo hoa cúc lê, t r ứ bỏ vật liệu gỗ. thùng xe nội trang trí cũng là hướng xa hoa, thoải mái t h ư ợ n chỉnh. ít nhiều năm đó vị kia làm ra pha lê hoa c ự thương, hắn không ngừng làm ra trong suốt pha lê, còn phát hiện một loại gọi là đông thu hoạch, nói rõ vật ấy nhưng dệt thành vải dệt. cũng nhưng làm mùa đông quần áo bỏ thêm vào vẫn giữ ấm tính cực hảo có pha lê thành công trường hợp hoa c ử thương đẩy ra b ô n g khi rất là thuận lợi vô dụng mấy năm từ hoàng thất cho tới lê dân ba t á n h đều đã biết b ô n g loại này thần kỳ thu hoạch đường pha lê còn làm q u y n quý phú h à o nhà k h o g dầu công cụ khi đông đã trở thành đại chu quan trọng cây công nghiệp chi nhất cũng bị triều đình mạnh mẽ mở rộng gieo trồng mà tạ ra liên quý đến làm người liễu lười pha lê đều có thể dùng để trang trí nhà ấm trồng hoa càng không cần phải nói bông bực này không lắm đáng giá thu hoạch. ở tạ gia, cho dù là không vào chờ tiểu nha hoàn, mỗi người cũng có thể phân thượng hai giường mới tinh trăn g đông. bên trong đông càng là tuyết trắng, t u y ê n mềm đương quý tân miên. đối nô tỳ còn như thế, tạ gia t h ủ càng sẽ không bạc đ á i chính mình. hắn đem đông vận dụng tới rồi cực hạn, toàn bộ xe ngựa thùng xe vách trong thượng, tất cả đều phô bốn chỉ hậu đông, rồi sau đó dùng r ắ n chắc lại không mất mềm mại vải đông bao bọc lấy. rồi sau đó lại ở vải đông thượng bao một tầng thu hương sắc theo năm rơi đ o a hoa bảo bình hoa sen chờ cắt tường văn dạng ám văn cẩm đoan đến là quý khí mười phần thả có mềm mại phi thường như vậy thiết kế không ngừng có thể giảm bớt xe ngựa sốc này mùa đông còn có thể giữ ấm Chứ bộ này đó xe ngựa trong xe còn có rất nhiều xảo diệu tấm ngăn ám cách ngăn kéo chờ thiết kế bên ngoài nhìn là cái đơn giản thùng xe người ngồi ở bên trong lại giống như ở một gian mini trong căn phòng nhỏ giống nhau thoải mái chính là tiểu hồng thị mới gặp này giá xe ngựa cũng nhịn không được tấm tắc bảo l ạ cổ nhân trí tuệ quả nhiên không dung khinh thường nha bất quá vẫn là so ra kém nàng cái này có ngàn năm tri thức tích lũy xuyên qua nữ tiểu hồng thị vây quanh xe dạo qua một vòng liền đưa ra cải tiến biện pháp đệ nhất ở xe ngựa tường ngoài hơn nữa một tầng sắt lá đặc biệt là xe đỉnh càng là bao trùm thêm hậu bản sắt lá rồi sau đó ở sắt lá thượng xoát thượng không thấm nước sơn đen lấy bảo đảm nhiều vũ mùa hạ đi ra ngoài cũng sẽ không bị nước mưa xối đến đệ nhị đem xe ngựa tiểu giường đất bàn chịu bản thượng chọc mấy cái động động cửa động lớn nhỏ vừa vặn có thể buông c h u n g trà ấm trà để ngừa xe ngựa tiến lên gặp được s ó c nảy thời điểm nước trà bát xái ra tới đệ tam mệnh kim chỉ phòng làm vài cái tròn vo ông ố i bên trong bỏ thêm vào thượng đông đặt ở trong xe hoặc ỉ hoặc nằm hoặc bỏ đều phi thường tiện nghi đệ tứ chuyên môn thỉnh vài vị tay nghề cực hảo thợ thủ công vẽ chút màu sắc rực rỡ tranh vẽ, làm kia thợ thủ công làm thành một chất trường, nửa c h ắ t khoan dây cứng tiến. Dung năng nói, đây là bài, dùng để tống cổ thời gian dùng. đương nhiên tiểu hồng thị còn cố ý cấp tạo ra thụ phụ tử ba cái giảng thuật một chút bài rất nhiều chơi pháp, cái gì đấu địa chủ, bảo phất tổ, cũng chính là bảo hoàng lạp, đánh thăng cấp, dương mắt nhìn, nói thẳng tạo ra thụ hai mắt sáng lên. nếu không phải tiểu hồng thị bản thân không tinh thông mặt t r ư ợ c nàng thật muốn đem cái này quốc túy mân mê ra tới đâu. bất quá cũng không cái gọi là lạm, đơn này bài cũng đủ bọn họ phụ tử ba cái chơi một đường. xe ngựa, món đồ chơi gì đó đều chuẩn bị tốt, ven đường phải dùng thức ăn, băng, nước suối chờ sự vật cũng đều dựa theo lệ thường chuẩn bị. tạ gia thụ là thường xuyên ra cửa người, hướng bắc đi qua yến châu, hướng tây đi qua đôn hoàng, hướng nam đi qua linh nam, đi địa phương nhiều, kiến thức cũng nhiều, bên người đi theo quản sự cũng rất có kinh nghiệm, cái dạng gì đồ vật nên mang, cái dạng gì đồ vật không cần chuẩn bị. này đó cũng đều phi thường rõ ràng, cho nên này một hồi, tiểu hồng thị cũng không có nhúng tay, chỉ là lặng lẽ hoa số tiền lớn thỉnh cái y thuật hảo, thân thể b ổ n g đại phu, lặp lại dặn dò làm tạ gia thụ mang lên. Tạ gia thụ càng thêm vừa lòng, nô no, còn đừng nói, tiểu hồng thị càng ngày càng có đại hồng thị có khả năng bộ dáng, có lẽ hắn lại nhiều hơn dạy d một phen, tiểu hồng thị sẽ có không tầm thường biểu hiện đâu. Bận rộn nhật tử thời gian luôn là quá thật sự mau, đảo mắt liền tới rồi trung thu. Người một nhà tốt tốt đẹp đẹp, ít nhất mặt ngoài. An bánh trung thu ngắm trăng, ăn xong bánh trung thu thưởng xong n g u y ệ t liền tới rồi Tạ Gia t h ụ đi ra ngoài nhật tử. Trước khi đi, Tạ Gia t h ụ l á n h ba cái hài tử cố ý đi tranh Tạ Thị phần mộ tổ tiên, cung cung kính kính cấp bình đức công dân hương. Nhìn Tạ Bình Đức mộ địa, Tạ Gia t h ụ yên lặng cầu nguyện. Lão tổ, tôn nhi muốn đi tứ xuyên, chuyến này là vì viên ngài mộng, truy tìm tổ tiên tung tích. n g à i yên tâm, nhi chắc chắn làm Tạ Thị thoát khỏi bị người c h à o phúng q u â n cảnh. ngày nào đó nhi đi gặp ngài thời điểm dương châu tạ thị cũng định đã danh khắp thiên hạ tạ hướng vinh chờ tam huynh muội cũng học phụ thân bộ dáng thành thành thật thật quỳ xuống dân hương hóa vàng mã cầu nguyện rồi sau đó mới lại ngoan ngoan đứng dậy bái xong bình nước công tạ gia thụ lại lãnh ba cái hải tử đi vào đại hồng thị mộ trước mang lên tế phẩm điểm dân hương tạ gia thụ là p h u quân không cần quỳ lạy chỉ đứng ở phía trước yên lặng nhìn đại hồng thị phân mộ tâm nói chuyện nương tử ta tới xem ngươi ngươi biết không A Vinh khảo chúng tu tài, còn liền trung tiểu tam nguyên. Hắn năm nay mới 10 tuổi A. Nương tử, ngươi yên tâm, ta chắc chắn hảo hảo nuôi nấng ba cái hài nhi, định sẽ không làm ngươi ở dưới chín suối không an tâm. Tạ Hướng Vinh, Tạ Hướng Văn cùng Tạ Hướng An ba cái t ắ c đã lệ nóng danh trọng, hai mắt đấm lệ trùng, chỉ nhìn đến một cái mơ hồ mộ bia b ó n g d á n g Từng người yên lặng cùng mẫu thân nói chuyện. Tạ Hướng Vinh, mẫu thân, nhi tử không có làm ngươi thất vọng. Nhi tử khảo chúng tu tài, về sau còn hội khảo cử nhân. Trung tiến sĩ, tuyển Hà n l â m vào nội c á c ngài yên tâm, nhi tử định cho ngài tránh cái cáo mệnh trở về. Tạ Hướng Vãn, mẹ, ngài yên tâm, nữ nhi chắc chắn hảo hảo chiếu cố ca ca cùng đệ đệ. Sở Hưu dám thương tổn bọn họ người, nữ nhi đều sẽ không bỏ qua, nữ nhi thể. Tạ Hướng An, mẫu thân, nhi tử, nhi tử tuy không có gặp qua ngài, nhưng ta nghe tỷ tỷ nói, ngài là cái phi thường mỹ lệ, phi thường thiện lương, phi thường có khả năng người, càng là trên đời này tốt nhất mẫu thân. mẫu thân nhi tử nhất định ngoan ngoãn nghe ca ca tỷ tỷ nói, định sẽ không làm ngài thất vọng. ngay mùa hè thiên, hai tử mặt thay đổi bất thường, liền ở tạo ra một nhà bốn người thành kính tế bái đương lúc, kéo dài mưa phùn phiêu tán mở ra, ở nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt mưa bụi c h u n g tạo ra thủ lãnh ba cái hài tử từ biệt đại hồng thị, ngồi trên trở về thành xe ngựa, ngồi ở trong xe, t ạ hướng v i n h tam huynh muội vẫn là không tha, kéo ra cửa sổ xe mảnh, xuyên thấu qua nho nhỏ cửa sổ xe xa mục mẫu thân phần mộ. cho đến rốt cuộc nhìn không thấy trận này vũ ư ớ c trường hạ một đêm thẳng đến sáng sớm hôm sau mới đưa đem n g ừ n g lại cách cửa sổ nhìn mắt d m ướt mặt đất tiểu hồng thị lại lần nữa may mắn nói ông trời phù hộ hôm nay cuối cùng trong lao ra đây chính là cái hảo d i ấ u hiệu nha ha ha nói vậy lao ra chuyến này định có thể xuôi gió xuôi nước mọi chuyện như ý đâu tạ gia thủ nghe được cao hứng cười gật đầu nói vậy nhận được thái thái cắt n g ô n làm buôn bán người thích nhất hảo điểm có tiền tạ gia thủ cũng không ngoại lệ chi tiết tiểu hồng thị cuối cùng là phàm thân thi t h a i cũng không phải ông trời thân k h u ê nữ cho nên nàng lời nói ông trời thật đúng là không nghe đi vào. Tạ gia thụ phụ tử ba người xe ngựa đoàn xe vừa mới ra dương châu thành còn không đến nửa ngày bầu trời liền l ư u loát hạ mưa nhỏ đại sắc trời đ e m vãn kia mưa nhỏ vẫn là không có ngừng lại ý tứ ngồi ở thoải mái trong xe ngựa tạ gia thụ tạ hướng vinh cùng tạ hướng vãn phân biệt ngồi ở thùng xe tam sườn trên ghế hoặc là đang ngồi hoặc là vai thân mình hoặc là ôm ôm gối. biểu tình rất là nhàn nhã, một chút cũng không có vì bên ngoài mưa nhỏ lo lắng, mà là vui vẻ thoải mái uống trà, an điểm tâm, đánh bài. Trương 36 người ở lữ đồ, không gọi, không gọi, ách, i ê u đi. Phụ tử ba cái một người bắt lấy một phen bài, vây quanh cái tiểu giường đất bàn, khí thế ngất trời chơi đấu địa chủ. Bánh xe kéo kẹt nghiền áp lầy lội quan đạo, i á n chắc trên nóc xe thường thường phát ra nước mưa đến thanh âm, nửa khai cửa sổ thổi vào từ từ gió lạnh. còn mang theo hơi ẩm cùng b ù n đất đặc có hương vị. trừ bỏ này đó động tĩnh, bốn phía lại vô mặt khác tiếng vang, rất là an tĩnh. nguyên bản ở hai sườn hộ vệ gia đình cùng Tiêu sư cũng đều trốn đến trong xe ngựa tránh mưa, bọn hạ nhân cũng đều quy củ không nói gì. t í tách mưa nhỏ, yên tĩnh đoàn xe, nguyên nên là gió rét thê vũ cảnh tượng, lại bởi vì tạo ra chuẩn bị sung túc, khiến cho đêm mưa lên đường không có gì xấu khổ, lại nhiều vài phần thản nhiên thích ý. đ ố c đ ố c xe ngựa thùng xe phía trước hợp với xa phu chỗ ngồi. lúc trước thiết kế thời điểm làm cái từ nội không chế đẩy kéo cửa nhỏ giờ phút này kia cửa nhỏ chợt vang lên đánh thanh hai cái năm tạ gia thụ vứt ra muốn hạ bài không lắm để ý túi đầu phân phó nói ám hương đi hỏi một chút chuyện gì ngồi ở thùng xe trước sườn trên chỗ ngồi chính thủ tiểu hồng b ù n bếp lò chuyên tâm pha trà đại nha hoàng nghe xong vội đáp ứng một tiếng xoay người kéo ra cửa nhỏ thấp giọng hỏi sa phu tạ tam ca chuyện gì bị gọi là Tạ Tam Sa Phu tuổi trường 25-26 tuổi bộ dáng thân thể cường tráng ă n mặc màu nâu tế áo bông quần hai chỉ tay áo cao cao vắn khởi lộ ra tràn đầy cơ bắp cánh tay hắn không có mặc du y ý ý, chỉ ở trên đầu đeo đỉnh khoan duyên nhi mũ dơm tùy ý tinh mịn mưa bụi l ổ xuống may mắn Tạ gia thủ cải tạo xe ngựa thời điểm cũng chú ý tới Sa Phu chỗ ngồi đem trên chỗ ngồi phương che lều làm cực to rộng người ngồi ở phía dưới chỉ cần không lộn xộn trên cơ bản sẽ không rơi đến hoặc là xối đến nhưng Tạ Tam còn muốn thường thường huy tiên, cầm cương, không có khả năng giống cái cục đá giống nhau ngồi yên bất động, cho nên trên người quần áo đã nửa ướt. hắn nghe được thanh âm liền biết lộ diện chính là Lão gia đắc dụng đại nha hoàn ám hương, n à y đây cũng không quay đầu lại nói, nói cho Lão gia một tiếng. Đằng trước có cái quan đề miếu đã hoang p h ế nhiều năm, chúng ta muốn hay không ở nơi đó nghỉ tạm một chút. Cũng hảo đi tiểu, rửa mặt trải đầu một phen, đến nỗi tìm nơi ngủ trọ gì đó, nếu hắn nhớ rõ không sai nói. lại đi phía trước mười mấy dặm đó là cái chạm dịch đại chu chạm dịch tuy rằng là chuyên cung lui tới quan lại dừng chân nhưng nếu là có bạch đình tìm nơi ngủ trọ chỉ cần dâng lên cũng đủ ăn ở phí chạm dịch sai dịch cũng không phản đối tranh chút khoản thu nhập thêm mà c h i ề u đình đâu chỉ cần những cái đó sai dịch không chậm trễ chính sự nhi lợi dụng quốc gia tài nguyên chạm dịch kiếm tiền gì đó cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt nay cũng coi như là một loại phúc lợi đi rốt cuộc những cái đó sai dịch tiền công thấp nếu là lại không cái thêm vào thu vào, t h i ệ t tình không ai nguyện ý làm a. Ám Vương đáp ứng một tiếng, cũng không coi đóng cửa, trực tiếp xoay qua thân mình, chờ lao ra phân phó. Tạ Tam dọn g không lớn, nhưng thùng xe không gian tổng cộng liền lớn như vậy. Tạ gia thủ nếu là nghe không thấy chính là cái kẻ đ i ế c Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn Nhi Tử, Nữ Nhi, các ngươi muốn hay không nghỉ tạm một chút? Một cái hộ vệ, tức uy, Tạ Hướng v i n h ném ra một c h ư ơ n g bài, không sao cả nói, nếu không liền nghỉ tạm nửa canh giờ đi. chúng ta nơi này còn hảo, cái khác trong xe ngựa người có lẽ tưởng xuống dưới hít thở không khí đâu. Kỳ thật hắn chủ yếu là nghĩ tới muội muội, hắn cùng phụ thân là cái nam tử, muốn phương tiện cũng đơn giản. Muội muội lại là nữ hài tử, như xí gì đó lại không hảo quá tùy ý hơn nữa nghe Tạ Tam thúc nói, khoảng cách tìm nơi ngủ trọ trạm dịch còn có một khoảng cách đâu, vẫn là trước tiên ở phá miếu tu chỉnh trong chốc lát tương đối hảo. Tạ Hướng chế chút gần đầu, vừa rồi uống lên vài chén trà, lúc này thật đúng là muốn đi phương tiện một chút đâu. thấy nhi nữ đều đồng ý nghỉ tạm, tạ gia thụ dương giọng nói, đi p h á miếu, đúng rồi nói cho phía trước cùng mặt sau n g ự a xe, chúng ta muốn ở p h á miếu nghỉ ngơi nửa canh giờ, đại gia có thể xuống dưới hoạt động hoạt động. tạ tam cũng lớn giọng trả lời, hảo liệt. tiếp theo, hắn khí vận đ a n điển, dương giọng hô, phía trước tây sườn hai chỗ có cái quan đế miếu, lão gia có lệnh, ở quan đế miếu tu chỉnh nửa canh giờ. tạ tam thanh âm rất lớn, tạ gia phía trước phía sau tổng cộng mười mấy chiếc xe ngựa. Từ đầu đến cuối người thế nhưng tất cả đều nghe được. n Gao, h à o Úc. đánh xe xa phu đã sớm mệt mỏi, nghe được lời này, sôi nổi hưởng ứng. Chính là trong xe ngồi nha hoàn bà tử gã sai vật gia đình, cùng với vị kia lương cao mời đến đại phu, cũng có chút ý động. Trong lúc nhất thời, mỗi cái trong xe đều vang lên nói chuyện thanh cùng đứng dậy lấy đồ vật thanh âm, nguyên bản yên tĩnh trong mưa quan đạo tươi sống rất nhiều. Tạ gia thụ phụ tử ba c á i lại không có động, tiếp tục chơi bọn họ bài cụ. Không bao lâu. một đoàn người ngựa hành đến quan đ ế m i ế u Tạ Tam vững vàng đem xe ngựa đình hảo, rồi sau đó lại thét to mấy cái c ư ờ n g t r á n g ra đinh đi trước miếu nội dò đường, mà cái khác trong xe ngựa đã có người nhảy xuống xe ngựa, ở kéo dài mưa phùn trung dỗi cánh tay chen chân vào nhi lay động cổ hoạt động thân mình, đi theo nhị quản gia Tạ Khang cũng nhảy xuống xe ngựa, đã dò đường ra đinh hồi bẩm song s a u chạy một mạch đi vào Tạ gia t h ụ xe ngựa bên, không người hồi bẩm nói, hảo kêu láo gia biết, trong miếu cũng không người khác. chúng tiểu nhân cũng đã thô thô thu thập một chút, ngài xem, b o m ta thắng, phiên bốn phiên, đưa tiền. Tạ gia thụ đem cuối cùng bốn chương bài ném ở tiểu giường đất trên bàn, đại trưởng một phen, cùng nhi tử nữ nhi muốn khởi tiền tới. ai, như thế nào lại là cha thắng? vẫn là bốn lần. Tạ hướng vạn bất đắc dĩ đem trong tay dư lại bài ném ở giường đất trên bàn, vạn phần không muốn từ túi tiền lấy ra hai cái hai lượng bạc đầu p h ộ n g đều do ta, đều do ta, không nên vẫn b o m kết quả. không có thể thắng lợi ngược lại bạch bạch đem tiền đặt cược phiên một phen hơn nữa phụ thân cuối cùng một cái bom lại là phiên bốn phiên ai tạ hướng vinh vẻ mặt ngượng ngùng từ tay háo túi lấy ra cái tiểu xảo nén bạc xem bộ dáng cũng có bốn lượng tả hữu ha ha nhận đánh cuộc chịu thua cọ tới cọ lui làm cái gì tạ gia thụ hoàn toàn không có ngày thường từ phụ bộ dáng ra vẻ tham tiền từ nữ nhi nhi tử trong tay đoạt quá bạc cha sao lại có thể như vậy hư phụ thân nơi này còn có người ngoài đâu? ngài lao như thế nào có thể như thế không màng hình tượng. tạ hướng văn cùng tạ hướng binh vô lực tiêu thảm. tạ gia thụ lại cười đến thấy nha không thấy mắt, đường xá buồn t h ẻ phiền muộn càng là đảo qua mà quang. kỳ thật đi, liền bọn họ ba người mà nói, ai cũng không thiếu tiền. k h o a n nói là kẻ hèn bốn lượng bạc, chính là bốn nghìn hai, bốn vạn lượng, bọn họ đều không bỏ trong lòng. như thế biểu tình, bất quá là nhập diễn thôi, vui vui vẻ vẻ cười đùa một phen. đã có thể giải sâu đường xá n h à n g chán, cũng có thể tăng tiến lẫn nhau gian cảm tình, cớ sao mà không làm? Đem t h ă n g tới bạc tùy tay đặt ở tay áo túi, Tạ r a thụ từ cửa sổ nhô đầu ra, ngưỡng mặt nhìn nhìn vẫn sám xịt phía chân trời, rồi sau đó lại phóng nhãn nhìn nhìn kia có chút rách nát quan đ ê m y i ế u nói: A Vinh, Diệu Thiện, các ngươi muốn hay không đi xuống tùng hoan tùng h o á n t a hướng chế chút đầu, n g ồ i một đường chân cẳng đều có chút đã tê dần, ta tưởng đi xuống đi một chút, thuận tiện phương tiện một chút. Tạ Hướng Vinh cũng đi theo nói, ta b ồ ổ i muội muội đi đi dạo. Tuy nói bốn phía đều là người trong nhà, nhưng nơi này c h u n g quy là vùng hoang vu giã ngoại, chính là không có kẻ xấu. Vạn nhất có cái gì đả thương người chó hoang dã thú quái nhíu muội muội cũng không tốt. Tạ Gia t h ụ nhẹ nhàng một gật đầu, các ngươi tiểu tâm chút. Nơi này rốt cuộc không phải chúng ta Dương Châu, hành sự cẩn thận chút. Là. h u y n h muội hai người đồng thời theo tiếng. Liên đang nói chuyện đương lúc, ngồi ở mặt sau trên xe ngựa thanh la, ấm la đã xuống xe ngựa. chạy chầm đi vào tạ gia thụ xe ngựa trước nghe được tiểu thư m u ô n xuống dưới vội đứng ở cửa xe bên chờ muội muội cẩn thận tạ hướng vinh đi trước một bước nhảy xuống xe ngựa xoay người vươn tay phải kiên nhẫn giản d ò ân tạ hướng vãn ngọt ngào lên tiếng rồi sau đó bắt c a c a cánh tay dẫm lên ghế ở một cái cường tráng bà tử khán hộ hạ nhanh nhẹn xuống xe ngựa chân vừa rơi xuống đất dương mắt liền thấy được gớt nửa người tạ tam tạ hướng vãn đôi mắt xoay chuyển làm như nghĩ tới cái gì gọi c a k a cong lưng bám vào hắn bên t h a i nói nhỏ vài câu Tạ Hướng Vinh ánh mắt sáng lên bên nghe bên gật đầu Đại Tạ Hướng v ă n nói xong hắn lại lộn trở lại trên xe ngựa thấp thấp cùng Tạ gia thụ thương lượng cái gì Tạ gia thụ nghe được Nhi Tử nói như vậy cũng có chút ngoài ý muốn bất quá càng nhiều lại là kinh hỉ Nhi Tử không có đọc sách đọc thành cái ngốc tử ngược lại càng thêm hiểu được đạo lý đối nhân xử thế Tán Dương gật gật đầu Tạ gia thụ bàn tay vung lên chuyện này liền giao cho ngươi ngươi chỉ lo đi làm Tạ Hướng Vinh vui sướng lên tiếng, rồi sau đó ra thùng xe, đứng ở càng xe thượng cùng Tạ Khang phân phó nói, Khang thúc, phụ thân nói, vài vị thúc thúc đánh xe vất vả, thả lại mát mưa, vì dự phòng Đại gia cảm nhiễm phong hàn, cô ý thỉnh Trần Đại Phu cho Đại gia sướng dược liệu, ngao chế canh gừng, chờ lát nữa Đại gia đi quan đế miếu chính điện đi ăn canh. Tạ Khang sửng sốt, thực mau liền phản ứng lại đây, vội cười nói, là, tiểu nhân minh bạch. l a o gia, đại thiếu gia nhân thiện, tiểu nhân thế chư vị huynh đệ cảm tạ l a o gia cùng đại thiếu gia. nói, hắn còn ra dáng ra hình c h i ề u xe ngựa thật sâu một, mà xe ngựa bốn phía còn có chút người cũng không có lập tức tiến vào quan đế miếu trốn vũ. Vừa lúc nghe được lời này, sôi nổi tán thưởng chủ gia nhân hậu, canh gừng không đáng giá cái gì, mẫu chốt là chủ nhân này phân tâm ý a. Bên kia, đã có đầu bếp nữ lanh mấy cái lanh lợi gã sai vật ở hoang p h ế quan đế miếu chính điện giá nổi lên đống lửa, đường kính nước hai thước n ổ i to đựng đầy thủy, lúc này đã b ư ớ c lên ảo ạt nhiệt khí. Đầu bếp nữ tay chân cực nhanh, đem cương cắt thành miến. Thất Thượng có khắc một ít đuổi hàn dược liệu cũng đều cắt thành n ử a chỉ lớn lên k h ố i trạng, chỉ chờ Thủy Khai liền bỏ vào đi cùng nhau nấu. Tạ gia Sa Phu, gia đình cùng Từ Tiêu cục mời đến Tiêu sư nhóm, t á c phân hai ban, nhất ban ở bên ngoài cảnh giới kiêm trông coi xe ngựa, vật phẩm; nhất ban tắc ngồi vây quanh ở đống lửa bên sưởi ấm, nướng quần áo cùng với chờ đợi uống canh gừng. Tuổi lửa thực vượng, không bao lâu canh gừng liền nấu hảo, bên ngoài vũ thế nhưng cũng chậm rãi ngừng. Tạ Hướng Minh chống đem ô che mưa. nắm như sĩ song tạ hướng vãn cùng nhau đi vào đại điện, tạ gia thủ cũng từ trên xe ngựa xuống dưới, ngồi ở đống lửa trước, cùng liên can tráng h á n nhóm nói nói cười cười. nhưng vào lúc này, ở bên ngoài phụ trách cảnh giới tạ bốn đi đến, tiến đến tạ gia thủ bên người, k h o n g lưng nói nhỏ vài câu. tạ hướng vãn khoảng cách phụ thân rất gần, mơ hồ nghe được, có người tới. sai dịch lưu đầy mấy chữ, nàng tinh tế tưởng tượng cũng liền đoán được, nô, no, xem ra là gặp được lưu đầy phạm nhân cùng áp giải quan sai điểu. Chương 37 kết cái thiện duyên, lưu đầy phạm quan và gia quyến. Trong kinh lại hứng khởi chiếu ngủ. Phía trước trong kinh không phải truyền đến tin tức, nói là kia chàng nhân quốc khô án mà dẫn phát phong ba đã dần dần bình ổn sao? Như thế nào lúc này lại tới nữa cái lưu đầy? Tạ gia thủ cao mày, thuận miệng hỏi một câu, trong lòng lại yên lặng vì ngoài cửa cái kia x u i x ẻ o quan viên điểm hai bài sáp. Là nha, nghe nói vẫn là vị đại học sĩ đâu? Thuyết thư lưu người mù không phải thường nói cái gì hình không thượng đại phu sao? này đại học sĩ hẳn là thành quy đến cực điểm quan viên, như thế nào cũng. Tạ bốn xoa xoa ư ớ t nhẹp đầu tóc, có chút khó hiểu hỏi. h ắ n cùng Tạ một, Tạ nhị, Tạ tam giống nhau, đều là Tạ gia thụ gần người hộ vệ, từ nhỏ tập võ, c h ữ a to không biết mấy cái, duy nhất x ư n g được với có văn hóa hoạt động đó là đi trả lâu nghe người ta nói thư. Đối với thư chung theo như lời đạo lý là cái biết cái không, nhưng nói ra nói lại nhất trầm kiến huyết, cũng không phải là sao, từ xưa đều là hình không thượng đại p h u Đại chu triều nhiều đời hoàng đế đối quan văn cũng là xem trọng liếc mắt một cái, rất nhiều quan tâm. Hiện giờ đường đường đại học sĩ, chưa tương giống nhau nhân vật, cỡ nào t ồ n quý thân phận a, thế nhưng cũng rơi vào xét nhà lưu đại kết cục. Kinh thành đây là làm sao vậy? Hoàng đế đây là muốn quậy kiểu gì? Tạ gia thụ tuy trong lòng âm thầm tán đồng Tạ Bố nói, n nhưng mặt ngoài vẫn là giả vờ tức giận quát bảo Ngưng lại nói, h ả o đây cũng là ngươi có thể nói vậy. Tạ Bố n méo miệng, hắn từ nhỏ hộ ở Tạ gia thụ bên người. đối chủ nhân lời nói việc làm biểu tình phi thường hiểu biết thấy hắn như vậy liền biết chính mình lại nói sai lời nói ngượng ngùng đóng k h ẩ u còn không có an tĩnh nữa khác tạ bốn lại l ó p bắp há mồm lao ra kia một đoàn người ngựa thượng liền phải đến quan đêm i ế u thả nhìn bọn họ bộ dáng làm như cũng muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một lát chúng ta muốn hay không tránh một chút à ra cửa bên ngoài nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện còn nữa dân không cùng quan đấu những cái đó tiểu quan tiểu lại gì đó càng là khó chơi nếu là làm cho bọn họ có lên, lao gia nhất định phải xuất huyết đâu. Tạ gia tuy không để bụng điểm này n h ư bạc, khá vậy không thể loạn hoa nha. ít nhất này tiền cũng muốn dùng đến cam tâm tình nguyện không phải. nếu là đặt ở trước kia, tạ gia thụ định cũng là như vậy tưởng. đặc biệt là quan sai áp giải vẫn là tội thần, một cái lộng không hảo thật đúng là sẽ c h ọ c phải phiền toái. nhưng trải qua trước đó vài ngày cùng nữ nhi một phen nói chuyện, hơn nữa hắn thu thập đến kinh thành hưng gió, tạ gia thụ ý tưởng lược có thay đổi. ít nhất ở đối đại những cái đó sắp tới bị thánh nhân xét nhà, bái quan, đoạt tước vân quý cùng quyền thần nhóm ở không ảnh hưởng nhà mình ích lợi tiền đề hạ hắn không ngại rút một tay, không cầu cái gì hồi báo, nhưng cầu kết cái thiện duyên. Nếu hắn cùng nữ nhi không có đoán sai nói này đó bị trị tội người, chưa chắc là thực sự có này tội. Chẳng qua là hoàng đế chính trị thủ đoạn thôi. Hôm nay bọn họ có lẽ đầu đội gông xiềng c h ậ t vật lưu đầy, không dùng được mấy năm, đại thái tử chết bệnh, thánh nhân già đi, hoàng thái tôn lâm triều. vẫn là sẽ dựa vào những cái đó lao thần thánh nhân hiện tại động thủ một là vì quét dọn hoàng thái tôn đang cơ sở hữu chứng ngại thứ hai cũng là vì tôn nhi dự trữ nhân tài bằng không dựa vào hắn cấp những người đó định tội danh đều đủ toàn gia chém đầu thậm chí c h u chín t c mà thánh nhân cũng chỉ là b ã i quan lưu đẩy cũng không có động sát thủ đến nỗi có chút người khả năng sẽ chịu không nổi lưu đẩy trên đường đủ loại vất vả ốm đau cùng với tâm lý t r ê n h lệnh vậy không phải hoàng đế sẽ suy tính sự không có biện pháp tha muốn chơi chính trị liền sẽ đổ máu thậm chí vứt bỏ t á n h mạng chỉ cần bọn họ chịu đựng này một tiếp an phận ở lưu này nơi ngủ đông sớm hay muộn chung có bọn họ trở về triều đình kia một ngày đương nhiên cái này quá trình tất nhiên phi thường gian khổ che kín bụi gai n h ữ n g người ở quan t r ư ờ n g hỗn ai có thể bảo đảm liền một đường đường bằng thẳng lưu này chi lộ đó là những người này đối mặt cửa thứ nhất cũng là khó nhất một quan thời buổi này văn nhân tuy cũng chú ý quân tử lục nghệ nhưng giới n g ử i bắn cung đao kiếm gì đó đã sớm ngưng xuống. Thi khoa cử lại không khảo này đó, có ở giáo võ trưởng hồi nháo thời gian, còn không bằng tĩnh hạ tâm tới nhiều đọc đọc sách đâu. Cho nên ở đại chu văn nhân văn n g ư ợ c làm như vậy một đám vai không thể gánh, tay không thể để văn n g ư ợ c thư sinh đi bộ đi lên mấy ngàn d ặ m t h ả có còn muốn khiêng gông xiềng, tuyệt đối có thể nói sinh tử đại khảo nghiệp a. Lần này áp giải chính là vị đại học sĩ, nghĩ đến là từ kinh thành mà đến, kinh thành dưới đây vài trăm d ặ m lấy đại học sĩ sống trong nhung lụa cùng với người đọc sách văn lược nói vậy vị kia đại học sĩ cùng hắn r a quyến đều hảo không đến nơi nào nếu có người ở ngay lúc này phụ một chút cho dù là cấp chén nước ấ m cũng có thể làm cho bọn họ nhớ đến trong xương cốt bên ngoài vị kia làm được nội các đại học sĩ khẳng định là cái người thông minh tương lai bảo không chuẩn là có thể trở về triều đình đến lúc đó tạ gia cũng không cầu hắn báo đáp chỉ hy vọng hắn có thể chiếu cố một chút tạ hướng vinh là được đã có tâm làm việc thiện tạ gia t h ủ nghĩ nghĩ Phân phó nói, như vậy đi, đều là ra cửa bên ngoài, lại tao ngộ ngày mưa, tương ngộ tức là duyên phận. Ngươi cùng Tạ Tam cùng nhau qua đi đem những người đó mời đi theo đi, cùng nhau nướng sưởi ấm, uống xong canh gừng. Tạ Bốn nhận ra, hắn không phải lần đầu đi theo chủ nhân ra ngoài, này chờ tình huống khi rảnh rỗi có phát sinh, trước tiên lão gia đối những cái đó sai người đều là kính n h i viên chi, hôm nay như thế nào không những không n ẽ ngược lại còn đem người mời vào tới. Bất quá, hắn là cái làm hết phận sự hộ vệ. mặc kệ Lao Gia nói cái gì, cho dù là lại không hợp lý, không bình thường yêu cầu, hắn đều sẽ ngoan ngoãn linh mệnh. Chỉ thấy hắn không người đáp ứng nói là tiểu nhân minh bạch. Têu lên bưng cái chén uống canh gừng Tạ Tam, hai người cùng nhau hướng ra ngoài đi đến. Tạ Hướng Vinh liền ngồi ở Tạ Gia thụ bên tay phải, đem một màn này xem ở trong mắt, hắn Tả h ữ u nhìn nhìn, thấy đều là người trong nhà, lúc này mới yên tâm tiến đến phụ thân bên hai, thấp giọng hỏi: cha, Nhi tử vừa rồi nghe được nói là đại học sĩ, không phải là thật sự đi? vào nội các làm thủ phụ là thiên hạ sở hữu người đọc sách m n g tưởng tạ hướng binh tự không ngoại lệ chợt nghe đại học sĩ đều bị lưu đày hắn không cấm lấp bắp kinh h ã i thầm nghĩ hoàng đế chẳng lẽ thật muốn tái diện thái tổ những năm cuối thảm kịch sao một hai phải đem những cái đó có ảnh hưởng lực hơn trước quyền thần một lưới bắt hết tạ gia thủ không nói gì c h ậ m rãi gật gật đầu nội các tổng cộng ba vị đại học sĩ thủ phụ chu đ a minh thứ phụ trình quảng hiển đại học sĩ thủ hằng trước hai vị đều là hai triều người lão chỉ có thủ đại học sĩ tuổi trẻ năm nay mới bất quá 40 s xuất đầu n g ụ ý thủ phụ thứ phụ đều là ngàn năm láo cá cáo giả có thể từ tiên đế như vậy tính tình táo bạo hoàng đế thủ hạ làm quan còn nguyên vẹn sống đến hiện tại đủ thấy này công lực lấy hai người bản lĩnh tuy là lần này trong kinh dung truyền bất an cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ mà vị kia tuổi trẻ đầy hứa hẹn thủ đại học sĩ tuổi nhẹ tư l h t i ệ n thả trải qua sự tình cũng ít vô cùng có khả năng bị người dính l í u tiến bảo vừa lúc đụng vào lão hoàng đế họng súng thượng cuối cùng rơi vào xét nhà lưu đ ạ y kết cục tạ hướng vinh nghiêm túc nghe không được gật đầu cha nói có đạo lý kia chúng ta có phải hay không giúp cái vội a nhân gia tốt xấu là tiền nhiệm đại học sĩ đâu đang nói ngoài cửa đã vang lên quan sai hô quát tức giận mắng thanh âm cùng với tạ tam tạ bốn ân cần tiếp đón thanh vương đại ca chú ý dưới chân mới vừa hạ vũ trên mặt đất hoạt đây là tạ tam thanh âm ai nha nay quỷ thời tiết vài vị còn muốn đi công tác thật là vất vả, mau chút đi vào nướng sưởi ấm đi. Lao ra nhà ta đã mệnh đầu bếp nữ chuẩn bị canh gừng. vài vị quan gia không chế nói, liền cùng chúng ta cùng nhau uống một chén. tương so với Tạ Tam không hiểu biến báo, Tạ Bốn liền linh hoạt rất nhiều. tiếp đón người đồng thời, không quên lại lần nữa nhắc nhở mấy cái quan sai. nơi này tuy là hoang p h ế quan đê miếu, ai đều có thể tiến vào tránh mưa, nhưng đống lửa, canh gừng gì đó lại là chúng ta chuẩn bị, các ngươi dùng có thể. nhưng cần thiết thửa chúng ta lão gia nhân tình ha ha hai cái huynh đệ đều là s ả n g khoái người chúng ta cũng không khách sáo l a o vương ta ở chỗ này trước đại các huynh đệ cảm tạ quý phủ tạ lão gia trả lời vương họ sai dịch cũng là l ê n h lẹ cơ linh người hắn một bên cười một bên vô vô tạ bốn bà vai rất có vài phần anh em tốt ý vị nhi trong miệng còn ra vẻ tùy ý tìm hiểu tin tức ta đã sớm nghe nói dương châu đệ nhất diêm thương là vị họ tạ đại lão gia lường trước hẳn là chính là tôn phủ lão gia đi Bên ngoài xen g ự a nhìn bình phàm vô kỳ, nhưng bốn phía đứng thẳng gia đình, tiêu sư mỗi người b ư u hán khôn khéo, vừa thấy liền biết không phải người thường gia có thể sử dụng đến khởi. Ha ha, đệ nhất diêm thương không dám nhận, nếu hỏi Dương Châu họ tạ diêm thương, hẳn là chính là tại hạ. Tạ gia thủ đã đón đi lên, cười hướng kia vương sai dịch ôm quyền thi lễ, vị này quan gia hảo, tại hạ Dương Châu tạ gia thủ. Nói thật, người ta xưa nay không quen biết, nhưng lại có thể ở cùng liễu lo đế trong miếu trốn vũ, đây là duyên phận A đã là người có duyên, đơn giản ngồi ở cùng nhau nghỉ một chút, tâm sự đi. Nói, hắn tay phải làm cái thỉnh động tác, đôi mắt lại không giấu vết h ư ớ n g mười mấy sai dịch vây quanh kia mười mấy hình dung tiểu thụy, quần áo r ơ loạn người ngó đi. Xách, đi đầu chính là ba cái thành niên nam tử, xem tuổi cùng tướng mạo, hẳn là phụ tử quan hệ. Bọn họ phía sau còn lại là hai cái tuổi nam đồng, lại sau này đó là mười mấy nữ tử, những cái đó nữ tử tuổi khác nhau, lớn tuổi ước chừng 60 tới tuổi. nhỏ nhất mới 3-4 tuổi. Những người này mặc kệ là nam hay nữ, mặc kệ tuổi lớn nhỏ, tất cả đều một bộ suy yếu bất ham, c h ậ t vật đến cực điểm bộ dáng. Đặc biệt là kia ba cái thành niên nam tử cùng bà lão. đ ả o không phải nói kia ba nam tử thể lực có bao nhiêu kém, mà là bọn họ trên cổ còn bộ thật dày gông xiềng. riêng là đi bộ vài trăm dặm liền đủ lăn lộn người, càng không nói mang này trầm trọng gông xiềng. Bọn họ giờ phút này còn có thể đứng đi vào tới, đã phi thường không dễ. Nhưng bước chân đã bắt đầu trột d ạ bên người lại phân biệt dịch thỉnh thoảng xô đẩy, đằng trước cái kia 40 tới tuổi nam tử thất tha thất tiểu vào chính điện, suýt nữa phát gục trên mặt đất. t i ê n sinh cẩn thận, tạ hướng vinh đã sớm hầu ở cạnh cửa, thấy vậy tình huống, tiến lên một bước, đôi tay đỡ lấy kia nam tử, quan tâm hỏi, t i ê n sinh, không thương đến đi? không sao, đa tạ vị này tiểu công tử. kia nam tử tuy không phải thường suy yếu, nhưng tinh thần còn hảo, một đôi mắt vẫn p h i ế m ánh sáng, hắn cực lực xả ra một mặt cười, nhàn nhạt nói, mô bất quá một tội nhân. thật đ ả m đương không nổi tiên sinh hai chữ phi ngươi cũng biết ngươi là tội nhân nha cái giá còn nhấm đại dọc theo đường đi liền thuộc ngươi nói gở nhiều bên người một cái ba m tới tuổi sai dịch sối một thân vũ nguyên liền có chút h ò a khí nghe xong kia nam tử nói cười nhạo một tiếng dơ lên trong tay roi liền phải chiều hắn rút đi tạ hướng vinh thấy thế vội chiều chính mình gã sai vật đưa mắt ra hiệu gã sai vật thực cơ linh chạy đến sai dịch trước mặt đôi tay đệ thượng một cái mạo nhiệt khí canh chén trong miệng còn nói quan gia mặc khí ăn trước xong canh gừng đi đi hẳn chương ba mươi tám tiến cái danh sư kia sai dịch theo bản năng nhìn về phía vương đầu nhi thấy hắn hơi hơi gật đầu mới d ô i tay tiếp nhận canh chén gì sai dịch đột nhiên mở to hai mắt nhìn biểu tình có trong nháy mắt kinh ngạc nguyên nhân vô hắn bởi vì cùng canh chén cùng nhau bỏ vào trên tay hắn còn có một cái tiểu xảo túi tiền đừng nhìn này sai dịch là không vào chờ tạo l ệ nhưng trà trộn nha môn nhiều năm thực hiểu được t ặ n g lễ thu lễ m ô n đạo. Cái dạng gì đồ vật vừa lên tay, thậm chí đều không cần đôi mắt xem, hắn đều có thể đoán ra cái thất thất bát bát. Không giấu vết đem túi tiền thuận đến trong tay háo, trong lúc còn thuận tay nhéo hạ, phát hiện bên trong là cái cùng loại đậu phộng đồ vật nhi. b á c đậu phộng, sai dịch trong lòng vừa động, trong mắt hiện lên kinh ngạc quang, thẳng tóc nhìn về phía vẫn nỗ lực nâng kia trung niên tù phạm tạ hương vinh, không tiếng động dò hỏi đối phương vì sao cho hắn tặng lễ. b ạ c tuy hảo, khá vậy không thể loại lấy, ở nha môn tầng dưới c h ố t sinh sống đã nhiều năm. Sai dịch phi thường minh bạch đạo lý này, Tạ Hướng Vinh nhàn nhạt nói, ta cũng là người đọc sách, nghe nói vị tiên sinh này là học thức uyên bác người, không cấm tưởng thân cận một vài, nhân cơ hội lãnh giáo mấy vấn đề, còn thỉnh kém đại ca hành cái phương tiện. Lời này có thật có giả, nhưng lại đủ để làm hắn đút lót lý do, ít nhất Sai Dịch tin. Hắn quay đầu nhìn về phía Vương Đầu Nhi, hướng hắn đúng rồi cái ánh mắt, còn lặng lẽ vê động hai xuống tay chỉ, cho thấy nơi này có nước luộc nhưng vớt. Vương Đầu Nhi đang ở cùng Tạ Gia Thụ Hàn h u ê n Thu được cấp dưới ám chỉ sau, đầu tiên là ngẩn ra, không nghĩ tới, tại đây Dương Châu ngoài thành, cư nhiên còn có nguyện ý, có người nói rằng dám cùng thu đại học sĩ sắp lại gần người nào? Phải biết rằng tự thu đại học sĩ l ạ c tội sau, hắn một ít thân bằng bạn cũ cũng không dám tới cửa, bị áp giải ra kinh thời điểm, cũng không có người đưa tiễn, chính là thu đại học sĩ thân sinh nữ nhi cùng con rể cũng chỉ dám trộm sai người tặng tiền bạc cấp sai người, liền mặt nhi cũng không dám lộ, không phải đại gia lạnh nhạt vô tình. thật sự là hoàng đế hiện tại ở vào điên cuồng trạng thái. lúc trước thủ đại học sĩ chính là bởi vì bất mãn hoàng đế cư nhiên muốn đỉnh trưởng triều thần, nói thẳng khuyên can. kết quả chọc giận hoàng đế, lập tức đem hắn cùng kia mấy cái l ạ c tội quan văn cùng nhau quan vào chiếu ngục. theo sau càng là chiêu mộ được một đống lớn có lẽ có tội danh, trực tiếp đem thủ đại học sĩ bái quan, xét nhà, lưu đài, có cái này thảm thiết vết xe đổ. trong triều rốt cuộc không người dám lên tiếng, chính là chu thủ phụ cùng trình các lão cũng cao ốm không t h ư ợ n i ề u trực tiếp lách mình tránh ra ai cổ cũng không phải thiết làm t r ư ợ đánh gì đó cũng liền thôi nhưng bái quan lưu đày đây là muốn mạng người tiết tấu nha trải qua hoàng đế nửa năm đ i ê n cùng đánh giết văn võ bá quan đồng thời nhắm lại miệng cho nên chẳng sợ mọi người đều biết t h ù đại học sĩ là vô tội cũng không có người dám thế hắn nói chuyện ở hắn lưu đày này cũng không có người dám lộ diện một đường đi tới từ kinh thành đến dương châu lại đến nơi đây tạ gia thụ phụ tử lại là cái thứ nhất chủ động thấu đi lên Tỏ vẻ muốn giúp thủ đại học sĩ người, vương tiểu ca cũng nghe tới rồi. Ta đứa con trai này là cái người đọc sách, ngày thường nhất ngưỡng mộ có học với người. Tả hữu nơi này lại không phải trạm dịch, càng không phải kinh thành, chư vị không ngại ngồi xuống ăn chén canh gừng, thuận tiện cũng làm những người này tùng hoán tùng hoán. Tạ gia thụ một bên nhỏ r ộ n g cùng vương đầu nhi thương lượng, một bên lặng lẽ t ắ t qua đi một cái túi tiền. Cái này có thể so Tả Hướng v i n h đưa cho sai dịch cái kia lớn hơn. Vương đầu nhi quen thuộc thuận quá kia túi tiền, điên điên. ư ớ c c h ừ n g 4 n ă m lượng trọng bộ dáng mấy lượng bạc có lẽ không phải rất nhiều ít nhất cùng diêm thương cái này thân phận so sánh với là thiếu chút nhưng vương đầu nhi minh bạch này chỉ là gõ cửa tiền hắn nếu là đồng ý cấp thủ đại học sĩ và người nhà phương tiện vị này tạ mối thương tất có thâm tạ nô no, này b ú ố mua bán đảo cũng có thể làm cái này họ tạ nói đúng nơi này trước không thôn sau không cửa hàng liền tính hắn phá lệ chiếu cố một chút phạm nhân cũng không người ngoài biết lần này cùng hắn cùng nhau đi công tác đều là nhà mình huynh đệ mọi người đều minh bạch trong đó m ô n đạo chỉ cần được tiền bạc tuyệt không một người sẽ nói bậy mà kẻ thù cùng tạo ra người là đương sự càng sẽ không chính mình nói ra nói nữa mãn g kinh thành người đều biết thủ đại học sĩ là hoan uổng hiện tại lao hoàng đế là bị thái tử bệnh nặng khí h ồ đồ đãi nào ngày hắn hiểu được hoặc là hoàng thái tôn đăng cơ chỉ cần có người giúp thủ đại học sĩ nói nói lời hay hắn cũng là có thể trở về triều đình nói thật đối với loại này còn có khả năng xoay người người phạm quan, vương đầu nhi cũng không nghĩ đắc tội, chỉ là trong kinh không khí quá mức quỷ dị, thả bọn họ mới ra kinh vài trăm giảm, thật không dám làm đến quá mức. Không đắc tội không cung cấp với đem bọn họ cung lên đương tổ tông, hắn lao vương họ vương, lại không họ thù, làm gì mạo vứt bỏ bắt cơm nguy hiểm chiếu cố một cái phạm quan đâu? Vương đầu nhi nghĩ đến thực tấu, hắn chỉ cần dựa theo quy định làm việc, không cố tình đ ụ c mạ, trách đánh kẻ thù người cũng là được. hiện giờ thấy có người nguyện ý ra tiền giúp kẻ thù, hắn cũng mừng rỡ làm nhân tình, còn không phải là tạm thời cởi bỏ g ô n g siềng, làm cho bọn họ hảo hảo nghỉ một chút sao? Điểm này nhi chủ hắn vẫn là có thể làm. Vung tay lên, vương đầu nhi trực tiếp phân phó nói, tiến bảo, đều tiến bảo, uống chút canh gừng, nghỉ tạm một chút. Triệu một, Tiền nhị, tôn tam, lý tứ, các ngươi mấy cái cho bọn hắn đem g ô n g siềng trước dỡ xuống tới. Ai, hiểu được là bị điểm danh bốn cái sai dịch đồng thời động thủ. Ba lượng hạ đem khóa ở t h ù đại học sĩ phụ tử ba người trên người gông xiềng tá xuống dưới. Này, này, trong lên cổ cùng trên cổ tay gông xiềng xóa, thu hằng chỉ cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng một nửa. Hắn xoa xoa x ư ơ n g đỏ thối giữa thủ đoạn, mắt hàm cảm kích nhìn về phía tạ gia thụ, nhất thời kích động, cũng không biết nói nói cái gì hảo. Hắn tính cách ngay thẳng, lại không phải không hiểu đạo lý đối nhân xử thế toan hủ văn nhân. Thả trải qua một hồi đại biến, hắn tâm tính cũng đã xảy ra cực đại chuyển biến. Trước mắt Tạ gia phụ tử cùng mấy cái quan sai động tác nhỏ, hắn đều xem ở trong mắt. Đối với Trưởng nghĩa ra tay giúp trợ Tạ gia rất là cảm kích. Không sai, chính là cảm kích. Hắn từ đấy lòng cảm kích cái này Tạ họ diêm thương. Hoặc là đổi làm trước kia, ngẫu nhiên gặp được thương nhân người, hắn h o a n nói đáp lời, trực tiếp liền thay đổi phương hướng đường vòng đi, tuyệt không chịu cùng kia trợ t i tiện người có điều tiếp xúc. Nhưng hôm nay hắn, s â u phùng đại kiếp nạn, chính mắt thấy cái gì là nhân tình ngấm l ạ n h cái gì là thói đời nóng lạnh. hắn đ u ô i rất nhiều sự vật cũng có hoàn toàn mới cái nhìn ai khó trách người thường nói trưởng nghĩa thường ở đồ cầu bối đâu này tạ gia tuy là nhất con buôn diêm thường được không sự thế nhưng so có cốt khí có khí tiết văn nhân còn mạnh hơn chút chịu đựng đấy lòng cảm động t h ù hàng đôi tay ôm quyền hướng về phía tạ gia thụ hành lễ hắn không nói gì nhưng đấy mắt cảm tạ phi thường rõ ràng tạ gia thụ thấy thế trong lòng càng thêm vui mừng xem ra thủ đại học sĩ cũng không phải kia chờ g à n bướng hồ đồ không biết biến báo cổ giả a Người như vậy càng đáng giá đầu tư. Hắn vội tránh đi thân mình, lại là không chịu chịu thù hằng lễ. Tạ Hướng Vinh vội ở một bên nói, Tiên sinh, mau chút ngồi xuống nghỉ tạm một chút đi. Đừng nhìn Tạ Hướng Vinh tuổi còn nhỏ, nhân hàng năm luyện võ, thân thể lại phi thường r á m chắc, nho nhỏ thiếu niên nâng cái thành niên nam tử, cũng không t h ậ p phần cố hết sức. Đa tạ vị này tiểu công tử. Thu Hằng mỉm cười gật đầu, ánh mắt đảo qua suy yếu m â u thân cùng năm ấy ba tuổi hấu tôn, hắn làm bộ muốn đẩy ra Tạ Hướng Vinh. thân đi xem xét bọn họ bệnh tình. Tạ Hướng Vinh theo thủ hàng tầm mắt xem qua đi, thấy là cái kia không ngừng ho khan l ã áo phụ cùng sắc mặt trắng bệnh tiểu nam đồng, liền đã biết thủ đại học sĩ tâm tư. h ắ n vội hạ giọng nói, tiên sinh không cần lo lắng, chúng ta nơi này còn có cái y thuật cực hảo đại phu, dược liệu cũng thập phần đầy đủ hết. Chờ lát nữa thỉnh hắn cấp lao phu nhân cùng tiểu thiếu gia nhìn một cái, lại ngao chút nước thuốc uống xong. t h ù Hàng vừa nghe lời này, càng thêm cảm kích, kéo kéo khô nước đôi môi, thấp giọng nói. đa tạ tiểu công tử, tạ Hướng Vinh vội lắc đầu, không cảm tạ với không cảm tạ, tiên sinh ngàn vạn đường khách khí, ta là người đọc sách, nhất ngưỡng mộ tiên sinh người như vậy. n ă m đó tiên sinh khảo tiến sĩ khi viết mấy thiên sách luận, tiểu tử càng là lặp lại đọc, thật thật thiên thiên cầm tú, tự tự châu ngọc c a Hiện giờ có thể vì hâm mộ người hiệu điểm nhi lực, tiểu tử đã phi thường vinh hạnh, nào dám lại chịu tiên sinh một câu đa tạ. Tạ Hướng Vinh nói được tình ý chân thành, thả xem hắn cực nóng ánh mắt. phảng phất một cái não tàn phan trung thành gặp được thần tượng thu hằng thấy tạ hướng vinh nói được chân thành tha thiết thoáng ngẩn ra nói thật mới vừa rồi tạ hướng vinh nói chính mình là người đọc sách hắn cũng không có thật sự tưởng tạ gia tưởng giúp chính mình lấy cớ không thành tưởng lại là thật sự đề cập đến đọc sách loại này đứng đắn chuyện này thu hằng biểu tình hết sức nghiêm túc nhẹ giọng hỏi nga kia tiểu công tử theo ai làm thầy hiện giờ ở đọc cái gì thư hắn đánh giá tạ hướng vinh một phen Lương trước đứa nhỏ này bất quá mười mấy tuổi, tuổi này hai tử lại là xuất thân thương hộ, tăng đã chết cũng liền vừa mới thượng x o n g học vỡ lòng đi. Tạ Hướng Vinh cười đến t h ẻ thùng, làm như ngượng ngùng nói. Đứng ở Tạ Hướng Vinh bên cạnh người gã s a i vật vội thế chủ nhân trả lời, Hảo k ê u tiên sinh biết, nhà ta đại thiếu gia ở Dương Châu chi phủ trong phủ gia học đọc sách, 10 ngày trước vừa mới khảo c h ú n g tu tài, thả liền trung tiểu tam nguyên, là Dương Châu thành nổi danh tiểu tài từ đâu? Trương Bôn. không được nói bậy tạ hướng vinh nửa thật nửa giả quát bảo ngưng lại nói tiên sinh trước mặt ai còn dám x ư ơ n g tài tử cũng không phải là thu hằng 30 tuổi vào nội các có thể nói đại chu sử thượng tuổi trẻ nhất đại học sĩ tuyệt bức có thể nháy mắt hạ gục đương thời cái gọi là tài tử a nhắc tới năm cũ phong cảnh thu hằng không những không có toát ra vui sướng tự đắc thần sắc ngược lại có loại buồn bã không biết sở n g ữ cảm giác ai nếu không phải thiếu niên đắc trí hắn cũng sẽ không như vậy ngay thẳng đoan chính chỉ tiếc liên lụy người nhà càng làm hại mẫu thân hơn 60 tuổi người, còn muốn bồi hắn cùng nhau chịu tội. Tạ Hướng Vinh thấy không khí có chút nặng nề, vội đối thủ hàng nói, t i ê n Sinh, chúng ta đi trước nướng sưởi ấm đi. Ngài quần áo đều ướt đẫm, mặt khác, miệng vết thương cũng cần thượng chút dược. Vừa nói, một bên s a m thủ hàng hướng một k h á c đôi đóng lửa chỗ chạy đến. n g y ê n lai, like, sớm đại Tạ gia thụ sai người đưa bọn họ mời vào tới thời điểm, khiến cho hạ nhân ở chính điện trong một góc sinh cái đóng lửa, cũng chuẩn bị chút canh gừng cùng cháo thịt. đãi kẻ thù người ngồi vây quanh ở đống lửa bên. Tạ Hướng Văn đã lặng lẽ đem đại phu thỉnh tới, cấp kẻ thù nữ quyến cùng bọn nhỏ bắt mạch, khai phương thuốc. Sau đó lại sai người cầm phương thuốc đi bên ngoài trong xe ngựa lấy thuốc. Thu hàng hai cái nhi tử, cũng có người hỗ trợ thượng dược, còn có nóng hầm hập, thơm ngào ngạt cháo thịt h ầ u hạ. Thu h ằ n g thấy Tạ gia người như thế chú đáo, lại nghe nói Tạ Hướng Vinh niên thiếu có tài, đối thiếu niên này càng thêm yêu thích, nghĩ nghĩ, nói, Trần gia gia học ta cũng nghe nói qua. sắp có hai vị học thức bên b á c Đại nho tòa chấn, bất quá nơi đó trung quin là người ta ra học, thả học sinh đông đảo, phu tử cũng không thể đối người nào đó đặc biệt chiếu cố, đặc biệt t ạ Hướng Vinh không họ Trần, Trần gia ra, ra học phu tử lại có thể nào cho hắn khai tiểu táo? Tạ Hướng Vinh vừa nghe lời này, làm như nghĩ tới cái gì, hai mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Thu Hằng. Thu Hằng nhìn, hơi hơi mỉm cười, nói: Ta tình huống ngươi cũng nhìn thấy, nếu là phía trước vì ngươi tiên cái danh sư tuyệt không ở lời nói hạ, nhưng hiện tại. bất quá ngươi cũng không cần thất vọng lạn thuyền còn có 3.000 đinh ta tuy đã nghèo túng nhưng bạn tốt còn có mấy cái giấy xin nghỉ anh hôm nay lâm thời có chút sự về trễ không kịp đổi mới t r ư ớ c hết m ờ i cái giả ngày mai bổ t h ư ợ n g thật là xin lỗi thân nhóm xin lỗi gờ tờ chương 39 k ế t nhóm lên đường tiến sư thu đại học sĩ phải cho hắn để cử cái danh sư cái này kinh hỉ tới quá lớn t ạ hướng binh trực tiếp s ứ n g s ờ ở nơi đó trong miệng lẩm bẩm nói, tiên sinh lời nói có thật không? người phân theo nhóm, mỗi cái giai tầng đều có mỗi cái giai tầng đặc có người mạch quan hệ, t h ù đại học sĩ người nào nha? tuy xuất thân nhàng h è o lại ở thiếu niên khi liền đã truyền r a tài danh, thượng có danh sư chỉ điểm, lui tới kết giao cũng đều là tài tử, danh sĩ, theo sau càng là lấy 30 tuổi tuổi tác vào nội các, tuyệt đối có thể x ư n g được với người đọc sách mẫu mực cùng tấm gương. hiện tại t h ù đại học sĩ rơi xuống tội, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa nha. Những người đó ngại với lập tức thời cuộc, có lẽ không dám minh giúp kẻ thù. Nhưng ầm, ở không thương cập tự thân ích lợi tiền đề h ạ bọn họ vẫn là nguyện ý ra tay. Nói nữa, thu đại học sĩ để cử học sinh một không là phạm quan cung nô, nhị không phải tiện tịch bần dân, thậm chí đều không phải kẻ thù người, mà là một cái niên thiếu có tài, tiền đồ không thể hạn lượng đọc sách hạt giống tốt. Những cái đó cùng thu đại học sĩ giao hảo danh sĩ đoạn không có cử tuyệt đạo lý. Thu hằng thấy tạ hướng vinh mãn nhãn kinh hỉ bộ dáng, nhợt nhạt cười. không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu. lúc này đại phu đã cấp kẻ thù một nhà lớn nhỏ khám xong rồi m ạ c h mà tránh đến một bên đầu bếp nữ khẩn cấp làm chút có dinh dưỡng, hảo tiêu hóa đồ ăn, lặng lẽ làm gã sai vật đưa đến lại đây. tạ hướng vinh khỏe mắt dư quang liếc tới rồi dẫn theo hộp đồ ăn gã sai vật, vội đứng dậy, tự mình đem đồ ăn đưa đến thủ đại học sĩ trước mặt, trong miệng còn ngượng ngùng nói, vùng hoàng vu g ã ngoại, thời gian lại hấp tốc, không kịp lộng cái gì sao đồ vật, còn thỉnh tiên sinh chớ nên gác bỏ. Thu Hằng đạm nhiên xua xua tay, y n ta tình cảnh hiện tại, có thể có khẩu nhiệt cơm ăn đã không dễ, nơi nào còn dám nói cái gì ghét bỏ không ghét bỏ a? Li Kinh vài trăm dặm, Thu Hằng lại cảm giác phảng phất qua cả đời như vậy dài lâu, trước vài thập niên ăn qua khổ, chịu quá tội thêm lên cũng không bằng này, nửa tháng trải qua nhiều, đầu đội gông xiềng đường dài đi bộ, bên người lại có tiểu lại lãnh nuôn quát lớn, thức ăn gì đó liền càng không cần phải nói, làm t i ê u ngạo hơn phân nửa đời Thu Hằng suýt nữa không có căng qua đi. May mắn có người nhà ở, hắn còn nhớ rõ chính mình có mẫu thân, người nhà yêu cầu chiếu cố, cho nên mới đem sở hữu đau khổ, cha tấn đều nhìn xuống. Đừng nhìn chỉ có 10 ngày qua công phu, thu hàng cả người đều có chất thay đổi. Hiện tại lại có tiểu lại ném cho hắn một khối lánh nạnh bánh nô, hắn cũng có thể chậm rãi ăn xong đi, bởi vì chỉ có ăn no bụng mới có thể sống sót, mà chỉ có sống sót, hắn mới có thể rửa sạch van h u ấ t trở về triều đình. Phảng phất mục tiêu kiên định dũng sĩ. cũng phảng phất nhìn thấu tình đời lão tăng thu hằng hiện giờ tâm thái dị thường bình thản đối đãi thức ăn chờ sự vụ cũng đều có thể đ ạ m nhiên coi chi bất quá đ ư ơ n g hắn xốc lên hộp đồ ăn nhìn đến bên trong tinh xảo lại không mất phong phú đồ ăn khi, cổ họng vẫn là nhịn không được chịu động vài cái tạ hướng vinh lấy tới hộp đồ ăn là cái loại này đặc biệt định chế x o n g tầng tiểu thực hộ p bên trong phong bốn tiểu đĩa đồ ăn hai món chay hai món mặn còn có một chén canh một chén cơm cùng với một cái đĩa cắt xong rồi đường quý trái cây đồ ăn phân lượng không phải quá nhiều, nhưng cũng đủ một người dùng ăn. Loại này tiểu thực hộp là tạ hướng vãn phát minh, xuất phát trước. Tạ hướng vãn sai người tìm thợ mộc đánh chế 50 cái, cũng trang bị tương ứng chén đĩa chiếc đ ô a chờ sự vật. Mấy thứ này vốn là chuyên môn cho đại gia chia ra khi dùng ăn. Chỉ là lúc ấy tạ hướng vãn còn không xác định đi theo nhân viên cụ thể số lượng, căn cứ thà rằng nhiều cũng không có thể thiếu nguyên tắc. Nàng cố ý sai người nhiều làm m 0 i tới bộ. Xuất phát thời điểm. đầu bếp nữ còn kiến nghị nói muốn hay không đem dư thừa tiểu thực hộp lấy ra tới cũng hảo tiết kiệm chút không gian. Tạ Hướng Vãn không đồng ý nàng cảm thấy đi ra ngoài bên ngoài khó tránh khỏi có đủ loại ngoài ý muốn, vạn nhất trên đường gặp cái gì người quen, hoặc là t â n kết bạn bằng hữu cùng nhau dùng cơm thời điểm, có này đó Tân Tiểu Thực Hộ p cũng có thể phương tiện một ít, không thể không nói. Tạ Hướng Vãn vẫn là man có dự kiến tính, này không, rời đi Dương Châu mới một ngày đâu, liền liền dùng thượng, thật sâu hít vào một hơi. Thu Hằng đạm nhiên biểu tình rốt cuộc nước ra, hắn trong mắt làm như có thủy quang thoáng hiện, nhưng thực m a u lại khôi phục bình thường, cái gì cũng chưa nói, trực tiếp cầm lấy chiếc đ ú a chậm rãi sử dụng cơm tới. Tạ gia đồ ăn làm được cực hảo, nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, đầu bếp nữ chủ nghệ cũng tinh vi, hơn nữa kẻ thù người liên tiếp ăn hơn 10 ngày cơm heo, chợt ăn một lần này có thể nói m ị thực đồ ăn, càng thêm cảm thấy đây là chính mình cuộc đời ăn qua đến tốt nhất thức ăn. Bên kia. Tạ gia thủ cũng chính buổi vương đầu nhi chờ mấy cái sai dịch dùng cơm, vương đầu nhi bọn họ đến vô dụng hộp đồ ăn, không phải tạ gia không chuẩn bị, mà là này đàn hán tử cảm thấy thứ đồ kia thật sự quá nương khí, sử dụng tới có thất bọn họ huy vũ hình tượng, vẫn là chén lớn ăn thịt, chỉnh gà chỉnh cá tới thông khoái, thông khoái, tạ lao ra, quý phủ quả nhiên danh bất hư truyền a. Vương đầu nhi trong tay cầm cái béo n g ậ y phi đô đô đ u i gà, ba lượn g khẩu nuốt xuống bụng, lại ư ngược ư n g ự c rót một chén lớn nước sôi để nguội. lúc này mới thỏa mãn than thở nói trong lòng lại nghĩ tấm tắc này tạ gia quả nhiên hảo phu a ra cửa còn nhậm chú ý chẳng những mang theo gia đình hộ vệ thỉnh tiêu sư còn con mẹ nó mang theo đầu bếp nữ cùng các loại nguyên liệu nấu ăn t ớ i mới này con mẹ nó rốt cuộc là lên đường vẫn là dạo chơi ngoại thành a hơn nữa để cho vương đầu nhi ấn tượng khắc sâu chính là tạ gia hạ nhân làm việc hiệu suất từ bọn họ ở trên quan đạo gặp được tạ gia ngừng ở nơi đó xe ngựa đến ăn thượng nóng hầm hập đồ ăn mới bất quá nửa canh giờ kết quả liền như vậy tiểu một lát thời gian, tạ gia hạ nhân liền mang sang tới n h ẫ m nhiều vừa mới ra nồi đồ ăn. thả này đó đồ ăn không phải qua loa làm ra tới khẩn cấp, mà là tỉ mỉ nấu nướng, sắc hương vị đều đầy đủ, tuyệt đối không thua trong thành nổi danh tiệm cơm chiêu bài đồ. ăn a, không đơn giản, n à y tạ gia tuyệt đối không đơn giản a. ý thức được điểm này, vương đầu nhi càng thêm tưởng cùng tạ gia thụ giao hảo. nay đây, đương tạ gia đại thiếu gia ân cần hầu hạ đám kia tủ phạm thời điểm. Vương đầu Nhi Quyền Đường không có nhìn đến, tùy ý tạ Hướng Vinh ở thù hàng trước mặt xoát hảo cảm độ. Tạ gia thủ bưng cái chung trà, nghe xong lời này, hơi hơi mỉm cười. Vương đại ca quá khen, nhà ta chính là cái thương hộ, có mấy cái tiền t r i n h lại, ai, cho nên ta mới phí hết tâm huyết bồi dưỡng Nhi tử đ ọ c s á ca. Đề tài tự nhiên mà vậy lại xả tới rồi Tạ Hướng Vinh cùng thù hàng trên người. Tạ gia thủ vẫn luôn bồi Vương đầu Nhi ăn cơm, nói chuyện, nhưng hắn đối Tạ Hướng Vinh bên kia hướng đi cũng phi thường hiểu biết. liên ở mới vừa rồi tiến đến châm trà g a sai v ặ t ghé vào hắn bên tai nói vị kia tiên sinh dục cấp đại thiếu gia để cử một người sư hắn tức khắc kinh hỉ và p h ầ n nguyên bản chỉ là tưởng kết cái thiện duyên không thành tưởng cái này thiện báo thế nhưng tới nhanh như vậy thu đại học sĩ đủ ý tứ tạo ra thủ cao hứng rất nhiều quyết định người tốt làm tới cùng tận lớn nhất khả năng giúp một tay kẻ thù người hắn châm trước từ ngữ nhỏ giọng dò hỏi mới vừa rồi chỉ lo nói chuyện còn không có hỏi vương đại ca các ngươi đây là muốn đi đâu nhi h ẳ n là sẽ không khổ bức bị lưu đày đến Tây Bắc đi, nơi đó chính là có hung ác hồn nô thường thường phạm biên đâu. Kiểm Tây Bắc, quý châu vệ, vương đầu nhi lại xả một cái cánh con gà, trả lời thời điểm, ngự khí hơi mang đồng tình. Nơi đó cũng liền so Tây Bắc biên t h ủ y tốt một chút ta, đem dòng người phóng tới nơi đó cũng liền so tử hình giảm nhất đẳng a. T. Tạ t gia thụ thẳng xoa cao răng, hắn đi nam sớm so, tất nhiên là biết kiểm Tây Bắc là địa phương nào. Kẻ thù như vậy một đám người già phụ nữ và trẻ em đi, tuyệt đối là chịu chết ta. Bất quá, hiện tại không phải cảm thán thời điểm. Tạ Gia t h ụ ấn xuống đ á y lòng đồng tình, r a vẻ kinh hỉ nói, ý n i h Thật là quá xảo, tiểu đệ một nhà d ụ c hướng tứ xuyên tìm thân, chúng ta là cùng đường đâu? Xuyên q u ý l á n g g i ề nói g n là cùng đường đảo cũng không sai. Vương Đầu Nhi cầm cánh gà tay dừng một chút, hắn thật sâu nhìn Tạ Gia t h ụ liếc mắt một cái, rồi sau đó tiếp tục túi đầu ăn cơm, nhưng là lại không có mới vừa rồi vui l ù a hai người gian khi chẳng tức khắc trở nên có chút quỷ dị. Tạ gia thụ đương nhiên biết vương đầu nhi ở kiên g kỵ cái gì, con con k ỏ e môi nói, vương đại ca, chúng ta đã là cùng đường, không ngại đáp cái hỏa cùng nhau lên đường đi. Ta cùng với vương đại ca tuy chỉ lần đầu gặp mặt, nhiên thật là hợp ý. các ngươi một đường đi đến k i ề m tây bắc, thật là quá vất vả chút. trung hợp tiểu đệ đi ra ngoài thời điểm nhiều trang bị chiếc xe ngựa, vương đại ca nếu là không chê, kia xe ngựa liền tạm thời mượn cấp vài vị huynh đệ. vương đầu nhi nhún mày. nữ mang liễu mai nói, ha ha, không hổ là nhà giàu số một a, ta, ra tay chính là h à o phóng. Tạ gia thụ không để bụng, tiếp tục cười nói, đương nhiên ta làm như vậy cũng là có tư tâm, ha ha, mới vừa rồi ta cũng nói, ta tạ gia nhiều thế hệ vì thương, biết rõ thương nhân không dễ. Hiện giờ trong nhà khó khăn ra cái sẽ đọc sách h à i tử, tất nhiên là hy vọng hắn có thể việc học có thành c ự u quang tông diệu tổ. Mà vị kia, d u i tay chỉ chỉ trong một góc thư hằng, tạ gia thụ khó nén kính nể nói. chính là đương thời tài tử nổi danh, thả tại nội các nhiều năm, mặc kệ là học thức vẫn là kiến thức đều là cực hảo, tùy tiện đến hắn vài câu chỉ điểm, k h u y ể n tử đều có thể tiền lời phỉ t h i ệ n cho nên, c o n thỉnh vương đại ca thanh toàn, vương đầu nhi làm như có chút tâm động, hắn biết, chính mình nếu là đáp ứng rồi, tạ gia thụ mượn cho hắn tuyệt không ngăn với một chiếc xe ngựa, chắc chắn có cái khác thâm tạ. nhưng vạn nhất xảy ra chuyện gì, chính mình lại bị liên lụy, ném sai sự sự tiểu, vạn nhất lại vứt bỏ m ạ n g nhỏ, hối hận đều tr ậ Tạ gia thủ nhìn ra vương đầu nhi ở do dự, hạ giọng, ta biết vương đại ca lo lắng cái gì, kỳ thật, vương đại ca đem chuyện này nghĩ đến quá nghiêm trọng, tia thủ hàng đều rơi xuống này bước đồng ruộng, trong kinh ai còn sẽ nhớ thương. đương nhiên, vương đại ca nếu là bởi vì việc này mà ném sai sự, chỉ lo tới dương châu tìm ta, mặc kệ là cửa hàng vẫn là tào băng, ta đều có thể giúp vương đại ca an bài cái ổn thỏa nơi đi. Vương đầu nhi nhíu chặt mày dần dần buông ra, nhưng trong mắt còn có chút i ã y r n a Tạ gia t h ủ nghĩ nghĩ liền đoán được hắn lo lắng, không nói gì thêm, chỉ trở tay chỉ chỉ chính mình. Vương Đầu Nhi nháy mắt đã hiểu, là nha. Tạ gia nếu dám hướng lên trên thấu, hiển thị biết chuyện này hẳn là không có gì nguy hiểm. Phải biết rằng Tạ gia cũng không phải là giống nhau d i ê m t h ư ơ n g mà là cùng Dương Châu kinh thành chờ nhiều nha môn có điều cấu kết đệ nhất d i ê m t h ư ơ n g đầu. Có lẽ Vương Đầu Nhi nuốt nuốt nước miếng, trên mặt lộ ra kiên định biểu tình, dùng sức gật gật đầu, nói, hảo, tương p h ù n g tức là duyên. đồng hành càng là duyên càng thêm duyên. Tạ Lão gia nếu không chê chúng ta, kia chúng ta liền cùng nhau lên đường đi. Chương 40 trong kinh kinh biến. Sau nửa canh giờ, Thu Hằng một nhà toàn lấy dùng xong cơm canh, mỗi người bưng một ly nhiệt nhiệt trà xanh cái miệng nhỏ uống. Tạ đại thiếu gia, nhưng có bút mực. Uống xong trà, Thu Hằng chỉ cảm thấy cả người thoải mái, chính là cổ cùng trên cổ tay t h ư ơ n g cũng không cảm giác được đau đớn. Hắn buông trung trà, nhìn mắt ngồi ở hắn bên người Tạ Hướng Vinh, nhàn nhạt nói, b ớ c mực. Tạ Hướng Vinh mở ra, chợt hiểu được, thu đại học sĩ đây là phải cho hắn viết tiến thư a, ấn xuống đ á y l ò n g kích động. Tạ Hướng Vinh vội quay đầu đối chừng Bùn Phân phó nói, còn không mau đi trên xe ngựa đem văn phòng tứ bảo mang tới. Từ trước đến nay Cơ Linh chừng Bùn lại không có động, mà là cười hì hì nói, đại thiếu gia, không cần cứ như vậy cấp. Tạ Hướng Vinh nhíu mày, nữ mang cảnh cáo nói, chừng Bùn, cái này tiểu tử thối, làm cho thu đại học sĩ còn dám như vậy, thật là thiếu thu thập. Chừng Bùn lại một chút đều không sợ. vẫn c ợ t nhà nói chờ lát nữa ngài liền biết rồi thu hằng nghe xong này đối chủ t ớ nói trong lòng vừa động làm như nghĩ tới cái gì đấy mắt hiện ra một mặt không tin tưởng cùng ẩ n ẩ n mong đợi l i ê n ở tạ hướng vinh n h ị n không được tức giận chuẩn bị gian d ạ y bên người gã sai vật đương lúc phụ trách g á p giải sai dịch triệu n h o á n g lên lại đây la lớn đều nghe tạ lao ra trùng hợp cùng chúng ta cùng đường vương đầu nhi nói đã là cùng đường đơn giản cùng nhau lên đường cảng t i ệ n nghi. cho nên chờ lát nữa các ngươi một nhà nghe xong nửa câu đầu lời nói, Thu Hằng liền xác định chính mình đoán đúng rồi. Tạ gia, Tạ gia vì giúp bọn hắn một nhà, thế nhưng làm được tình trạng này, thật làm hắn không biết nói cái gì mới hảo. Tạ Hướng Vinh đầy mặt kinh hỉ, lúc này hắn mới phản ứng lại đây, gập lên ngón trỏ dùng sức ở trường bùn trên chán gõ một cái. Hảo ngươi cái trường bùn, thiếu gia trước mặt cũng dám dở cho quỷ. Mau nói, ngươi có phải hay không đã sớm biết? Đau, đau, đau. Trường bùn che lại bị gõ đau cái chán, quỷ k h ố t nói. Tiểu nhân tưởng cấp đại thiếu gia một kinh hỉ sao, kết quả ngài còn không cảm kích. Thu Hằng mọi người trong nhà cũng đều sôi nổi hiểu được, gây ốm trên mặt đều tràn ngập kinh hỉ, thật tốt quá, rốt cuộc không cần đi bộ lên đường. Thu Hằng cùng hắn hai cái nhi tử càng là cảm thấy đệ ở trong lòng núi lớn bị d ọ n rớt, bởi vì triệu một tỏ vẻ, nếu muốn ngồi xe ngựa, mang gông xiềng không có phương tiện, tạm thời trước không cần e o Tạ đại thiếu gia, tuy nói đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nhưng nhưng mộ thật sự n g h ĩ không ra cái khác trí tạ biện pháp, cho nên thu hằng đẩy ra vui sướng quay c h u n g quanh tại bên người nhi tử cùng t h ê tử, chậm rãi đi đến tạ hướng vinh trước mặt, sửa sang lại ống tay áo, liền muốn hành lễ trí tạ. Tạ hướng vinh cuống q u ý t đôi tay p h ụ trụ, liên thanh nói, không được không được, tiên sinh là muốn giết sát tiểu tử sao? thu hằng t ú i đầu nhìn thân cao chỉ tới chính mình cánh tay tiểu thiếu niên, trong lòng tràn đầy cảm động, hắn thút tha thút thít hạ cái mũi, nói, ngươi chưa n h ợ c quán, hẳn là còn không có lấy t ự nếu trong phủ Lão gia không c h ê thủ muốn là điểm xấu người, Mô tưởng tặng ngươi một tự, Tạ Hướng Vinh đại hỉ, lúc đó phong tụ, tự gì đó đều có trong nhà trưởng bối hoặc là đức cao người tặng cho, mà dựa vào Tạ gia hiện trạng, Tạ gia t h ủ có tư cách cấp Tạ Hướng Vinh lấy tự, rốt cuộc Tạ gia t h ủ là trưởng bối, vẫn là cái dám sinh sao, nhưng tương so với danh khắp thiên hạ thu hàng, lại là khác nhau như trời với đất tồn tại, Thỉnh thu đại học sĩ cho hắn ban tự, thật là tưởng cũng không dám tưởng. sẽ chỉ ở trong n g ộ n g xuất hiện chuyện tốt nhỉ a? đ ể nặng tình thịch kinh hoàng lực, tạ hướng vinh cơ hồ là chạy chậm chạy vội tới tạ gia thủ trước mặt, kéo hắn cong lưng, thấp giọng thì thầm vài câu. tạ gia thủ cũng là vui vẻ, liên tục gật đầu, cuối cùng trực tiếp lãnh tạ hướng vinh đi vào thủ hàng trước mặt, đôi tay ôm quyền, thật sâu thi lễ, tiên sinh chịu vì k h y ể n tử ban tự, thật là tạ gia lớn lao vinh hạnh, tạ gia thủ tại đây đa tạ. tạ hướng vinh đi theo hành lễ, nhìn đến như thế kích động tạ thị phụ tử. Thu hàng kia ở lưu đầy trên đường hủy diệt ngạo khí lại về rồi một ít, hắn lót lót o dưới hàng trồng dâu, suy tư một lát, nói: "Ninh Liêm Kiết h chính trực lấy tự thanh trang, tự thanh hai chữ cực hảo." Sa Sa đứng ở trong một góc tạ Hướng v ạ n nghe xong những lời này, không khỏi ngẩn ra, n no, ô "Tự thanh, này hai chữ xác thật không tồi. Nhưng thủ đại học sĩ cố ý từ khuất nguyên này đầu chọn cho ở chúng tuyển những lời này, có phải hay không có cái gì cái khác ngụ ý đâu? Tạ Hướng b ạ n nhớ rất rõ ràng." Quát Nguyên này đầu thơ từ là hắn bị Lưu Đầy 3 năm sau viết đối chiếu một chút t h ù Đại Học Sĩ h i ệ n trạng, hắn hẳn là còn ở mê mang chung. Chính như h u ấ t Nguyên thơ ca chung yêu cầu lời nói, t h ù Đại Học Sĩ cũng muốn hỏi một chút chính mình. Rốt cuộc là kiên trì bản tính, liêm khiết chính trực đâu, vẫn là k h u ấ t Tùng hiện thực, ép d ạ cầu toàn. Xem ra lần này Lưu Đầy làm t h ù Đại Học Sĩ đối chính mình Tam Quan sinh ra nghi ngờ, hắn tâm tính đang ở trải qua biến động thật lớn. đương nhiên, tự thanh hai chữ nếu là cùng Tạ Hướng Vinh tình huống liên hệ lên. liền có một cái khác ý tứ, ra nước bùn mà không nhiễm, không cần bị gia tộc hơi tiền mùi vị tiêm nhiễm. Muốn bảo trì tự thanh, Tạ Hướng vãn cong cong k h ẹ e môi, thầm nghĩ, thủ này hằng còn rất có ý tứ đâu. Tạ gia thụ phụ tử lại không tưởng nhiều như vậy, nghe xong thủ đại học sĩ nói, tinh tế nhấm nuốt một phen, phát hiện này hai chữ quả nhiên cực hảo, ngụ ý hảo, còn ngự ra kinh điển. Hai người cùng thêu lên nói lời cảm tạ. Từ đây, 10 tuổi Tạ Hướng Vinh liền có tự, lại hướng người giới thiệu chính mình thời điểm. hắn liền có thể tự hào nói tiểu tử họ tạ danh hướng vinh tự tự thanh tạ tự thanh có ban tự này một tiết tạ gia thụ đối kẻ thù người càng thêm chiếu cố tự mình bắt chiếc rộng mở xe ngựa làm thù hàng người n h à cưới mặt khác còn chuyên môn phân phối hai cái thô sử tiểu nha hoàn qua đi hầu hạ đến nôi điểm tâm nước trà linh tinh thức ăn càng là n h ặ t tốt nhất cấp ngồi ở thoải mái trong xe ngựa trong tay bưng ấm áp thích hợp nước trà trước mặt giường đất trên bàn bày các loại tinh xảo tiểu điểm tâm thùng xe trong một góc còn phong hương hương Như thế tốt đẹp sinh hoạt, làm bị cha tấn hơn 10 ngày kẻ thù ra quyến nhóm kích động đến rơi nước mắt, đặc biệt là thủ lao phu nhân, càng là không khẩu tử niệm phật. Nói thẳng ông trời phù hộ, gặp được người lương thiện linh tinh nói niệm xong phật, thủ lao phu nhân lại quay đầu ngồi đối diện tại bên người con dâu nói, tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo, tạ gia này cử đối chúng ta giống như với ân cứu mạng, hiện tại chúng ta nghèo túng, không năng lực báo đáp, nhưng nhân gia ân tình cần thiết nhớ rõ, ta tuổi lớn, không c h ừ n g khi nào liền đi. Ngươi cần phải đem này ghi tạc trong lòng, ngày sau có cơ hội, nhất định phải hảo hảo hồi báo nhân gia. Thu p h u nhân vội gật đầu, là, tức phụ nhớ kỹ. Thu lão p h u nhân lại đem ánh mắt đầu hướng hai cái tôn tử, tôn tức, các ngươi cũng muốn nhớ kỹ. Bốn người nguyên bản chính nghỉ ở thùng xe trên bách nghỉ ngơi, nghe được lao thái thái lên tiếng, vội vàng đứng dậy, gật đầu xưng là. Có lẽ là hôm nay sự đối thủ lão p h u nhân xúc động rất lớn, nàng chẳng những lặp lại dặn dò con dâu, tôn tử, cháu dâu. ngay cả mấy cái tăng tôn cháu cố gái đều không có buông tha duy nhất không có bị dặn dò đó là thu hằng không phải lão phụ nhân không nghĩ nói mà là thu hằng cũng không tại đây c h ế c t r o n g xe ngựa thiên sinh ta viết hảo thỉnh ngài xem qua tạ hướng vinh đôi tay phủ một trương tràn ngập tự giấy trắng đưa đến thu hằng trước mặt cung kính nói thu hằng dựa nghiêng ở một cái béo đô đô gối dựa thượng hai mắt hơi h ợ p làm như ngủ b ộ dáng không thể không nói tạ gia chủ nhân cưới này chiếc xe ngựa chính là thoải mái làm trên chân đều đi ra phao tới thu hằng vừa lên tới, không ngồi bao lâu thời gian, liền có loại muốn ngủ cảm giác. bất quá hắn nếu muốn đem Tạ Hướng Vinh đề cử cho chính mình bạn tốt, còn cần khảo giáo một chút hắn c ô n g khóa, hiểu biết hạ Tạ Hướng Vinh trình độ rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. cho nên vừa lên xe ngựa, thu hằng cũng không có vô nghĩa, nói thẳng cái đề mục, làm Tạ Hướng Vinh hiện trường viết một thiên văn chương ra tới. Tạ gia thủ cùng Tạ Hướng vãn ngồi chung ở một bên xe toà thượng, lặng lặng nhìn Tạ Hướng Vinh làm văn. mà thu hằng tắt hít mắt, tựa ngủ phi ngủ tống cổ thời gian. liền ở thu hằng thiếu chút nữa nhi bị chu công kéo đi chơi cờ thời điểm, tạ hướng minh nộp bài thi. thu hằng đột nhiên lấy lại tinh thần nhi tới, chậm rãi mở to mắt, d ồ i tay tiếp nhận kia giấy, đọc nhanh như gió đọc. văn chương không dài, thu hằng thực m u liền xem xong rồi, xem xong sau, hắn hít mắt, tinh tế phân biệt rõ h ạ rồi sau đó nói, từ áng văn chương này thượng có thể thấy được, công khóa của ngươi thực vững chắc, cơ sở đánh rất khá. nhưng tuổi vẫn là tuổi trẻ chút kiến thức hữu hạn viết văn chương không chỉ là bối bối tiên hiền nhóm văn chương là có thể sử dụng còn cần lại chính mình kiến thức Tạ Hướng Vinh liên tục gật đầu lời này r ự c r ỡ cũng nói qua Trần Gia gia học phu tử cũng nhắc tới quá chỉ là khi đó h ắ n lược chú ý tất cả tại viện thí thượng căn bản không có thời gian đi tăng trưởng kiến thức Thu Hằng thấy Tạ Hướng Vinh không có bởi vì bị phê bình mà mặt lộ vẻ thất vọng cảm thấy đứa nhỏ này tâm tính ổn định xác thật là cái khả tạo chi tài đem hắn đề cử cấp bạn tốt, đảo cũng không có bôi n h ỏ bạn tốt danh sĩ chưa bài. bất quá lấy ngươi tuổi, có thể viết ra như vậy văn chương cũng là phi thường không dễ. thà ngươi làm người trung hậu, hành sự cũng ổn trọng, ta vị kia lão h ữ u thấy chắc chắn thích. vừa nói, thu hằng một bên đem văn chương b ô n g thuận tay cầm lấy tạ hướng vinh bút lông, chịu quá một trương giấy tuyên thành, bá bá bá viết khởi tiến thư tới. viết xong tiến thư, thu hằng nghĩ nghĩ, lại chịu giấy viết phong cấp bạn tốt tin. tin trung tướng tạ gia cùng chính mình sâu xa kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật một lần, lại cường điệu tạ hướng vinh sắc thật có tài học, hy vọng hắn có thể thu vào môn hạ. Tạ hướng vinh thông minh đưa qua đi hai cái phong thư, thu hằng đem tiến thư cùng tin phân biệt phóng hảo, p h o n g khẩu, sau đó nhất nhất công đạo cấp tạ hướng vinh, hơn nữa đem bạn tốt địa chỉ kỹ càng tỉ mỉ nói cho tạ gia thụ. Sao thực, thu hằng vị kia bạn tốt giờ phút này đang ở xuyên tây mộ tòa núi lớn đạo quan thanh tu. Tạ Hướng Vinh hoàn toàn có thể đang tìm căn đồng thời bái cái Lão sư. Cái này tâm sự hiểu rõ, Thu h à n g thở phào nhẹ nhõm, lấy hắn tình huống hiện tại cũng chỉ có thể hồi báo này đó. Tuy là như thế, Tạ gia phụ tử ba cái đều phi thường c ả g kích, Tạ gia thủ càng là vô độ ngược bảo đảm, Tiên sinh yên tâm, bên ta làm không được, bảo đảm Tiên sinh một nhà trên đường bình yên lại là không có vấn đề. Hắn mới vừa rồi liền cấp vương đầu nhi t ắ c trương một ngàn lượng ngân phiếu, có bạc mở đường, hết thể đều hảo thuyết, làm phiền. cảm tạ nói đến quá nhiều, liền có vẻ có chút giá rẻ, thu hàng đều ngượng ngùng lại mở miệng nói lời cảm tạ. không bao lâu, đoàn người liền đi tới trạm dịch. vương đầu nhi lánh mấy cái sai dịch từ trong xe ngựa nhảy xuống, vặn mèo cổ, rũi r ỗ i cánh tay, rồi sau đó lấy tới gông xiềng, cấp thủ hàng phụ tử ba cái mang lên. đây là trước đó thương lượng tốt, bình thường ở trên đường, kẻ thu người có thể tùy ý, nhưng tới rồi trạm dịch, hoặc là xuất nhập cửa thành thời điểm, lại yêu cầu mang gông xiềng. đối này. Thu Hằng thực lý giải, hiện tại cũng rất phối hợp tùy ý sai người cho hắn chồng lên thật mạnh công s i ề n g Đầu nhi đã xảy ra chuyện, trong kinh đã xảy ra chuyện. Trước mọi người một bước đi chạm dịch chào hỏi triệu hoàng hốt hoảng loạn trương chạy ra tới. Chương 41 phân biệt sắp tới. Hoàng Hoàng Thái Tử hoang. Thu Hằng nghe thấy cái này tin tức sau, sắc mặt tức khắc biến đổi. Hắn ở kinh thành nhiều năm, lại làm mười mấy năm nội các đại học sĩ, đối trong chiều hướng đi phi thường minh bạch. Mặt khác. Hoàng đế năm gần đây càng thêm bạo ngược tính tình, kinh thành kêu biến đổi liên tục không khí, cũng làm không ít triều thần tâm sinh cảnh giác. t h ù Hằng cũng từng trong lén lút phỏng đoán Hoàng đế vì sao như vậy. Lúc ấy mọi người đều mơ hồ đoán được, đó chính là Hoàng Thái tử bệnh nặng, khả năng chịu không nổi năm nay. Mà Hoàng đế dưới gối không ngừng Hoàng Thái tử một cái nhi tử, còn có cái khác phi tần sở ra hoàng tử, lớn lên thành niên cũng có chín vị, chín vị hoàng tử c h u n g lớn tuổi năm vị đã đi đất phiên đến đất phòng. Lưu tại kinh thành bốn vị hoàng tử cũng đều bắt đầu cưới vợ sinh con. Thả này đó hoàng tử trung còn có vài vị mẫu tộc xuất thân cực hảo, mặc kệ là liền thiên, vẫn là lưu kinh. Sau lưng đều có một cổ thế lực duy trì. Một khi hoàng thái tử hoang thệ, dư lại hoàng tử chắc chắn vì kia không ra tới đông cung mà tranh đấu không ngừng. Thu h à n g tinh tế tính tính, có năng lực tranh đoạt thái tử chi vị hoàng tử tổng cộng có bốn người, phân biệt là nhị hoàng tử sở vương, ngũ hoàng tử hiến vương, lục hoàng tử hàn vương cùng bát hoàng tử triệu vương. trong đó sở vương cùng triệu vương là bởi vì mẫu tộc hiền hách mà ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử còn lại là bởi vì bản thân năng lực xuất sắc ở trong triều các có một bộ phận đủ độ giả đặc biệt là gần hai năm tới thái tử bệnh nặng hoàng đế già ua mấy cái hoàng tử cũng bắt đầu n g o n g e dục dịch trong tối ngoài sáng mượn sức triều thần kinh doanh thuộc về chính mình chính trị thế lực thu hàng hoài nghi hoàng đế sở dĩ sẽ trở nên như thế máu lạnh bạo ngược cơ hồ không m à n g thanh danh sao công thần già đ ì n h trượng quan văn lưu đ ầ y đại học sĩ vô cùng có khả năng là vì kinh sợ mấy cái hoàng tử cùng những cái đó tưởng cái gì ủng lập chi công triều thần p h ò n g chứng rất nhiều triều thần cùng những cái đó hoàng tử cũng là như vậy tưởng kỳ thật bọn họ sai rồi hoàng đế trước nay liền không nghĩ tới đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho cái khác hoàng tử mà là muốn lập hoàng thái tôn quốc lại trường quân đạo lý hoàng đế minh bạch nhưng hắn đối hoàng thái tử chính là thỏa thỏa chân á i hắn liền tính truyền ngôi cũng chỉ sẽ truyền cho thái tử á i tử hắn á i tôn Nhưng mặc kệ có hay không đoán chúng lao hoàng đế tâm sự, hiện giờ thái tử hoàng trong kinh lại bị hoàng đế làm cho tinh phong huyết vũ, thu hàng rất là lo lắng triều cục sẽ bởi vậy mà sinh ra dung c h u y ể n Đại chu khai quốc gần 80 năm, từ từ hương thịnh, nhưng còn không có đạt tới tứ hải thái bình nông n ỗ i phía bắc có t h ắ t đát, phía tây có hồ nô, phạm vi lớn chiến tranh không có, nhưng mỗi cách 2-3 năm liền tổng hội phát sinh người hồ phạm biên tiểu chiến sự. Ngũ hoàng tử hiến vương hiền hách chiến công chính là ở chống lại t h ắ t đát mấy lần chiến dịch trung thành lập lên. Thu Hằng không dám tưởng tượng, hoàng đế sao vài vị lãnh binh đánh giặc quốc công cùng hầu ra, quan văn cũng đã chịu liên lụy, đủ loại quan lại nhân tâm không x o n g Hơn nữa thái tử hoang thệ, chúng hoàng tử đoạt đích, triều cục dung chuyển bất an. Nếu là t h ắ t đ ắ t cùng hồn nô nhân, cơ hội tiến công, kia, kia, hậu quả không dám tưởng tượng a. Thiên sinh, ngài không có việc gì đi. Tạ Hướng Vinh Sơ nghe được thái tử hoang tin tức sau, cũng là lắp bắp kinh hãi, nhưng hắn rốt cuộc tuổi nhỏ. Thả thái tử gì đó đối hắn mà nói quá mức xa xôi, trừ bỏ lễ pháp thượng đối chữa quân kính trọng ngoại, Tạ Hướng Vinh đối cái này đã qua đời thái tử cũng không có cái gì cảm tình, cho nên kinh ngạc qua đi cũng liền dần dần bình phục. Cùng với chú ý một cái chưa từng có đã gặp mặt thái tử, còn không bằng nhiều quan tâm một chút bên người thủ đại học sĩ đâu. Tạ Hướng Vinh ngẩng đầu, lại nhìn đến thù hằng trong mắt l ậ p lóe lệ, lệ quang, mang gông xiềng tay run nhẹ nhẹ, làm như ở áp lực gì đó thống khổ. Lão, lão phu không ngại. nghe được tạ hướng vinh thanh âm, thu hằng rốt cuộc lấy lại tinh thần nhi tới. hắn lao lực dùng tay hủy diệt k h ỏ e mắt nước mắt, mang theo nồng đậm giọng n u ô i nói, chỉ là nghĩ đến điện hạ. Ai, năm đó lão phu cũng từng cấp thái tử thượng quá mấy đường quá đâu. hắn là nội các đại học sĩ, trừ bỏ hàng ngày xử lý chính vụ, ngẫu nhiên còn tiếp khách x u y ế n một chút lão sư, cấp thái tử cùng vài vị hoàng tử nói một chút khóa. tuy rằng không phải chính thức thái tử thiếu phó, nhưng thái tử thấy hắn cũng sẽ cung kính gọi một tiếng tiên sinh. cho nên Thu Hằng đối Thái tử là có cảm tình, hơn nữa Thái tử c h ữ quân địa vị, Thu Hằng đối hắn mất sớm càng thêm thương tiếc. Hắn nhìn về nơi xa kinh thành phương hướng, sâu kín nói: Điện hạ là vị cực ôn hòa hiền hậu người, thông tuệ hiếu học, văn nhã có lễ. Nếu hắn làm hoàng đế, định là cái giải rộng hảo quân chủ a. Chỉ t i ế c người tốt không trường mệnh, tốt như vậy Thái tử. Thế nhưng, thế nhưng sớm liền đi. Ai? Thu Hằng yên lặng thở dài, rồi sau đó kéo thật mạnh bước chân hướng trạm dịch phòng đi đến. Tạ gia thủ bên này cũng đã cùng chạm dịch sai dịch nhóm chuẩn bị hảo, muốn mấy gian phòng, sai người đi vào trước quét tước một phen, một lần nữa thay phô đệm chăn chờ sự vật. Đã chuẩn bị thỏa đáng, Tạ gia thủ tự mình đem nhi tử cùng nữ nhi đưa đến bọn họ phòng, tiếp theo lại dặn dò quản gia cấp kẻ thù cũng đưa chút lá lách, thuốc mở ít hôm nữa thường dùng phẩm. Thấy mọi việc an bài hảo, mới trở lại chính mình phòng ngủ chuẩn bị nghỉ nơi. g Thái tử hoang, sự tình nghe giống như rất lớn, nhưng cũng giới hạn trong hoàng cung cùng kinh thành quyền quý. đủ loại quan lại nhóm đối với bình thường bá tánh mà nói trừ bỏ đầu 3 tháng không thể kết hôn ngoại cũng không có cái khác ảnh hưởng mà tạ gia đúng là đại chu ngàn ngàn vạn vạn bá tánh chung một viên cho nên nghe nói tin tức này sau tạ gia thụ phụ tử ba cái đều có một lát kinh ngạc rồi sau đó là t i ế c hận cuối cùng còn lại là trở về bình tĩnh đại gia nên làm gì liền làm gì đi chính là kia mấy cái sai dịch ở đã trải qua lúc ban đầu khiếp sợ sau cũng đều sôi nổi an tĩnh lại. theo sau lại nghe được vương đầu nhi một tiếng phân phó đại gia đem phạm nhân an t r í đến hai gian trong phòng sau liền hồi chính mình phòng ngủ đi thái tử gì đó đó là bầu trời nhân vật có thể so với bùn đất bọn họ vẫn là thành thành thật thật làm việc liền hảo nay đây lớn như vậy tin tức trừ bỏ kẻ thủ phụ tử ngầm thở dài vài câu lại là lại vô người khác chú ý một đêm không nói chuyện sáng sớm hôm sau tạ gia đầu bếp nữ lánh mấy cái thô sử tiểu nha hoàn mượn chạm dịch phòng bếp sửa trị một đốn phong phú cơm sáng Thuận tiện cũng làm chút điểm tâm phóng chuẩn bị trên đường ăn. Mặt khác, lại đ e m hôm nay sở cần nguyên liệu nấu ăn liệt đơn tử, sai người giao cho quản sự, thỉnh cầu hắn đi chạm dịch phụ cận thôn xóm mua sắm. đương nhiên còn có một ít quý trọng nguyên liệu nấu ăn, t ắ c có tạo ra chuyên môn gã sai vật khoái mã từ Dương Châu, hoặc là cái khác địa phương v ậ t tới. Vẫn là câu nói kia, cho dù là ra cửa bên ngoài, cũng tuyệt không có thể hủy khuất chủ nhân. Dừa mắt xong, dùng quá cơm sáng, tạo ra. Vương Đầu Nhi đẳng cấp dịch cùng kẻ thù người s ô i nổi ra chạm dịch. Vì tránh cho chạm dịch sai dịch phát hiện, Vương Đầu Nhi bọn họ còn cố ý áp giải kẻ thù người đi bộ thượng quan đạo. Tước c h ừ n g đi ra ngoài mấy dặm mà đã nhìn không tới chạm dịch bóng dáng khi, Vương Đầu Nhi ra lệnh một tiếng, đem thủ hàng phụ tử ba người gông xiềng ta r ớ t rồi sau đó phân biệt bước lên hôm qua an bài tốt trong xe ngựa. Thủ hàng vẫn như cũ thượng tạ gia t h ụ xe ngựa, thưởng thụ nhất thoải mái sinh hoạt. Kế tiếp nhật tử dưới cảnh tượng đều sẽ đúng giờ trình diễn. trong xe hắn cùng Tạ Hướng l i n h đối diện mà ngồi một lớn một nhỏ ngươi hỏi ta đáp giảng giải công k h ó a Tạ Gia t h ủ cùng Tạ Hướng Vãn tắc ngồi ở bên kia rút ra một cái mang theo bàn cờ tiểu giường đất bàn cha con hai người đấu cờ làm vui Ám Hương ngồi ở xe ngựa trong một góc nhìn ấm đất tử bếp lò thượng đang dùng lửa nhỏ hầm một tiểu nồi d ư ợ c thiện đây là đại phu chuyên môn cấp thủ hàng khai dược thiện phương thuốc bổ huyết tích khí Thu Hằng liên tiếp gặp kiếp nạn thân mình mệnh không ít chỉ là trong lòng có khẩu khí chống đỡ cho nên mới không có ngã xuống. Tạ gia thụ mời đến đại phu y thuật t h rất là cao minh, một đắp mạch liền nhìn ra vấn đề, trực tiếp nói cho Tạ gia thụ, vị này lao tiên sinh tình huống không tốt lắm nha, yêu cầu cẩn thận điều dưỡng, nếu không, liền tính có thể càng qua đi, cũng sẽ rơi xuống vận mệnh. Tạ gia thụ không có do dự, trực tiếp phân phó đại phu, tận khả năng ở trên đường giúp tiên sinh điều trị hảo thân mình. Tả h ữ u còn có 2.000 hơn dặm mà đâu, nhanh nhất cũng muốn đi cái 20 ngày. t r â n đại phu. Tiên sinh cùng người nhà của hắn thân thể liền làm ơn ngài. Khi nói chuyện, Tạ gia thụ liền đưa cho đại phu một cái trang 200 lượng bạc ngân phiếu túi tiền. Đại phu tính tính thời gian, lại nhìn nhìn kẻ thù mười mấy người thân thể trạng huống, cảm giác không có vấn đề, liền thống khoái thu kia túi tiền. Thấy Tạ gia thụ như thế tận tâm đối đãi kẻ thù người, quản sự có chút khó hiểu, l a o ra, này phía trước phía sau, hoa sợ có 2-3 0 0 0 ngàn lượng bạc, thả kia họ vương, lại vẫn lòng tham không đủ. trong miệng lại vẫn nhắc mãi cái gì trong nhà phòng ở qua phá nhi tử không có tiền đọc sách rõ ràng chính là còn tưởng ngoa chúng ta bạc lao ra kia họ t h ù bất quá là cái lưu đầy tội thần ngài cần gì phải chẳng sợ hắn phía trước là đại học sĩ kia cũng đã là lịch sử nha x ú c đồ phượng hoàng không bằng gà quản sự thật là không hiểu được từ trước đến nay khôn khéo lao ra như thế nào sẽ đối cái không quyền không thế tội thần như thế chiếu cố dạ gia thụ lại trầm hạ tới mặt lạnh lùng nói cái gì họ t h ù muốn eo láo tiên sinh nhân ra dọc theo đường đi chỉ điểm a vinh nhiều ít công k h ó a chính là đi học cũng muốn cấp tiên sinh quả nhập học không phải được rồi ngươi ý tứ ta minh bạch t i ê n tâm đi ngươi chừng nào thì gặp qua láo gia ta đã làm thâm hụt tiền mua bán nếu không phải xem tại đây người là hắn tín nhiệm nhất quản sự trí nhất tạ gia thụ mới sẽ không giải thích nhiều như vậy đâu bất quá quản sự nói nhắc nhở tạ gia thụ vì phòng n g ừ a phía dưới người trễ nổi kẻ thù người hắn luôn mãi dặn dò nhớ kỹ Tiên sinh cùng người nhà của hắn là ta khách quý, nhất định phải hầu hạ hảo. Nếu làm ta biết hai chế mải nhân ra, đừng trách ta ra pháp khắc nghiệt. Nói xong lời cuối cùng, thế nhưng mang theo vài phần sát khí, quản sự giật mình linh đánh cái d u n g mình. Hắn đi theo lão gia nhiều năm, biết lão gia là nói thật, vội gật đầu, là tiểu nhân minh bạch. Tiểu nhân này liền truyền lời đi xuống, định sẽ không chế mải thủ lao tiên sinh. Tạ gia thụ phát ngoan lời nói, phía dưới người sẽ tự gấp bội dụng tâm hầu hạ thủ hàng một nhà, n à y đây. nửa tháng đi qua, thu hằng khí sắc càng ngày càng tốt, gây ốm gương mặt cũng dần dần mượt mà lên, lại vô ngày đó suy yếu, tái nhật cùng bệnh trạng. như vậy trạng thái, liền tính cùng tạ gia tách ra sau, hẳn là cũng có thể chống được kiểm tây bắc đi. hỏi xong hôm nay công khóa, thu hằng xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn nhìn bên ngoài quan đạo, tính nhật tử, bọn họ mau tới rồi phân biệt nhật tử. hắn trong lòng rất rõ ràng, vì bọn họ người một nhà, tạ gia đã nhiều vòng thật nhiều lộ, chính là vì cái kia tiện đường. hiện giờ bọn họ đã vào quý châu cảnh nội, thật không có lại liên lụy Tạ gia đạo lý. Xem ra bọn họ không thể không nói thành gặp lại. chương 42 đi trước kích châu. Tạ lao ra, này dọc theo đường đi, đa tạ chiếu cố. Vương đầu nhi t ừ trên xe ngựa nhảy xuống, đề, đề quần, sửa sang lại quần áo, rồi sau đó hướng về phía Tạ gia thụ ôm quyền hành lễ. Tạ gia thụ cười đáp lễ, Vương đại ca quá khách khí, chúng ta có thể một đường đồng hành kia cũng là duyên phận A, Đúng rồi. nơi đây đến vệ sở còn có chút lộ trình, nếu là đi bộ lên đường nói không khỏi vất vả chút. Tiểu đệ bên không có, tiền bạc vẫn là có chút, không bằng như vậy. Vương đại ca trên đường ngồi hai chiếc xe ngựa, tiểu đệ liền tặng cùng vương đại ca, hồi trình thời điểm cũng có thể tiện nghi chút, có phải thế không? Hắn cố ý tăng thêm hai chiếc hai chữ âm độc, n g ụ y đã phi thường minh bạch, thân, này hai chiếc xe ngựa không đều là cho các ngươi nga, kẻ thù người cũng yêu cầu một chiếc nga, đương nhiên đ ã i hồi trình thời điểm liền đều về các ngươi. Vương Đầu Nhi giữa mày c h ọ t chọn, trong mắt hiện lên một mặt vui mừng. Tâm tắc, hai chiếc xe ngựa, hơn nữa là bảy tám thành tân, h ngựa cũng là chính trực t r á n g niên lương câu, đặt ở trên thị trường, riêng là một con ngựa là có thể giá trị trăm tám mươi lượng bắt đầu. Hơn nữa, Vương Đầu Nhi biết, chỉ cần hắn chịu nhận lấy xe ngựa, tạ ra phía sau còn có tặng lễ. Nói thật, hắn ở Nha Môn làm việc m a u 20 năm, trong lúc g á p giải lưu đẩy phạm nhân không ngừng có bao nhiêu, những người này chung không thiếu con lớn, huân quý hoặc là thương gia giàu có. Từ bọn họ trên người kiếm tới tiền bạc càng là không ở số ít, nhưng tương đối lên, vẫn là lần này tránh tiền bạc nhiều nhất, cũng nhất thoải mái. Dọc theo đường đi đều có xe ngựa thay đi bộ, thức ăn gì đó cũng đều là tốt nhất, thậm chí có chút thức ăn, hắn đều là cuộc đời lần đầu tiên n h ó m n h á p Chứ bộ này đó, tạ gia thụ linh tinh vụn vật đưa cho hắn ngân phiếu liền không dưới 2.5002. Cho dù có phía dưới huynh đệ phân tiền, nhưng vương đầu nhi làm lão đại, tất nhiên là chiếm đầu to. có thể rơi xuống chính mình trong tay tiền bạc ít nói cũng có bảy tám trăm lượng bảy tám trăm lượng nha hắn cả đời lương đồng thêm lên đều không có nhiều như vậy ở kinh thành một đống độc môn tiểu viện cũng liền mới hai ba trăm lượng bảy tám trăm lượng cũng đủ hắn đặt mua một bộ hai tiếng tốt nhất nhà cửa hiện giờ hơn nữa này hai giá xe ngựa cùng tạ gia cuối cùng tạ lễ vương đầu nhi tưởng tượng đến kia lệnh nhân tâm nhảy ngân phiếu mức trên người máu đều phải sôi trào đâu có tiền không kiếm là vương b ắ t đản nhưng này tiền lấy đến có nguy hiểm a Vương Đầu Nhi dùng sức cắn quai hàm, trong lòng do dự không chừng. Tạ gia thụ sở dĩ như vậy khẳng khái vì đến cái gì? Hắn rõ ràng, còn không phải là muốn cho hắn tiếp tục chiếu cố kẻ thù người sao? Còn không phải là muốn cho hắn đem này toàn gia bình bình an an đưa đến Quý Châu về sao? h ả o hắn làm. Phía trước hắn tổng lo lắng chiếu cố kẻ thù người sẽ cho chính mình đưa tới tai họa, nhưng hiện tại Hoàng Thái Tử Hoàng, Trư Thiên Vương vào kinh cùng trong kinh Hoàng Tử đoạt quyền, Hoàng đế cùng với trong kinh các quý nhân nhọc lòng này đó còn không kịp. nơi nào còn sẽ đi chú ý một cái bị lưu đẩy tiền nhiệm đại học sĩ đầu nhi nhận lấy đi hôm qua ta mới vừa nhìn công báo thánh nhân đã triệu hồi bị lưu đẩy phụ quốc công triệu vừa thấy vương đầu nhi đ ẩ y mặt d ã y r ù a vội tiến đến hắn bên t h a i thấp giọng nói vương đầu nhi ánh mắt một trọn phụ quốc công còn không phải là hai tháng trước mới vừa bị lưu đẩy vị kia quý nhân sao nếu hắn không có nhớ lầm nói phụ quốc công một nhà là bị xung quân đến vân nam hiện giờ phỏng chừng cũng liền vừa đến địa phương mông còn ngồi n h t đâu, hoàng đế thế nhưng trước triệu hồi này có phải hay không nói trong kinh kia trường phong ba bởi vì hoàng thái tử ly thế mà dần dần bình ổn, mà thu đại học sĩ cũng có khả năng bị đặt x á triệu hồi. tư cấp này hắn hạ giọng xác định nói ngươi không nhìn lầm. triệu một là bọn họ đoàn người trung duy nhất đ ọ c quá mấy ngày thương người, cho nên công văn, công báo gì đó cũng đều từ hắn tới phụ trách. triệu dùng một chút lực gật đầu, đầu nhi như vậy quan trọng tin tức ta như thế nào có thể nhìn lầm. hơn nữa hôm qua cùng t r ạ m dịch h u y n h đệ nói chuyện phiếm hai câu bọn họ nghe thượng q u n nói trong kinh tình thế rất có cải thiện đâu hoàng thái tử đi thánh nhân thương tâm quá độ ước chừng ở giường bệnh thượng nằm non nửa tháng liên chiêu hội cũng đều hủy bỏ nếu không phải thái tôn cả ngày ở giường trước dốc lòng hầu hạ thánh nhân bệnh tình cũng sẽ không nhanh như vậy khang phục thánh nhân thân thể chuyển biến tốt đẹp sau làm chuyện thứ nhất chính là triệu phụ quốc công một nhà hồi kinh mặt khác còn hạ chỉ khiển trách cẩm y vệ đô chỉ huy sứ Tuy chưa nói cụ thể tội danh, nhưng người sáng suốt đều biết, thánh nhân đây là trách cứ cẩm y để vệ phá án thời điểm đ ã kích mặt quá quãng. Thẩm vấn triều thần thời điểm lạm dụng trọng hình đâu. Triệu một tướng chính mình tìm hiểu tới tin tức nhất nhất nói cho vương đầu nhi. Vương đầu nhi nghe xong, mặt lộ vẻ trầm tư chi sắc, hắn trầm ngâm một lát, thấp giọng nói: chẳng lẽ là thánh nhân muốn đem những cái đó bị hoan hường quyền quý cùng triều thần lại triệu hồi kinh, sau đó áp chế những cái đó ý đồ đoạt đích các hoàng tử. Nói một nửa lại dừng lại. bởi vì tạ gia thụ còn ở cách đó không xa đứng vương đầu nhi nhìn nhìn tạ gia thụ lại nhìn nhìn một lần nữa mang lên gông xiềng kẻ thù phụ tử trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị hảo ta đã biết chuyện này ngươi làm được cực hảo đợi lát nữa nói cho các huynh đệ lên đường sau đối kẻ thù nhân khách khí chút vương đầu nhi phân phó một câu không đợi triệu một hồi lời nói hắn liền vài bước đi vào tạ gia thụ phụ cận cười nói tạ lao gia thịnh tình vương mộ tuy chịu chi hổ thẹn nhưng khá vậy không đành lòng tự tuyệt tại đây, vương mô đại các huynh đệ cảm tạ tạ lao gia, nói, hắn đôi tay ôn quyền, tùy ý hành lễ. tạ gia thụ tuy không biết triệu một đôi vương đầu nhi nói thầm chút cái gì, nhưng thấy vương đầu nhi hạ quyết tâm, vẫn là thật cao hứng. hắn hơi hơi mỉm cười, nói, vương đại ca không cần khách khí, có một số việc, tiểu đệ không nói nói vậy ngài cũng biết. cho nên, hết thảy liền làm ơn vương đại ca. tạ gia thụ đáp lễ lại, tiếp theo vương đầu nhi duỗi tay nâng đương lúc, thuận tay đưa cho hắn một cái phình phình túi tiền. Vương Đầu Nhi ngầm hiểu đem túi tiền nhận lấy, rồi sau đó lại là một phen nói lời cảm tạ, cáo biệt. Bên kia, Tạ Hướng Vinh cũng ở cùng Thủ Đại Học Sĩ cáo biệt. Tiên sinh, trên đường nhận được ngài dạy bảo, tiểu tử tuy vô duyên đầu đến ngài môn hạ, nhưng ở tiểu tử trong lòng, ngài chính là tiểu tử tiên sinh, cho nên, xin nhận tiểu tử nhất bái. Một liêu v à o áo, Tạ Hướng Vinh trực tiếp quỳ gối Thủ Đại Học Sĩ trước mặt, vô cùng cung kính, thành kính d ậ p đầu ba cái. ở chung hơn 20 thiên. Thu Hằng cũng cực thích Tạ Hướng Vinh cái này thông minh, Thiện Lương lại biết tiến tới hảo h à i tử. Phía trước hắn cũng từng dâng lên muốn nhận Tạ Hướng Vinh nhập môn tưởng ý niệm, nhưng tưởng tượng đến chính mình tình cảnh, hắn lại từ bỏ. Hiện giờ thấy Tạ Hướng Vinh như vậy cung kính có lễ, nguyên bản hắn không nên chịu này lại lễ. Rốt cuộc hắn tuy chỉ điểm Tạ Hướng Vinh một ít công k hóa, nhưng rốt cuộc không phải chính thức lao sư, chịu như vậy lễ trọng, khó tránh khỏi có chút không ổn. Nhưng giờ phút này, Thu Hằng lại không có tránh đi, mà là t h ả n nhiên tiếp nhận rồi Tạ Hướng Vinh quỳ lại. Hắn ở trong lòng yên lặng nói cho chính mình, nếu còn có cơ hội trở về kinh thành, hắn chắc chắn thu tạ Hướng Vinh vì đồ đệ, trở thành hắn danh chính nô n thuận Tiên Sinh. Hôm nay quỳ lạy, Quyền Dương trước tiên bái sư lễ, Tạ Hướng Vinh k h á i xong đầu, Thu Hằng mang theo gông xiển cố sức không lưng nâng dậy hắn, Hảo h a i Tử đứng lên đi. Tạ Hướng Vinh lại không có lập tức đứng dậy, mà l à n g n g n g đầu, trở tay nắm lấy Thu Hằng hai cái cánh tay, m ạ n n h ã n khinh mộ nhìn Thu Hằng, Tiên Sinh, hôm nay từ biệt, không biết khi nào lại có thể gặp nhau. Thiên sinh nhất định phải bảo trọng thân thể nha. Thu Hăng biểu tình gần ra, đảo không phải vì Tạ Hướng Vinh những lời này, mà là bởi vì hắn cảm giác được rõ ràng, Tạ Hướng Vinh trở tay nắm lấy hắn thời điểm, thuận tiện đem một cái m ộ c châm dạng sự vật nhét vào hắn tay áo túi. Tự thanh, Thu Hăng đã đoán được kia m ộ c cây châm chắc chắn có cơ quan, hắn liếm liếm môi khô khốc, lẩm bẩm nói. Tạ Hướng Vinh nét miệng cười cười, nói, t i ê n sinh đi quý châu vệ, ăn cư lạc nghiệp đều không dễ dàng, t i ê n sinh chớ nên ủy khuất chính mình. vừa nói, hắn còn một bên chớp chớp mắt, không sai, kia căn cây châm là đặc biệt định chế, trung gian là giống ruột, hắn tác 3-4 bốn tấm ngân phiếu đi vào, tổng cộng thêm lên có gần 2.000 lượng bạc, dựa vào này đó bạc, kẻ thù ở vệ sở hẳn là sẽ không quá đến quá gian nan, ít nhất có thể ngao đến thủ hàng trở về triều đỉnh kia một ngày. đây là tạ hướng vãn phân tích một phen triều cục hướng đi sau làm ra phán đoán, tạ hướng minh đối m ọ ộ i t ử kiến thức tin tưởng không nghi ngờ. Muội muội nói không dùng được 2-3 năm thù hằng là có thể bị đ ặ c xá. Tạ Hướng vinh bẻ ngón tay tính tính, cảm thấy một nhà mười tới khẩu người, t h ả không có gì trọng đại tiêu dùng, 3 năm 2 ngàn lượng bạc hẳn là vậy là đủ rồi. Trong mắt hiện lên thủy quang, thù hằng cái gì cũng chưa nói, chỉ dùng lực cầm Tạ Hướng vinh tay, hết thể đều ở không nói gì. Tạ Hướng van tắc đại biểu Tạ gia nữ quyến tới cấp kẻ thù nữ quyến tiễn đưa, nàng thật không co cho nhân r a tắc ngân phiếu, mà là tặng mấy bộ tân khâu vá vải đồng quần áo. Vì sao không có đưa hảo nguyên liệu quần áo? Tạ Hướng v ă n cũng có suy tính, kẻ thù là bị lưu đẩy đến Quý Châu, mặc dù có hảo quần áo cũng không thể xuyên, xuyên ngược lại còn sẽ rước lấy tai họa. Vẫn là loại này không l à m đ á n giá, g lại kết bạn mại xuyên t h ô vải đồng càng thích hợp. Thù lao p h u nhân là minh m ạ c h người, vừa thấy liền đã biết, vội vàng lánh con dâu, c h á u dâu nói lời cảm tạ. Tạ Hướng v ă n tránh đi không chịu, chỉ lặp lại dặn dò vài vị nữ quyên chú ý thân thể. Quý Châu bên kia nhiều vùng núi, x à trung khí độc cũng nhiều. mọi việc cẩn thận, thuận tiện lại dâng lên tạ gia giá cao mua trở về ngoại thương dược, giải độc thuốc viên bao nhiêu, có khác chút bánh bao, bánh nướng, thịt khô chờ thức ăn. dù sao chỉ cần đi ra ngoài sở cần khẩn cấp vật phẩm, tạ hướng vẫn đều sai người chuẩn bị một đại phân, bao một đại bao đưa cho thủ phu nhân. luôn mãi dặn dò, luôn mãi đưa tiễn, ước chừng dùng 30 phút công phu, vương đầu nhi đẳng cấp dịch áp giải kẻ thù người một lần nữa lên xe ngựa, rồi sau đó ở tạ gia phụ tử nhìn theo trung chậm rãi đi xa. Tạ gia thủ cùng Tạ Hướng vinh thẳng thân mà đứng, đôi tay ôm quyền, hướng tới xe ngựa bóng dáng hành lễ, mà kẻ thù người sở ngồi trên xe ngựa, thù hàng chính r ử a vào cửa sổ xe bên, i quay đầu lại thấy như vậy một màn, nhìn không được dỗi tay v ấ y vẫy, lao ra, đại thiếu gia, đại tiểu thư, thời gian không còn sớm, chúng ta nên lên đường. Quản sự xem sát trời không còn sớm, căng ra đầu đi lên thúc rục. Tạ gia thủ sửa sang lại ống tay áo, phất đi trên vạt áo bụi đất, nói, là cần phải đi. Trên đường đã chậm trễ hơn 10 ngày công phu, kế tiếp chúng ta phải nắm chặt thời gian. Bọn họ ra tới là làm chính sự nhi, mà không phải nhàn nhã đi xa. Tạ Hướng v i n h gật gật đầu, ai Cha nói chính là, đúng rồi, chúng ta đi trước chỗ nào? l à đi trước kích châu, vẫn là trực tiếp đi Hạc Minh Thần Sơn. Thu Hằng đề cử vị kia danh sĩ liền ở Hạc Minh Sơn phụ cận nào đó tiểu đạo quan thanh tu. Tạ gia t h ủ nói, đi trước kích châu đi, dù sao Hạc Minh Sơn khoảng cách kích châu không xa. í c h Châu là thành phố lớn, phồn hoa trình độ không thua kinh thành cùng Dương Châu. Bọn họ muốn ở nơi đó tu c h ỉ n h mấy ngày, thuận tiện bổ sung hạ vật tư. Mặt khác, lại chuẩn bị một phần đại lễ, bái sư phải có bái sư lễ à? Chương 43 rừng chúc danh sĩ. Hạc Minh Sơn lại danh h u c Minh Sơn, ở vào í c h Châu tây bộ 150 dặm hơn. Đông hán khi trương lăng tại đây sáng lập năm đấu gạo nói, cho nên bị thế nhân nhận định vì đạo giáo nơi khởi nguyên. Hạc Minh Sơn thuộc về Mân Sơn núi non, bốn phía danh phong san sát. mà ở một chỗ không chớp mắt tiểu sơn núi thượng có một gian cảng không chớp mắt tiểu đạo quan chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn tiểu đạo quan không có gì danh khí cùng bốn phía mấy cái truyền lại đời sau đại đạo quan không có gì có thể so tính nhưng đạo quan nên có phương tiện lại là đầy đủ hết sơn môn đại điện sau điện khách xá tất cả đều là nho nhỏ xảo xảo nhà cửa thấy thế nào đều lộ ra vài phần nữ tử tinh xảo không sai này gian tiểu đạo quan là cái nữ đạo quan Hồng sơn sơn môn thượng tuyên khác Huyền Thanh Xem ba cái chữ to, tự thể dùng sơn đen bỏ thêm vào. Thoạt nhìn nhiều vài phần trang nghiêm túc mục. Theo đường mòn lên núi, đi vào sơn môn hạ, Tạ Gia Thụ ngồi ở c á n g che thượng, một phen quạt xếp gắn vào trên chán, k h í p mắt xem qua đi. Đây là Huyền Thanh Xem, vị tia danh sĩ thành tu chỗ. Nhưng hắn thấy thế nào nơi này đều như là một cái nữ đạo quan nhà, mà t h ù hàng giới thiệu người nọ rõ ràng là cái nam tử. Này, này, Tạ Gia Thụ thật không muốn hiểu sai, nhưng. nhưng trước mắt tình cảnh này thật sự không cho người sinh ra hiểu lầm a rốt cuộc ở cổ đại có trinh thức c h u a triển đạo quan khá vậy có kia tàng ô nạp cấu dơ bẩn nơi mà rất nhiều không danh khí bất nhập lưu tiểu đạo quan tiểu am ni cô căn bản chính là bán đứng ra thịt gái giang hồ kĩ quán mà vị kia danh sĩ theo thủ hàng nói chính là cái t ế phong lãng nguyệt nhân vật không khí hội nghị lưu nhưng tuyệt không sẽ hạ lưu đến đi gái giang hồ pha chỗ nha tạ gia thụ nhìn yên tĩnh tiểu đạo quan tỏ vẻ chính mình tiếp thu không nổi mặt sâu càng che trên dưới tới một cái 40 tới tuổi n a m tử hình thể hơi béo trong tay cầm đem giấy phiến không ngừng q u ạ t hắn chạy chậm vài bước đi vào tạ gia thụ phụ cận thấp giọng nói hảo k ê u láo gia biết hạc minh sơn phụ cận đạo quan không ít nhưng tiêu h y ể n thành xem lại chỉ một nhà ấy nam tử nói được một ngụm l ư u loát tiếng phổ thông nhưng nếu là cẩn thận vừa nghe liền sẽ phát giác hắn tiếng phổ thông mang theo một chút đất thuộc khẩu âm ân đã biết tuy là tạ gia thụ lại không dám tin tưởng cũng chỉ đến gật đầu nguyên nhân vô hắn. Trước mắt này vương họ trung niên nam tử là chính công í c c châu người, là tạo ra ở ích châu cửa hàng quản sự. Những năm gần đây chủ yếu ở ích châu kinh doanh. Có thể nói hắn đối ích châu cùng với bốn phía huyện chấn nhất hiểu biết. Cho dù là ở đối này mênh mang núi lớn, vương quản sự cũng có thể nói ra cái đạo đạo tới. Cùng địa phương người miền núi cũng không kém nhiều ít. Không chút nào khoa trương nói, vương quản sự chính là cái ích châu thông. Tạo ra thủ cố ý đi trước ích châu đặt chân, cũng là vì đem người này mang lên. Rốt cuộc nhân gia là chuyên nghiệp nhân sĩ, có đúng hay không? Đến địa phương đều xuống dưới đi. Tạ gia thủ thật sâu hít vào một hơi, nói thật, hắn trong lòng đã có chút thất vọng rồi, bất quá vẫn là cường đánh tinh thần. Tiếp đón một đôi nhi nữ trượt xuống can, sửa sang lại dung nhan, rồi sau đó mang theo lễ vật, đồng thời hướng sơn môn đi tới. Vừa qua khỏi sơn môn, mọi người theo núi đá bậc thang hướng lên trên bờ, còn chưa đi rất xa, một cái hai mươi mấy tuổi đạo cô liền đón ra tới, vài vị xin dừng bước. nơi này là tư nhân sản nghiệp, xin miễn người ngoài đi vào. đạo cô đứng ở bậc thang, cao cao tại thượng nhìn xuống tạ thị phụ tử đoàn người, lãnh đạo nói: tạ gia thụ những mày, di, này đạo cô hảo kiêu ngạo a, thế nhưng không giống bên đạo quan như vậy nhiệt tình tiếtãi, ngược lại vẻ mặt lạnh nhạt, ghét bỏ, không hề có đem khách hành hương coi như áo cơm cha mẹ cảm giác. từ từ nàng còn nhắc tới tư nhân sản nghiệp, chẳng lẽ này đạo quan không phải đối ngoại mở ra, mà là nào đó gia tộc từ đường hoặc là thanh tu chỗ. cũng không đúng nha. Nơi này tuy không phải Hạc Minh Sơn, khá vậy thuộc về Hạc Minh Sơn một m ạ c h xem như ích châu danh xuyên núi lớn. Mà dựa theo đại chu luật, chứ danh s ơ â n xuyên, ao h ổ chợ đều là không thể mua bán. Hơn nữa Hạc Minh Sơn ở đạo giáo thủy tổ địa vị, triều đình càng không cho phép có người mua bán. Nhưng này đạo cô, Tạ gia t h ủ thực mau lấy lại tinh thần nhi tới, đôi tay ôm quyền hành lễ nói, xin lỗi, chúng ta cũng không biết việc này, này đạo quan chẳng lẽ không được khách hành hương dân hương, cầu phúc. thấy Tạ gia t h ủ có lễ, đạo cô trên mặt hiện ra một t i a ý cười, nàng nhàn nhạt nói: này tòa vô danh sơn là nhà ta chủ nhân tài sản riêng, này đạo quan là chủ nhân thanh tu nơi, trừ bỏ người nhà cùng quen biết bạn bè, cũng không tiếp đại khách lạ. Chư vị nếu là tưởng cầu thân hỏi, nhưng đi phụ cận núi thanh thành hoặc là nga m i sơn, nơi đó có rất nhiều đạo quan. Dứt lời, nàng lại không người hành lễ, sau đó xoay người liền phải trở về. Tạ gia t h ủ vội vàng gọi lại nàng, nữ sư phó xin dừng bước. Ta còn có một chuyện hỏi. Đạo cô dừng lại bước chân, nhướng mày nhìn về phía Tạ Gia Thụ, lẳng lặng chờ hắn đặt câu hỏi. Lần đầu nhìn thấy tự cao tự đại b á i đến lớn như vậy, Đạo cô, Tạ Gia Thụ có chút không thích ứng, lại lần nữa hít vào một hơi, hỏi, xin hỏi nơi này nhưng có một vị họ Vương danh thừa tự t ể quang vương tiên sinh. Đạo cô trong mắt hiện lên một m ặ t kinh ngạc, theo bản năng hỏi, ngươi nhận được vương tiên sinh? Quả nhiên, danh sĩ vương thừa thật đúng là ở chỗ này. Tạ gia thụ không biết chính mình là nên thở phào nhẹ nhõm, vẫn là tiếp tục thất vọng. Hắn châm trước hạ từ ngữ, nói: Tại hạ cũng không nhận được Vương Tiên Sinh, nhưng trong tay lại có một phần viết cấp Vương Tiên Sinh thư tử. Hắn thấy thư tử, liền đều đã biết. Nói: Tạ gia thụ ngẩng đầu nhìn về phía đạo cô, dùng xác định miệng lưỡi hỏi, xin hỏi nữ sư phó Vương Tiên Sinh ở chỗ này sao? Nếu là Phương Tiện nói, có không đem này phong thư từ chuyển giao cho hắn? Đạo cô trên mặt hiện ra tươi cười quái dị, vươn một ngón tay. lập tức chỉ hướng sơn môn một bên rừng trúc. tạ gia thụ ngạc nhiên, theo đạo c â u ngón tay xem qua đi, có chút không tin tưởng nói, nữ sư phó ý tứ là, vương tiên sinh giờ phút này ở trong rừng trúc, hẳn là không phải ở tại nơi đó đi, mới vừa rồi bọn họ từ c á n g tre trên dưới tới thời điểm, tạ gia thụ đã từng đánh giá bốn phía một phen. nay tòa đạo cô trong miệng vô danh sơn không cao lắm, chiếm địa cũng không lớn, nhưng trên núi cây rừng lại lớn lên cực tràn đầy, đặc biệt là sơn môn đông sườn rừng trúc, càng là xanh um tươi tốt. nhìn qua rất có vài phần thú tao nhã nhưng nhã về nhã nơi đó thật sự không thích hợp người cư trú bởi vì kia p h i ế n rừng trúc nơi ruộng dốc thực đầu tiêu trên cơ bản không có gì bình thản mặt đất cũng liền miễn cưỡng có thể đáp cái tiểu nhà cỏ vương đại danh sĩ nhà cỏ cái này ý niệm mới vừa toát ra tới tạ gia thụ lại vội vàng lớn trở về kia gì thật sự quá hủy hình tượng a đạo cô k h ỏ e môi giơ lên xả ra gặp mặt sau đệ nhất mạn phát ra từ nội tâm tươi cười vui sướng gật đầu là nha chư vị nếu là tìm vương tiên sinh chỉ lo đi dừng trúc có thể lần này đạo cô không có lại dừng lại nhanh nhẹn xoay người chậm rãi phản hồi đạo quan cha từ xưa danh sĩ tính q u á n g đạt thủ lao tiên sinh không phải cũng nói sao hắn vị này bạn tốt nhất tôn trọng ngụy tấn danh sĩ phong lưu tiêu sái mà khi đó nhất phong lưu giả chớ quá dừng trúc bảy hiền ta tưởng vương tiên sinh đây là muốn đuổi theo tìm tiên hiền giấu chân đi ta hướng vãn không cảm thấy có cái gì không ổn mỗi cái triều đại đều có chút c ù n g sĩ lấy khiêu chiến lúc đó đạo đức, lễ giáo làm vui sự, tương so với Lưu Linh thích rượu phóng đảng, cùng heo c ộ n uống đàn nguyễn, nhân gia vương thừa không phải ngủ cái lều tranh sao? này có cái gì đại kinh tiểu quái? Tạ gia thụ nuốt nuốt nước miếng, hảo đi, là hắn não bổ quá độ, đem vương thừa tưởng tượng đến quá mức tốt đẹp, hiện giờ trở về hiện thực, hắn nhất thời có chút tiếp thu vô năng thôi. gật gật đầu, Diệu Thiện nói rất đúng, đi, chúng ta đi b á i kiến Vương tiến sinh. Tạ gia thụ d ắ t nữ nhi tay nhỏ. Tạ hướng vinh tắc ngoan ngoãn đi theo hắn một khắc sườn, một lớn hai nhỏ lánh tôi tớ bao nhiêu, m ê n ngông q u ầ n q u ộ n đi r ừ n g trúc, r ừ n g trúc thực tươi tốt, hiện giờ thời tiết đã gần đến cuối mùa thu, nhưng nơi này lại không thấy tiêu điều, vẫn như cũ trúc diệp thanh thanh, trong rừng tràn đầy hoa nhi thảo nhi, còn có không biết tên tiểu trùng ở hoa cỏ tùng trung bay tới bay lui, nô, s ắ c thật là cái trung linh nhã tú hảo địa phương. Lời nói còn chưa nói xong, Tạ gia thụ liền thấy được hai gian không thẩm mị quan trúc, hắn ca ngợi chi t ừ nháy mắt mắc kẹt. Cha, đại ca, đi mau nha. Tạ Hướng v ă n g thấy hai cái nam nhân sững sờ ở nơi đó, vội kéo kéo phụ thân bàn tay to, lại cấp huynh trưởng đưa mắt ra hiệu. Tạ Hướng Vinh hiểu ý, sửa sang lại trên đầu phương khăn, sửa sửa quần áo, sau đó chậm rãi chiều trúc úc đi đến. Đi vào trúc úc chính phía trước, Tạ Hướng Vinh thật sâu thi lễ, cất cao giọng nói: Học sinh Dương Châu Tạ Hướng Vinh, kính đã lâu tiên sinh đại danh, đặc tới bài kiến. khắp nơi thực can tĩnh, n à y đây Tạ Hướng Vinh thanh âm có vẻ phá lệ rõ ràng. nhưng trúc ố c người lại tưởng không có nghe được giống nhau, lại là nửa điểm nhi hồi phục đều không có kỳ thật ở đây người đều biết trúc ố c có người bởi vì mọi người đều nghe được bên trong động tĩnh thả tinh tế phân biệt một phen phát giác bên trong hẳn là có hai người tạ hướng vinh cho rằng chính mình thanh âm không đủ đại thanh thanh giọng nói nâng lên thanh âm tiếp tục nói tể quang tiên sinh học sinh dương châu tên còn không có báo ra tới trúc ố c đống nhiên bay ra một cái bóng đen thẳng tắp chiều tạ hướng vinh ném tới tạ hướng vinh cả kinh cung quít nghiêng nghiêng đầu, miễn cưỡng lách mình tránh ra. tuy là hắn phản ứng mau, thân thủ nhanh nhẹn, kia đổ vật nhi cũng khó khăn lắm xoa hắn gương mặt bay đi ra ngoài, rồi sau đó dừng ở hắn phía sau cách đó không xa trên đất trống. bang, một tiếng giòn bang, một con bạch sứ q u ỷ cánh chén vỡ thành cặn bã nhi. tự thanh, tạ gia thụ l ắ p bắp kinh hãi, b u n g ra nắm tạ hướng ván tay, đi mau vài bước đi vào nhi tử phụ cận, rồi tay bưng lên hắn mặt cẩn thận nhìn, tổ tông phù hộ, ngàn vạn đừng bị thương mặt. p h á tướng A phải biết rằng thời buổi này làm quan diện mạo khởi rất lớn tác dụng đâu. Tạ Hướng Vinh Tâm thỉnh t h ị c h l o ạ n n h ả y hắn quay đầu lại nhìn nhìn phía sau đầy đất toái sứ cha nhi, lại nhìn nhìn kia trúc nhất thời có chút n g ố c lăng. Tạ Hướng Vãn tuy cũng quan tâm huynh trưởng, nhưng thấy phụ thân đi qua, thả huynh trưởng trên mặt cũng không có đổ máu, liền biết hẳn là không có tập đến, nhiều nhất cũng chính là cọ tới rồi cái biên nhi. Huynh trưởng không có gì trở ngại, Tạ Hướng Vãn liền có tâm tư chú ý mặt khác. Đầu tiên. hấp dẫn nàng lực chú ý đó là trên mặt đất những cái đó bạch sứ mảnh nhỏ nàng ngồi s ổ m xuống thân mình ngón tay nhẹ nhàng khẽ k h ẻ những cái đó toái sứ quả nhiên ở chén đế thấy được một cái doanh tự đây là tốt nhất nội khâu hình diêu doanh tự khoản bạch sứ a hơn nữa nhìn nhan sắc cùng tính chất lại là đường khi lưu truyền tới nay đổ cổ đâu tạ hướng vạn hít hà một hơi chợt đem ánh mắt đầu hướng kia trúc nghĩ nghĩ ra vẻ tán thưởng lớn tiếng nói tấm tác lại là tốt nhất hình diêu bạch sứ không hổ là đường đường thái nguyên vương thị tử a h ư ơ n g 44 mỹ thực vèo lại một cái bóng đen từ trúc ước bay ra tới mục tiêu thẳng chỉ ngồi x ổ ồ trên mặt đất tạ hướng vãn đương nhiên tạ hướng vãn khoảng cách phụ thân huynh trưởng cũng không xa cho nên bọn họ ba cái mặc kệ là ai chỉ cần một cái không cẩn thận đều có khả năng bị này bay tới đ ồ vật tập đến may mà có vừa rồi kinh nghiệm thả tạ ra phụ tử ba cái thân thể tố chất đều không tồi phản ứng cũng mau cơ hồ là cái kia hắc ảnh bay ra tới thời điểm ba người liền nhanh chóng lóe người Bang. kia đổ vật dừng ở bạch sứ mảnh nhỏ bên cạnh, cũng vỡ thành cặn bã nhi. Tạ Hướng Vãn chờ ba người ngây người trong chốc lát, thấy không có cái khác nguy hiểm sau, lúc này mới lại lần nữa tụ lại lại đây. Tạ Hướng Vãn vẫn là ngồi s ổ mảnh sứ bốn phía, lần này không phải bạch sứ, mà là thay đổi kiện sứ men xanh. Tạ Hướng Vãn duỗi bạch béo tay nhỏ chỉ lây hạ những cái đó mảnh sứ vỡ. Thế không phải đâu, này, này lại là tống nhữ diêu sứ men xanh. Tạ Hướng Vãn nguyên tưởng rằng vẫn là kiện đường khi sứ men xanh. Không nghĩ tới lại là Bắc Tống như Diêu, phải biết rằng, như Diêu khai Diêu thời gian trước sau bất quá vài thập niên, đến Nam Tống thời điểm đã rất ít. Thả phân lớn cung ứng hoàng thất cùng quý tộc, cực nhỏ có chảy vào dân gian. Theo sau lại đã trải qua dị tộc xâm lấn hôn chiến, trung nguyên nhiều ít chân bảo hủy trong một sớm. Đồ sứ loại này dễ toái phẩm liền càng không cần phải nói. Có thể nói, như Diêu truyền tới Đại Chu, t ồ n thế hẳn là cũng sẽ không vượt qua mấy ngàn kiện đi. Chính là tạo ra như vậy có tiền. cũng chỉ hoa giá trên trời thu mua kiện mà thôi mà chúc ố c vị kia thế nhưng lấy như thế chân quý đồ cổ đồ sứ tới tặng người này này không khỏi cũng quá phá của đi như diêu đồ sứ tạ gia thụ l ắ p bắp kinh h ã i đi vào nữ nhi bên người ngồi u ố n xuống cầm lấy một khối quả táo lớn nhỏ mảnh sứ tinh tế quan sát đến một hồi lâu hắn mới chậm rãi gật đầu miệng lẩm bẩm thanh như thiên mặt như ngọc cánh b a văn sao sớm h i hạt mẹ chi đinh men gốm thỏa mãn thật đúng là như diêu đồ sứ đâu thả xem này toái sứ đại để hình dạng hẳn là một kiện tống lâm n h ự diêu chiết duyên bản tấm tắc thứ tốt nha thứ tốt trong miệng nói trong lòng lại không khỏi đáng tiếc tốt h như vậy đồ vật như thế nào liền tùy tay tập đâu từ từ tập tạ gia thụ rốt cuộc nhớ tới chính sự bọn họ chuyến này là tới bái sư hiện giờ người còn không có nhìn thấy đâu liền suýt nữa bị hai kiện quý báu đổ sứ t ạ p đến cùng này đây là tình huống như thế nào tuy là tạ gia thụ kiến thức rộng rãi cũng bị trúc ước vương đại danh sĩ làm cho mơ hồ bọn họ một nhà ba người vừa mới tới hẳn là còn không có đắc tội hắn lão nhân ra đi tạ hướng vinh cũng có chút há hốc mồm ngơ ngác nhìn phụ thân cùng m ộ i muội kế tiếp nên làm cái gì bây giờ trực tiếp mở miệng nói ra t h ù hàng danh hảo vẫn là tiếp tục chờ tạ hướng văn đứng lên dầm dầm có chút ngồi sồn ma chân rồi sau đó nhìn mắt giống như an t ĩ n h thật sự có chút bạch bạch nhỏ rộng vang trúc đẹp hai hàng lông mày nhíu lại nàng làm như ở phân biệt những cái đó tiếng vang rốt cuộc là cái gì thanh âm. Tạ gia thủ cùng Tạ Hướng Vinh cũng đứng lên, đứng ở rừng trúc gian. bọn họ thật không có xem trúc, mà là đem ánh mắt đầu ở nhà mình nữ nhi, muội muội trên người. Không biết từ khi nào khởi, ở nào đó thời điểm, đặc biệt là thương lượng đại sự, có trọng đại quyết sách thời điểm, Tạ gia thủ cùng Tạ Hướng Vinh đều sẽ theo bản năng dò hỏi Tạ Hướng Văn ý kiến. Mỗi khi lúc này, bọn họ đều sẽ đã quên nàng tuổi cùng thân phận. mà là đem nàng coi như một cái có thể thương lượng đại sự quân sư. đương nhiên Tạ Hướng Vãn cũng không có làm cho bọn họ thất vọng quá. đặc biệt là gần nhất một năm gian, nàng biểu hiện càng là làm phụ tử hai cái càng thêm tin cậy nàng. lần này, nữ nhi, muội muội, hẳn là cũng sẽ không làm cho bọn họ thất vọng đi, định có thể nghĩ ra cái tốt ứ n g đối biện pháp đi. phụ tử hai cái tràn đầy chờ mong nhìn Tạ Hướng Vãn, không bao lâu, Tạ Hướng Vãn nhăn lại giữa mày v ớ t thẳng, k h e môi treo lên kia mặt nhợt nhạt mỉm cười. thấy nàng này phúc biểu tình phụ tử hai cái trong lòng đại định được nữ nhi muội muội n g h ĩ ra biện pháp tới quả nhiên ở phụ tử hai cái hương phấn lại chờ mong trong ánh mắt tạ hướng v ă n thanh t h ú y nói cha đại ca chúng ta đi rồi một đường lúc này cũng mệt mỏi đi không ngại ngồi xuống nghỉ tạm một lát thuận tiện cũng dùng chút thức ăn nước trà như thế nào tạ gia thủ cùng tạ hướng binh đầu tiên là ngẩn ra đón nhận tạ hướng vãn tự tin hai tròng mắt sau sôi nổi nhẹ nhàng thở ra Tạ gia thủ nói là nha, Diệu thiện không nói, ta còn không có cảm thấy đâu. Sáng sớm liền ra khỏi thành lên đường, đều đến lúc này còn không coi ăn cơm, quả nhiên là vừa mệt vừa đói à. Tạ Hướng Vinh cũng gật đầu, ân, ta cũng cảm thấy đói bụng. Chủ nhân giao hàng, bọn hạ nhân tất nhiên là tận tâm hầu hạ. Quản sự lãnh hạ nhân đem trúc úc trước một mảnh nhỏ đất trống thu thập ra tới, rồi sau đó trải lên hoa văn tinh tế, thủ công tinh xảo nhân t ị c h Đầu bếp nữ tắc mang theo hai cái tiểu nha hoàn nhóm lửa rửa rau. sắt rau mà kia mấy cái cường tráng gia đình, tác phụ mệnh đi cách đó không xa sơn tuyển mắt m ú c nước. đến nỗi tạo ra thụ phụ tử ba cái, tác nhàn nhã ở trong rừng trúc đi bộ. không biết có phải hay không cố tình, mười mấy người bận bận rộn rộn ra ra vào vào, nhìn rất là náo nhiệt, lại không có phát ra cái gì thanh âm. chính là đầu bếp nữ sắt rau thời điểm, cũng là đem thất dịch đến rừng trúc ngoại, đem rau xanh cùng thịt loại thiết hảo sau lại dọn về tới. trong rừng trúc này p h i ê n động tĩnh. Tất nhiên là không có dấu g i ế m được c h ú c ước vương thừa cùng đạo quan chủ nhân. Bất quá này hai người tuy không ở một chỗ, lại làm đồng dạng sự tình, tức mỗi người trước mặt đều bãi cái bàn cờ, bàn cờ thượng phóng hắc tử, bạch tử bao nhiêu. duy nhất bất đồng chính là vương thừa cầm hắc tử, mà đạo quan chủ nhân tắc cầm bạch tử. Bàn cờ thượng hắc tử cùng bạch tử treo cổ ở bên nhau, lại là lực lượng ngang nhau, khó phân thắng bại bộ dáng. Hai người đều cao mày, ngón trỏ, ngón giữa gian kẹp một quả quân cờ. nhưng kia quân cờ trước sau không có thể dừng ở bản c ờ tượng, h bởi vì bọn họ còn ở do dự, còn ở tự hỏi. Như thế dưới tình huống, bất luận cái gì một chút động tĩnh đối bọn họ mà nói đều là tiếng sấm tạc âm. Thiên Vương thừa khổ bức, ở hắn nhất yêu cầu ngưng thần tự hỏi thời điểm. Ngoài cửa còn có cái cái gì Dương Châu tạ hướng vinh tới bái kiến. Bái kiến cái Dương đà đà a bái kiến, lão tử hiện tại chỉ nghĩ đ e m này bản cờ thắng. q u ả n bên ngoài cầu kiến chính là ai nha? Khoan nói là cái danh điều chưa biết mao đầu tiểu tử. chính là thiên vương lão tử tới, hắn cũng không công phu phản ứng theo sau cái kia tiểu nữ đồng càng như khí, cư nhiên còn tưởng c h ụ p hắn n g ngựa, lời nói gian còn ẩn ẩn có kích tướng ý vị nhi, ừ, lão tử mới không mắc lừa đâu cái gì thái nguyên vương thị không thái nguyên vương thị không sai, lão tử nguyên quán là thái nguyên trong nhà cũng hơi có chút truyền thừa, nhưng kia cùng hắn có gì quan hệ hắn là vương thừa thế nhân khinh mộ hắn càng có rất nhiều bởi vì hắn tài học mà không phải cái gì dòm d i chơi cơ hạ đến không thuận Vương Thừa không khỏi có chút hòa đại, phun tào lên không hề áp lực. Thiên bên ngoài ồn ào đến lợi hại, Vương Thừa là cái tuyệt không sẽ ủy khuất chính mình người, lập tức túm lên trong tầm tay đồ vật liền theo thanh âm t ạ p đi ra ngoài, liên tiếp ném hai kiện. Bên ngoài nhân tài được giao hấn, rốt cuộc trở nên an tĩnh lên. Vương Thừa thực vừa lòng, tiếp tục cùng bản cờ liều mạng. Nhưng còn không đợi hắn nghĩ ra tiếp theo tử đặt chân vị trí, đung nhiên một cổ mùi hương nhi từ bên ngoài phiêu tiến vào. Vương Thừa cái mũi theo bản năng chịu động h ạ vô dụng bao lâu thời gian, hắn liền rõ ràng phân biệt ra kia mùi hương nhi cấu thành, nô, có thanh đạm mễ hương, thả này mễ hẳn là đặt ở cây trúc nấu nướng, mễ hương trung mang theo nhẹ nhẹ cây trúc thanh hương, có tương hương mùi thịt, tuy rằng nhìn không tới vật t h ậ t nhưng hắn suy đoán hẳn là đông pha thịt hương vị, còn có b a n g vương thừa trong tay quân cờ rơi xuống đất, hắn hầu kết nhịn không được chịu động hạ, ngẩng đầu nhìn nhìn ngày, uống, thế nhưng đã tới rồi chém đầu canh giờ, khó trách bụng đã thầm thì kêu đ â u Vương Thừa ngồi thẳng thân mình, đôi tay giơ lên cao đối người, nhẹ nhàng xoay chuyển đầu, bột cổ chỗ phát ra cà cà vang nhỏ. A đại, bãi cơm. Vương Thừa đứng lên, đem rơi xuống quân cờ nhặt lên tới, một lần nữa ném về cờ h ộ t rồi sau đó hướng về phía ra ngoài hôm một giọng nói. Lời con chưa dứt, một cái 1 6 17 tuổi thanh ý thiếu niên đi đến, bẹp bẹp miệng, nói, lão g i ngài đã quên, đầu bếp nữ hôm trước đã bị ngài b ã i bởi một thanh cư sĩ. chúng ta này hai ngày đều là ở Huyền Thanh xem cọ cơm nha. Một có đầu bếp nữ, ai nấu cơm? Không có người nấu cơm, bãi cái dám cơm nha. Vương Thừa sửng sốt, chợt nghĩ tới, là nga, ngày hôm trước Tạ gia đại nương b ả y một bộ tàn cục hạn hắn nửa canh giờ nội phá ra tới, kết quả hắn đa dụng một nén nhang thời gian, thua trận đánh cuộc, mà Tạ Mục Thanh đưa ra tiền đặt cược đó là mượn chút ố c đầu bếp nữ một tháng. Xoa xoa cái mũi, Vương Thừa có chút ngượng ngùng nói, đúng rồi, ta thế nhưng đem chuyện này cấp quên, từ từ. không đúng à, đầu bếp nữ nếu là không ở kia kia nơi nào tới đổ ăn mùi hương nhi, đặc biệt bên trong còn có món ăn mặn, phải biết rằng tạ mục thanh thanh tu mười mấy năm đã sớm tuyệt thức ăn mặn chi vật, huyền thanh trong quan cũng là một ngày tam cơm thức ăn chay thức ăn chay, căn bản là sẽ không có cái gì đông pha thì ta, tiêu a đại thiếu niên nghe xong lời này, đôi mắt xoay mình sáng n g ờ i nuốt nuốt nước miếng, nói, lao gia, vừa rồi không phải có người tới bái p h ò n g ngài sao, thiên ngài chính chuyên chú chơi cờ. Không, có thời gian tiếp đón bọn họ, bọn họ không dám q u ấ y rời ngài, đúng lúc lại đuổi kịp chính n g ọ cho nên bọn họ liền ở bên ngoài làm hạ nhân làm chút thức ăn. Nói tới đây, A Đại n h ì n không được lại nuốt nước bọt, rất là hâm mộ nói, Lão gia, còn đừng nói, lần này tới bái phỏng ngài người còn rất c ó ý tứ, tới liền tới đi, còn cô ý t ừ dưới chân núi chọn tới các loại nguyên liệu nấu ăn tới mới, liền đầu bếp nữ cùng phòng bếp thô thì cũng đều mang theo. Tâm tác, này nơi nào là làm cha, rõ ràng chính là tới du ngoạn. Vương Thừa chọn chọn, kéo kéo k h ỏ e miệng, cười nhạo một tiếng. Này có cái gì? Năm đó nhà ngươi láo ra du lịch thời điểm, có thể so bọn họ chú ý nhiều. Liên như mới vừa rồi kia tiểu nữ đồng nói, đường đường Thái Nguyên Vương Thị, há là người bình thường ra có khả năng bằng được? Mấy năm nay hắn là vì Bồi Mục Thanh, cho nên mới ủy khuất chính mình canh dự ở như vậy cái tiểu phá trong phòng. Nếu là đổi làm trước kia, hắn bại chẳng có thể so bên ngoài những người đó mạnh hơn nhiều. Bất quá. bên ngoài người nọ mang đến đầu bếp nữ tay nghề thật không sai, tuy còn không có nhìn đến thức ăn sắc, nhưng chỉ bằng vào này hương liền đủ để cho hắn vương mỗ người dựng cái ngón tay cái. liền ở chủ tớ hai cái nói chuyện đương lúc, c h ú c ố c ngoại tạ r a đầu bếp nữ đã đem cơm canh chuẩn bị thỏa đáng, phân biệt trang ở chủ nhân quen dùng tiểu t h ứ c hộp, rồi sau đó nhất nhất đưa đến bọn họ phụ cận. vạch chân hộp đồ ăn, nhàn nhạt nhiệt khí hỗn loạn đồ ăn mùi hương nhi lập tức trào ra tới, sau đó theo cửa sổ nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt phiêu vào trúc ư c lục cục lục cục vương thừa xoa xoa thẩm thì c ê i bụng trong miệng nhịn không được sinh ra nước miếng trời biết hắn là cái vô thịt không vui người này hai ngày ở huyền thành xem ăn chay ăn đến trong miệng đều mau đạm ra điều tới mí môi vương thừa hỏi người tới có từng đầu bái tiếp nếu là bọn họ đầu bái tiếp xem tại đây đ ố n mị thực phần thượng hắn đảo nguyện ý hạ mình gặp một lần c h ư ơ n g 45 xảo cùng không khéo diệu thiện cái này biện pháp dùng được sao p h ù n g chính mình tiểu thực h ộ bắt chết lúa Tạ Hướng Vinh lại không coi ăn cơm, mà là mất hồn mất vía nhìn chúc úc. Tạ Hướng Vãn lại nhất phải ưu nhã k h o a n h chân ngồi ở nhân t ị h thượng, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ đang ăn cơm thực. Nghe được Tạ Hướng Vinh vấn đề, cũng không vội mà trả lời, mà là trước đem trong miệng đồ ăn t i n h tế nhấm nuốt, nuốt đi xuống sau, mới từ từ nói, yên tâm đi, đại ca. Nàng cũng chưa nói rốt cuộc quản không dùng được, kỳ thật Tạ Hướng Vãn trong lòng cũng có chút buồn chồn, rốt cuộc nàng không có cùng vương thừa tiếp xúc quá, thậm chí liền mặt đều không có gặp qua. chỉ bằng t h ù hàng đơn giản miêu tả cùng với nàng đối danh sĩ tính tình hiểu biết thật sự rất khó nghiền ngẫm ra vương thừa chân chính tâm tư hiện tại nàng chỉ là ở thử nàng nghĩ tới dùng mỹ thực dụ hoặc một cái ở vùng hoang vu giã ngoại thành tu danh sĩ ước chừng có 4 n ă m thành thành công khả năng tạ hướng vãn vừa rồi quan sát một phen này trúc ố c mặt ngoài nhìn như đơn sơ kỳ thật nội có càn khôn tuy chỉ có hai gian nhưng phòng khách phòng ngủ còn có cách ra tới phòng bếp nhỏ đều thực đầy đủ hết đã có phòng bếp vậy cho thấy vương thừa ở vô danh trên núi là chính mình khai hỏa nấu cơm mà lúc này đã gần đến chính ngọ phòng bếp nhỏ lại không có truyền ra cái gì tiếng vang tạ hướng vãn cũng không có nhìn đến cùng loại đầu bếp nữ vũ giả nàng không cấm suy đoán p h ò n g t r ừ n g này đầu bếp nữ bởi vì nào đó nguyên nhân tạm thời không ở mặc kệ là cái gì nguyên nhân dẫn tới c h ú c ú c không có đầu bếp nữ tạ hướng vãn chỉ biết một sự kiện đó chính là vương thừa giờ phút này tất nhiên thực chờ đợi mỹ thực người từ nha một cái liền thanh tu đều mang theo đầu bếp nữ người định là cái đối thức ăn phi thường chú ý người, chẳng sợ không phải đại tham ăn, kia cũng là cái đồ tham ăn. Đối với một cái đồ tham ăn mà nói, không có gì dụ hoặc có thể để được với mỹ thực. Mà tạ gia t h ủ lần này đi ra ngoài sở mang đầu bếp nữ, chính là tạ gia rất nhiều đầu bếp nữ trung t a y nghề cao thủ số 1 số 2. Hơn nữa mấy năm nay, tạ hướng văn tổng hội ngẫu nhiên phát hiện chút đường khi thực đơn, hoặc là thời cổ nấu nướng kỹ xảo, sau đó phân phó trong nhà đầu bếp nữ chiếu sách cổ thực đơn luyện tâm nghệ. khiến cho tạ gia mấy cái đầu bếp nữ tay nghề có cực đại tiến bộ, tạ gia kia ba cái chủ nghệ đỉnh cấp đầu bếp nữ này làm được mỹ thực. Cùng trong cung ngự chủ có liều mạng a, rốt cuộc hoàng cung tuy đại, lại không có tạ hướng vãn như vậy tùy đường thông. Đối với rất nhiều thất truyền đã lâu thái sắc càng là chỉ nghe kỳ danh, lại không thấy thật n h a n càng không cần phải nói hoàn mỹ phục chế ra tới. Cho nên tạ hướng vãn đối nhà mình đầu bếp nữ công lực phi thường có tin tưởng, năng tin tưởng. chỉ cần vương thừa như nàng sở suy đoán như vậy là cái đồ tham ăn, tất nhiên sẽ bị này hương khí hấp dẫn. Quả nhiên, tạ hướng vãn nói âm chưa dứt, trúc ư c môn liền mở ra. Một cái người mặc nguyệt bạch tế ma trường bảo tay dài nam tử chậm rãi đi ra, phía sau còn đi theo cái thanh tú gã sai v ạ t Kia nam tử tuổi t r ừ n g 40 tới tuổi bộ dáng, vóc người cao dài, ngũ quan tuấn lãng, đen đặc tóc dài rối tung. Bên hông cũng chỉ lỏng lẻo buộc lại căn đai lưng, trên chân không có mặc giày chỉ một đôi màu trắng cờ v ớ cả người thuật nhìn rất là lười biếng thanh thản, hành t u gian, tay á o phiêu phiêu, thật là có vài phần ngụy tấn danh sĩ phong phạm. Vương thừa đi ra c h ú c úc, vừa lúc nhìn đến phòng trước một phương trên đất trống, một đám, nga không, xác thực nói chỉ có một đại nhị tiểu tăng cá nhân chính ngồi vây quanh ở bên nhau dùng cơm. Vương thừa neo nhau mắt, hắn sớm chút nằm khắp nơi du học, gặp qua muôn hình muôn vẻ người, luyện liền một đôi hỏa nhãn kim tinh, xem người rất có vài phần kết cấu. nô trước mắt này một đại nhị tiểu h ẳ n là phụ tử quan hệ thả ra cảnh cực hảo đi ra ngoài đều như vậy chú ý tuyệt bức là có tiền thiêu nhưng rồi lại không phải cái gì quan lại nhân gia con cháu khí chất a thân có tiền lại không quyền vậy chỉ có một loại người thương hộ còn không phải tiểu thương người bán rong mà là phú khả địch quốc thương gia giàu có nô thời buổi này có thể phú khả địch quốc thương nhân cũng liền như vậy vài loại nhất thường thấy đó là lưỡng hoài diêm thường mà nếu hắn không có nghe lầm nói mới vừa rồi kia thiếu niên tự xưng Dương Châu Tạ Hướng Vinh Vương Thừa con con n h q u môi trước mặt này toàn ra thân phận miêu tả sinh động diêm thương ý thức được điểm này Vương Thừa bỗng nhiên tới hứng thú nói thật từ hắn đi vào Hàm Minh Sơn ẩn cư sau có không ít người nổi tiếng tiến đến bái kiến trong đó không thiếu nhãn hiệu lâu đời thế gia tử quyền quý con cháu đương thời danh thần cùng với văn nhân n h a sĩ còn có một ít quỷ cầu bái sư nhà nghèo sĩ tử lại duy độc không có thương hộ đối với điểm này Vương Thừa có thể lý giải rốt cuộc giai cấp bất đồng sao? sĩ nông công thương bốn cái giai tầng hàng r à o không phải như vậy hào đánh vỡ, đặc biệt là công thương này hai cái mặt người cơ hồ cùng cấp với tiện tịnh, liền tính thương nhân gia con cháu có trong lòng tiến, hắn cũng phải nhìn xem xã hội hoàn cảnh c h u n g có nguyện ý hay không tiếp nhận hắn đâu. mà tựa vương thừa như vậy danh sĩ, trên cơ bản chính là đứng ở người đọc sách kim tự tháp tháp tiêm thượng nhân vật, giống nhau người đọc sách ở trước mặt hắn đều sẽ câu nệ, không được tự nhiên, càng không cần phải nói những cái đó thương hộ tử. Khi thật, Vương Thừa cũng không t ự a n g o ạ i giới cho rằng như vậy thanh cao, cao ngạo, trong mắt không chấp nhận được nửa hắc ác, tương phản, hắn đối cái gọi là xã hội giai cấp cũng không phải phi thường để ý, đối thương hộ cũng không phải một mặt phủ định, khinh bỉ. Ở hắn xem ra, mỗi cái giai tầng người đều có nảy tồn tại giá trị, chỉ cần người n ọ hiểu đạo lý, có đức hạnh, hắn liền sẽ bình đẳng coi chi. Đừng nhìn Vương Thừa xuất thân nhãn hiệu lâu đời thế gia, hắn bản nhân đối xuất thân, dòng dõi thật đúng là không phải phi thường coi trọng. nếu không cũng sẽ không ở niên thiếu là liền cùng xuất thân nhà nghèo t h ù hàng trở thành bạn tốt ý h cái này diêm thương có ý tứ vương thừa vớt cảm khoe môi g ợ i lên một m ạ t cười nhạt rất có hứng thú đánh giá này đàn lớn mật khách nhân nhất thời thế nhưng đã quên bụng còn ở kháng nghị hắn ở đánh giá tạ gia người tạ gia người cũng ở đánh giá hắn đặc biệt là tạ hướng vãn nhìn đến vương thừa kia thân trang điểm thời điểm khoe môi nhịn không được chịu chịu nói hiện tại tuy rằng khởi sướng khôi phục nhà hán văn hóa Từ triều đình đến dân gian, đều thi hành xuyên hưu nhậm hán phục, nhưng t i a quần áo cũng là trải qua cải tiến, không phải tần hán khi tay áo rộng thâm ý thì, mà là thẳng tay áo trường bào. Giống vương thừa như vậy hoàn toàn phục cổ, xuyên đi ra ngoài tuyệt đối có thể đưa tới người qua đường ghé mắt, thậm chí là vây xem, áo quần lố lăng a thân. Bất quá bởi vậy tạ hướng v ã n có thể kết luận, vương thừa sắc thật phi thường tôn trọng ngụy tấn thời đại danh sĩ, chỉ là không biết vị này ăn không ăn ngũ thạch tán nha. Tạ Hướng Vãn não b ổ rất là sung sướng. Một bên Tạ Hướng Vinh đã buông chiếc đũa cùng hộp đồ ăn, đứng lên, sửa sang lại yề quan, rồi sau đó mang theo khẩn trương lại kích động tâm tình đi vào c h ú c úp trước cửa. Đứng yên, không người, thật sâu thi lễ, học sinh Dương, còn không đợi hắn giới thiệu xong, Vương Thừa đã không kiên nhẫn xua xua tay. Hảo, biết ngươi là Dương Châu Tạ Hướng Vinh, không cần lại tự giới thiệu. Tạ Hướng Vinh b ậ ra, không nghĩ tới vị này Vương Tiên Sinh như vậy thẳng thắn, nhưng thực mau lại khôi phục bình thường, hắn mí môi. nói hôm nay học sinh mạo muội t i ế n đến là tưởng bái kiến vương tiên sinh cũng thỉnh giáo ngài mấy vấn đề không biết tạ hướng vinh không có trực tiếp đem t h ù hàng thư đề cử lấy ra tới nho nhỏ thiếu niên cũng là có hắn nạo khí trên đường thời điểm hắn l ậ p lại suy tư quá cuối cùng vẫn là quyết định trước dùng chính mình năng lực đả động vương tiên sinh nếu không được lại lấy ra tiến thư không m ư ợ n nhưng vương thừa lại không khách khí đánh gậy hắn nói c ư ờ i tùng tìm hỏi người xuất thân giang nam thương gia giàu có nhà đi tuy rằng đoán được đáp án nhưng hắn vẫn là tưởng xác minh một chút hơn nữa hắn cũng muốn nhìn một chút thiếu niên này phản ứng rốt cuộc này đây xuất thân thương hộ lấy làm hổ thẹn đâu v ẫ n là tạ hướng vinh lại là sửng sốt mày nhịn không được nhân lại hắn nhấp khẩn đôi môi khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập nghiêm túc dùng sức gật gật đầu không thấy bất luận cái gì tự ti nói tiên sinh hảo nhã lực học sinh sắc thật xuất từ dương châu thương nhân nhân ra trong nhà tổ tiên với tiền triều những năm cuối rửa phiến m ố i ma sống truyền đến gia phụ đã là năm đời trong giọng nói cũng không có lấy tổ tiên lấy làm hổ thẹn ý vị ngược lại tràn ngập đối tổ tiên kính trọng cùng t i ê u ngạo vương thừa nhún mày tiếp tục nói nga nhiều thế hệ diêm thương ha ha khó trách như thế đại phô trương nói hắn còn dùng ngón tay chỉ rơi dụng ở trong rừng trúc tạ gia hạ nhân cùng với nhân tịch thượng bảy biện tinh xảo thức ăn tạ hướng vinh trong lòng l ộ bộ một chút vương tiên sinh nói lời này là có ý tứ gì chẳng lẽ là ám phúng tạ gia xa hoa lãng phí lãng phí vẫn là ghét bỏ tạ gia là diêm thương thật sâu hít vào một hơi, Tạ Hướng Vinh trả lời nói, không sai, học sinh gia thế đại diêm thường, nhưng lại không phải gian t h ư ơ n g Ta Tạ gia ở Dương Châu lạc h ộ 80 năm hơn, liền làm 80 năm việc thiện. Năm đó Thái Tổ khởi bình khi, càng là k h y n h t ẫ n r a tài giúp đỡ, sau bị Thái Tổ gia khâm thưởng nghĩa thương bằng hiệu. Còn có một câu Tạ Hướng Vinh không có nói ra, đó chính là Tạ gia s ắ c thật có tiền, nhưng những cái đó tiền đều là Tạ gia người một văn một văn vất vả kiếm tới, không có hãm hại lừa gạt, không có trái pháp luật. đều là sạch sẽ bạc. Lời này hắn tuy rằng không có nói, nhưng Vương Thừa lại có thể cảm giác được rõ ràng thiếu niên này là thiệt tình lấy tổ tiên v ì vinh. Đối này Vương Thừa thực vừa lòng, bởi vì hắn thực không quen nhìn những cái đó làm giàu sau lại cực lực mà sát tổ tiên nhà giàu mới nổi. Này đó nhà giàu mới nổi e sợ cho người khác cười nhạo, dốc hết sức lực lảng tránh chính mình xuất thân, thậm chí lấy tổ tiên xuất thân không hảo mà cảm thấy cảm thấy thẹn. Nói thật người như vậy, Vương Thừa là từ tâm nhãn kinh thường. một cái liền chính mình tổ tiên đều cảm thấy cảm thấy thẹn người, còn có cái gì tư cách được đến người khác tôn kính? Ai cũng không phải trời sinh cao quý, xuất thân thấp hèn không thể xỉ, đáng xấu hổ chính là không chịu đối mặt, thậm chí là phủ định chính mình xuất thân. Không tuổi, tiểu tử này tâm tính thực không t ồ ổ i Vương Thừa âm thầm gật gật đầu, cảm thấy trước mặt tiểu thiếu niên thuận mắt nhiều. Vương Thừa phía sau A Đại thấy nhà mình lao ra chỉ lo nói chuyện hiếm, lại đã quên chính sự, vội cố ý ho nhẹ hai tiếng. Vương Thừa nhất thời không có phản ứng lại đây, còn quan tâm hỏi câu, A Đại, ngươi đến phong hàn sao? A Đại bị nẹn hạ, đang định giải thích, không nghĩ dừng chút ngoại chuyện tới một tiếng nữ tử cười khẽ, hắn nơi nào là được phong hàn, rõ ràng là bụng tạo phản đâu. Lời còn chưa dứt, một cái người mặc đạo bào nữ tử chậm rãi đã đi tới, quét mắt tạ ra người, rồi sau đó một đôi mắt đẹp nhìn về phía Vương Thừa, mới vừa rồi dùng cơm thời điểm không có nhìn đến biểu hinh, ta còn lo lắng biểu hinh bận về việc chơi cờ đã quên dùng cơm. Cố ý lại đây xem xét, không nghĩ biểu huynh nơi này là tới khách nhân, nhìn dáng vẻ là muốn đại yến khách khứa a tấm tắc, thật náo nhiệt. Vương Thừa xoa xoa cái mũi, nói: Ta xác thật còn không có dùng nữa, bất quá đại yến khách khứa chưa nói tới, nay không, ta còn ở cùng khách nhân nói chuyện đâu. Nói đến cũng nhìn, ta vị này tiểu khách nhân cũng họ tạ, lại là cùng biểu muội cùng họ, ngươi nói xảo cùng không khéo. Chương 46 quả là một nhà. Nàng kia mày liễu một t r ọ n có chút l á n h đạm nói: xảo. thứ tiểu m ộ i ngu dốt thật sự không có nhìn ra nơi nào xảo tới cơ hồ là mắt nhìn thẳng xuyên qua r ư n g Trúc lập tức đi vào Trúc úc trước Vương Thừa cười đến rất là sung sướng nói các ngươi đều họ Tạ nhà có câu tục ngữ nói như thế nào tới nga đúng rồi tiêu 500 năm trước là một nhà đâu ha ha một bút không b i ế t ra được hai cái tạ tự không chuẩn hắn nói lời này tuyệt đối là ở nói g i ỡ n bởi vì người khác không biết biểu m ộ i gia tộc Vương Thừa làm quan hệ thông gia sắc thật phi thường rõ ràng Tạ mục thanh xuất từ Trần quận Tạ thị dòng chính truyền xuống tới một chi, trừ bỏ tống m ạ c khi gia tộc nhân chiến loạn bị chút đánh sâu vào, truyền thừa suýt nữa đoạn rất ngoại. t ừ Nam triều sau gần ngàn năm sinh sản x u n g dưới gia tộc nhưng khảo chứng lịch sử vượt qua mấy cái triều đại, xương được với đại chu đệ nhất đẳng cũ họ vọng tộc. Như vậy một đại gia tộc, khoan nói là hướng lên trên số 500 năm, chính là mấy cái một ngàn năm, cũng sẽ không theo cái phố phường diêm thương nhất lên quan hệ. Còn nữa. Tạ mục thanh này một chi nhiều đời gia chủ đều rất có vài phần kiến thức, mặc kệ là thịnh thế vẫn là loạn thế, tổng có thể dẫn dắt gia tộc bình an vượt qua. Trên cơ bản sẽ không xuất hiện tộc nhân gia nghiệp suy bại, không thể không làm tiện tịch m ư u sinh tình huống. Năm đó Thái Tổ khởi binh thời điểm, Tạ gia liền đã từng ra quá lớn sức lực duy trì. Đại Chu Tân kiến sau, Tạ gia thậm chí tham dự chỉnh sửa Đại Chu luật chờ luật pháp điển tịch hoạt động. Chỉ là theo sau Tạ gia gia chủ cảm giác được Chu Thái Tổ không phải cái cộng phú quý người. g ã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, ở Thái tổ nhất cảm nhớ Tạ gia thời điểm, dẫn dắt trong tộc con cháu từ trong triều quan trọng bộ môn thượng l u i xuống dưới, chỉ chưa mấy cái tính tình trầm ổn cháu trai ở Hàn Lâm viện quốc tử giám, cái khác người, bao gồm Tạ gia gia chủ toàn bộ ly kinh quay trở về quê quán. Đối với Tạ gia loại này biết điều, Chu Thái tổ tỏ vẻ thực vừa lòng, tiếp tục phát huy hắn cần kiệm tác phong, thực chất tưởng thưởng một mực không có, chỉ miệng khen ngợi Tạ gia quả nhiên thanh quý, có lại tổ di phong linh tinh lời nói. bất quá, c h â n quận tạ thị rốt cuộc không phải tạ bình đức như vậy thảo can, tuy là chu thái tổ tiết kiệm thành t á n h cũng không thể làm được quá mức, rốt cuộc tạ gia con cháu còn có mấy cái ở trong triều nhậm chức, tuy rằng không phải cái gì quan trọng sai sự, lại là người đọc sách tổng giáo đầu, chu thái tổ minh bạch, hắn có thể lập tức đánh thiên hạ, lại không thể lập tức biết thiên hạ, tuy rằng hắn thực không quen nhìn những cái đó dung đ u i đ ắ c ý, toàn văn giả g i m văn thần, nhưng thống trị thiên hạ, xử lý chính vụ, lại không thiếu được bọn họ, cho nên riêng là vì chấn an người đọc sách, Chu Thái Tổ cũng không thể đối công thần tạo ra quá mức khắc nghiệt, đại tạo ra ra chủ từ quan l y kinh thời điểm, hắn khó được hào phóng thưởng tạo ra chút tài vật, ruộng đất, chỉ t i ế c này đó ruộng đất cũng không ở dồi dào, phồn hoa ơi, mà là phân bố ở xuyên đ i ề n kiểm chờ mà núi rừng chung, Chu Thái Tổ quá sẽ tính sổ những cái đó địa phương, phần lớn ở vào nhiều dân tộc tụ tập địa phương, thổ địa cằn c ố i người miền núi bưu hãn, triều đình thu thuế cũng thu không lên. đơn giản coi như phúc lợi thưởng cho công thần tính cũng đúng là có này đoạn sâu xa hạc minh sơn phụ cận này tòa vô danh tiểu sơn liền thành tạo ra tài sản riêng đề tài xa xa chúng ta vẫn là thư về chính chuyện vương thừa nói như vậy bất quá là khai cái tiểu vui đùa đầu đầu hắn tiểu biểu m ộ i thôi không phải hắn ác thú vị thật sự là cái này biểu m ộ i từ trước đến nay một bộ đạm nhiên thông d o n g bộ dáng vương thừa chuyển đến vô danh sơn cũng có đã nhiều năm lại là một lần đều không có nhìn đến biểu m ộ i bình tĩnh gương mặt r a bị n ẻ bộ dáng đâu. nhưng mà lần này hắn vẫn là thất bại. Tạ mục thanh thanh tu nhiều năm, tâm cảnh sớm đã luyện được như giếng cổ không gợn sóng v ô n g ngân, nơi nào sẽ dễ dàng bị khiêu khích thành công. chỉ thấy nàng giơ lên một tay, đánh gậy vương thừa nói nói, biểu huynh chẳng lẽ là đói đến tóc hôn mê? em đẹp thế nhưng nói lên mê sảng tới. thiên hạ họ tạ nhân gia giữ d ộ i nhiều, đáng tiếp ta tạ thị nhiều thế hệ ở quá khang. Trừ bỏ ra phả thượng ghi lại tam đường tám chi tộc nhân bên quý nhân lại là không dám luận nhận nghe xong tạ mục thanh nói tạ hướng vãn mày hơi hơi dơ lên s á c h vị này mỹ nữ đạo cô trong miệng nói không dám luận nhận giống như rất khiêm tốn thật sự nội hàm thâm y a rất có vài phần gõ ý tứ thân ta trần quận tạ thị trăm ngàn năm danh môn vọng tộc tuyệt không phải cái gì amiu a cẩu có thể dính liễu nhân giang a đối này tạ hướng vãn cũng không s i n h k h í làm tạ thị nữ tạ mục thanh sắc thật có kiêu ngạo tư bản hơn nữa nhân gia cũng không nói gì thêm quá mức nói, càng không có nhục mạ nhà mình. nàng liền tính là sinh khí cũng tìm không thấy lý do a. bất quá tạm ụ c thanh nói vẫn là cho nàng trả lời cơ hội. thoáng suy nghĩ một chút, không đợi vương thường mở miệng, tạ hướng văn đã thanh thúy tiếp nhận câu chuyện. nữ cư sĩ lời này sai rồi. tạm ụ c thanh đang muốn nâng tiến bước t h ú c chợt nghe đến một tiếng thanh thúy nữ đồng thanh, không khỏi dừng lại bước chân, xoay người nhìn qua đi. cuối cùng ánh mắt dừng hình ảnh ở tạ hướng vãn trên người, nàng c o n cong khẽ môi, nói. chính là vị tiểu cô nương này nói với ta lời nói, tạ hướng vãn không có đứng dậy, vẫn như cũ k h o a n h chân mà ngồi, bất quá tiểu thân thể đã định đến thẳng tắp, đôi tay tự nhiên đắp đặt ở hai đầu gối thượng, nhẹ nhàng điểm điểm đầu nhỏ, không sai, tiểu nữ tạ hướng vãn gặp qua huyền thanh xem nữ cư sĩ, tạ mục thanh thấy nàng một bé gái lại ra vẻ đại nhân bộ dáng, không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng xem tiểu gia hỏa lớn lên ngũ quan tinh xảo, hai mắt linh động có thần, lại không cấm tâm sinh hảo cảm. đúng nhiên cũng có cùng tạ hướng v ã n nói chuyện phiếm hứng thú. Ngươi mới vừa nói ta nói không đúng, ta muốn biết, rốt cuộc là nơi nào nói không đúng? Tạ Mục Thanh tính cách thẳng thắn, nếu muốn cùng tiểu cô nương nói chuyện phiếm, vậy không thể đứng đi, cho nên nàng trực tiếp lấy ống tay áo quét quét c h ú c ố c trước c h ú c chế tấm ván gỗ, rồi sau đó trực tiếp ngồi ở tấm ván gỗ thượng, bày ra một bộ có chuyện chậm liêu tư thái. Nữ cư sĩ mới vừa nói thiên hạ họ tạ người rất nhiều, nhưng ngươi lại chỉ nhận ra phả thượng tam đường tám chi vì tộc nhân. Tạ Hướng Van âm cuối thượng t r ọ n rõ ràng là lãnh diễm cao quý nữ vương phạm nhi, từ cái 6 tuổi rưỡi nữ hoa nhi làm tới, lại rất có hỉ cảm. Tạ Mục Thanh bên môi nếp nhăn trên mặt khi cười gia tăng, trong mắt hứng thu dần dần dày, nàng cảm giác được đến, trước mặt cái này tiểu nữ hoa nhi tuyệt không tựa nàng biểu hiện ra ngoài như vậy ngoan ngoãn, hơn nữa nàng suy đoán, tiểu gia hỏa kế tiếp muốn nói nói khẳng định sẽ không cỡ nào lọt vào t h a i q u ả nhiên, chỉ nghe được Tạ Hướng Vãn Thanh t h ú y nói, tiểu nữ lại có một chuyện không rõ. chẳng lẽ quý phủ trong phủ gia phả liền thật sự k ý lục đến như vậy toàn đem sở hữu tộc nhân đều nhớ xuống dưới tạ mục thanh n h ớ n mày nhàn nhạt nói hẳn là không có sơ hở ta tạ thị cũng không phải cái gì nhà nghèo nhà nghèo bên có lẽ có thể làm lỗi gia phả lại là vô luận như thế nào đều không thể có để sót tạ hướng vãn b i u môi kia biểu tình phảng phất đang nói không thấy được đi tạ mục thanh đương nhiên đọc đã hiểu tạ hướng vãn ngụ ý nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ rồi sau đó nói nô no, ta nghĩ nghĩ gần một hai trăm trong năm, xác thật không có gì để sót. nàng từ nhỏ chính là đọc tạ gia gia phả, gia h u n lớn lên. không bao lâu phạm vào cái gì sai, người khác gia nữ nhi có lẽ sẽ bị phạt sao nữ giới gì đó, mà nàng lại phải bị phạt sao gia phả. hơn ba mươi năm sau chép tới, tạ thị gia phả, nàng đều có thể đọc lầu lầu. tạ hướng vẫn lại không thuận theo không buông tha, tiếp tục nói, kia hai ba trăm năm trước đâu? tạ mục thanh ngưng mi, nàng xem như đã nhìn ra. trước mắt cái này tiểu nha đầu là t h à n h tâm muốn cùng chính mình so đo đâu nói ra nói càng như là trước tiên tưởng tốt chẳng lẽ nay phụ tử ba cái cũng không phải tới tìm vương gia biểu hình mà là tới tìm chính mình cái này t ị thế tạ gia n ữ nhưng nhưng này cũng nói không thông nha nói thật nàng ở tạ gia cũng không phải cái gì quan trọng nhân vật nha đặc biệt là chính mình cha mẹ xong vong huynh đệ tỷ muội toàn vô bọn họ này một phòng còn sót lại nàng cái này bé gái mổ c ô i mà thôi nếu không có như thế nàng cũng sẽ không tha hảo hảo thế ra n ữ n h ậ t t ử bất quá một hai phải chạy đến đất thuộc này rừng núi hoang vắng địa phương đương cái gì nữ đạo sĩ a một cái bé gái mồ côi lục thân tử tuyệt tộc nhân tránh chi e sợ cho không k ị p danh nghĩa tuy có chút sản nghiệp nhỏ bé nhưng cũng không đủ để cho người trăm phương nghìn kế tới tính kế tạ mục thanh trong lòng cười khổ liên tục nàng thật là bị kia mấy cái lòng tham tốc thúc tộc huynh nhóm dọa tới rồi hiện giờ thế nhưng tới rồi trông g ả hóa quốc nông nỗi ổn ổn tâm thần tạ mục thanh gọn gàng dứt khoát hỏi Tiểu cô nương, có nói cái gì không ngại nói thẳng, không cần như vậy vòng vo. Tạ Hướng Vãn cười đến mi mắt cong cong, một đôi mắt đào hoa nguyên giống như cười chế nhạo, n à y cười liền càng thêm đẹp. Bất quá nàng tuổi còn nhỏ, làm người nhìn chỉ biết cảm thấy tiểu nha đầu đang yêu. Cư sĩ tỷ tỷ hảo s ả n g khoái nhân nhi a ta thích. Tạ Hướng Vãn dùng sức gật gật đầu, cười đến càng thêm s á n lạ, n Tỷ tỷ nếu như vậy giảng, ta đây cứ việc nói thẳng. 350 n h i ề u năm trước, t í n h khang khó khăn, b á c địa ba tánh cử tộc năm rời. nhưng mà nam rời trên đường rất nhiều ngoài ý muốn, không ít người ra đều xuất hiện thê ly tử tán, cốt nhục chia l ì a thảm sự. nhắc tới đoạn lịch sử đó, tuyệt đối là trung nguyên người hán lại một lần bi thảm quá vãng. ở đây người đều chưa từng trải qua, nhưng đối kia đoạn quá vãng nhưng cũng biết không ít. Tạ mục thanh mặt hàm xúc động nào gật đầu, là nha, chính là chúng ta tạ o r a cũng không ít tộc nhân ở kia t r ư ờ n g tiếp nạn trung thất lạc. nói tới đây, nàng g i ọ n g nói một đốn, hai hàng lông mày nhăn lại, ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m Tạ Hướng Vãn. Sự tình phát triển đến bây giờ, nếu Tạ Mục Thanh còn cho rằng trước mặt chuyện này cùng chính mình không quan hệ, kia nàng phản ứng cũng quá chậm. Tạ Mục Thanh chính là Tạ gia tài nữ, thông tuệ trình độ không thua gì bên người vị này vương đại danh sĩ. Nàng chậm rãi hỏi Tạ Hướng Vãn, tiểu cô nương, người rốt cuộc là ai? Hôm nay tới ta Huyền Thanh xem là vì chuyện gì? Tạ Hướng Vãn vẫn là bưng đáng yêu đến bạo tươi cười, mềm mại nói, cư sĩ tỷ tỷ chớ bực, ta cùng với phụ thân, huynh trưởng tới ích châu là vì hai việc. đệ nhất. tới huyền thanh xem bái kiến t ể quang tiên sinh đệ nhị tìm can tìm can tạ mục thanh k h e môi giơ lên hơi mang chảo phúng nói nga tìm can nay có khó gì chỉ cần ấn ra phả tinh tế điều tra nghe ngóng liền có thể tìm được chỉ là ta có một chuyện không rõ trong phủ nếu họ tạ vì sao không đi trước quá khang tìm kiếm tổ tiên di tích lời này nói được tương đương khắc nghiệt liền kém chỉ vào tạ gia thụ phụ tử ba cái cái m ô i nói các ngươi tưởng cùng danh môn phản thượng quan hệ đại nhưng tuyển cái càng tốt phương pháp, t ỉ như đi quá khang tìm cái nghèo túng, nguyện ý bán tổ tông tạ thị tộc nhân, tốn chút nhi tiền, liền cái tông, chẳng phải so đại thật xa chạy đến đất thuộc tới càng tiện nghi. hiện tại, tạ mục thanh đã có 6-7 phân 5 chắc xác định đối phương là hướng về phía chính mình tới, có cái này nhận chi, nàng càng thêm tức giận, quá khang tạ thị có như vậy nhiều tộc nhân, vì sao cố tình lựa chọn nàng một cái không cha không mẹ, vô h y n h vô đệ cơ khổ nữ tử, chẳng lẽ bọn họ cũng cảm thấy chính mình dễ khí dễ? Tạ Hướng Văn d ữ rội thông minh, nơi nào nghe không ra đối phương c h â m trọng, nàng nao nao, chợt đối thượng Tạ Mục Thanh tràn đầy bi p h ẫ n hai t r o n g mắt, liên tưởng đến chính mình điều tra tới tư liệu, cũng liền bình thường trở lại. Ai, không thể trách vị này Mục Thanh cư sĩ nghĩ nhiều, thật sự là nàng tao nổ cũng quá đáng thương chút. Hảo hảo một cái danh môn thuộc viện, liền bởi vì cha mẹ chết sớm, không có thân cận nhân vi nàng chống lưng, vị hôn phu quân bị đường tỷ cậy góp tường, to như vậy sản nghiệp bị lòng tham t ộ c nhân đoạt cái thất thất bát bát. Cuối cùng chỉ có thể thê thê thảm thảm một người trốn đến núi lớn thanh tu, tạ mục thanh tiền tam 10 năm, tuyệt đối xứng được với vận mệnh nhiều t r ô n g gai. Có như vậy tao nộ, cung cửa ả i khó khăn nàng sẽ có rất nhỏ bị hại vọng tưởng chứng đâu. Bất quá lần này nàng đảo cũng không có đoán sai. Ách, tạ hướng v a n có chút t r ộ t dạ r ũ xuống mí mắt, kia gì, chính mình xác thật là lựa chọn tạ mục thanh làm thiết nhập điểm, cho nên mới sẽ kiến nghị phụ thân tới ích châu tìm căn. Áp xuống đáy lòng một tia ngượng ngùng. t ạ hướng vãn ra vẻ đạm nhiên giải thích nói, ta biết nữ cư sĩ ngài ý tứ, không sai. Thế nhân tôn trọng thế gia, hiện tại tuy không phải ngụy tấn tùy đường, nhưng thế nhân vẫn như cũ đối những cái đó cũ tên họ môn ngưỡng mộ không thôi, mà đương thời danh môn t r ù n g quá khang tạ thị xương được với nhất đẳng thế gia. Tạ hướng vãn một phen khen ngợi phát ra từ phế phủ, làm người nghe xong lại không có bất luận cái gì lấy lòng, định bỡ ý tứ. Ngược lại, ngược lại làm người cảm thấy nàng là từ trong xương cốt đều lộ ra đối tạ gia khinh mộ. n g a không, không phải k h u y n h mộ, mà là tự hào. Nghe Tạ Hướng vãn ngữ khí, phảng phất khen ngợi không phải người khác, mà là nhà mình tổ tiên. Bất quá nàng lời này lại khiến cho Tạ Mục Thanh cộng minh, là nha. Tạ gia tuy rằng dần dần suy sụp, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn n g ự a lại thế yếu, Tạ thị cũng là đương thời danh môn, là bất luận cái gì tiền tài, quyền thế đều không thể sửa đổi sự thật. Nhưng p h à m là người đều thích nghe lời hay, Tạ Mục Thanh cũng không thể ngoại lệ. Nghe xong lời này. nàng nhìn về phía Tạ Hướng v ă n ánh mắt nhu hòa vài phần. Tạ Hướng v ă n còn ở tiếp tục, mà chúng ta Dương Châu Tạ gia, ha ha, không sợ cư sĩ tỷ tỷ ghét bỏ. Nhà ta tổ tiên là p h i ế n muối lập nghiệp, trong nhà số đời đời đại đều là diêm thương. Một bên tự r ê u nói, một bên nhìn trộm nhìn Tạ Mục Thanh phản ứng, thấy nàng chỉ là kinh ngạc n ớ n g m à y tựa hồ mới biết được trước mặt người một nhà là diêm thương, trong mắt lại không có bất luận cái gì khinh thường chi sắc. Thấy vậy tình huống, Tạ Hướng v ă n càng thêm chắc chắn chính mình lựa chọn. cười nói thế nhân đều cười ta diêm thương t h ô bỉ nhà ta nếu là muốn thoát khỏi thương nhân địa vị dính l ư u danh môn liền nên giống cư sĩ tỷ tỷ theo như lời đi quá khang tìm cái chơi thân tạ thị tộc nhân cùng chi làm thân liền tông kể từ đó chúng ta liền cũng cùng quá khang tạ thị có liên quan liền cũng có thể cáo mượn o ai hùn hùn hủ người có phải thế không tạ mục thanh thấy tạ hướng vẫn như thế thẳng luôn chính mình xuất thân tâm niệm vừa động nhìn về phía nàng trong ánh mắt hỗn loạn một chút t á n dương không có bởi vì tổ tiên thô bỉ mà cảm thấy cảm thấy thẹn là cái bằng thẳng thẳng thắn thả hiếu thuận h à i tử không thể không nói ở điểm này tạ mục thanh cùng vương thừa thật là có vài phần tương tự đại khái đây cũng là hai người có thể chơi thân nguyên nhân trí nhất đi tạ hướng vãn lại chuyện vừa chuyển thu lại tươi cười nghiêm túc nói nhưng mà ta phụ thân lại không muốn làm như vậy không phải không nghĩ cùng danh môn tạ thị liền tông mà là tạ hướng vãn hít sâu một hơi nhìn về phía bên cạnh người phụ thân Tạ gia thụ nhẹ nhàng gật đầu, Tạ Hướng Vãn nhếch môi, gàn từng chữ một nói, mà là nhà của chúng ta nguyên liền xuất từ Trần quận Tạ thị. Tạ Mục Thanh ngẩn ra, bình tĩnh nhìn Tạ Hướng Vãn, ngự khí nghiêm túc nói, tiểu cô nương, lời này cũng không thể nói bậy. Rốt cuộc nói ra câu nói kia, Tạ Hướng Vãn cả người đều thả lỏng. Nghe xong Tạ Mục Thanh nói, đóa hoa phấn nộn đôi môi tràn ra sán lạn tươi cười, nói, ha ha, cư sĩ yên tâm, c ư có thể ăn bậy, lời nói có thể nói bậy, chỉ có tổ tông lại là không thể luận nhận. Tạ Mục Thanh đứng dậy, đôi mắt ở Tạ Gia Thụ phụ tử ba cái trên người xoay chuyển, cuối cùng dừng ở duy nhất thành nhân Tạ Gia Thụ trên người. Tạ lao ra đúng không? Trong phủ tiểu thư tuổi còn nhỏ, không biết từ nơi nào nghe tới nói liền tùy ý nói, hôm nay ngay trước mặt ta nói nói cũng liền thôi. Nếu là đổi làm người khác, việc này liền không hảo xong việc. Tùy ý nhận thân, nhẹ thì c h ọ c người nhạ báng, nặng thì chính là muốn bị kiện. Tạ Gia tuy đã suy tàn, nhưng trong triều vẫn như cũ có người ở làm quan, tưởng sửa trị kẻ hèn một diêm thương. vẫn là dễ như trở bàn tay sự tình. Tạ gia thụ thấy nữ nhi đã đem quan trọng nhất, cũng là khó nhất nói ra nói ra tới, hắn trong lòng lại vô cố kỵ, chậm rãi đứng lên, không người hành lễ, nói, m ộ gặp qua vị này nữ cư sĩ, nhà ta diệu thiện tuổi tuy nhỏ, lại thật là hiểu chuyện, cũng không hổ ngôn loạn ngữ. nàng lời nói đúng là m ô muốn nói, Tạ Mục Thanh mày nhăn đến càng khẩn, biểu tình có chút bất mãn, trong lòng nói thầm, gia nhân này sao như vậy không biết tốt xấu, ta đều đem cây thang cho các ngươi p h ó n g hảo. các ngươi chỉ lo theo xuống dưới liền hảo hà tất tiếp tục nói láo gạt người chẳng lẽ các ngươi đoan chắc lòng ta mềm không muốn cùng các ngươi khó xử vương thừa lại nhìn ra chút m ô n đạo trước mắt này người một nhà tới tìm kiếm hỏi thăm chính mình là thật tới tìm căn cũng là thật không biết có phải hay không hắnảo giác hắn tổng cảm thấy trước mặt phụ tử ba người đừng nhìn cái kia tiểu nữ a nhi tuổi nhỏ nhất nhưng lại là ba người c h u n g nhất có chủ ý người hơn nữa kia tiểu nữ a nhi nhìn đến tạ mục thanh thời điểm không những không có chút nào ngoại ý muốn hoặc là kinh ngạc, ngược lại vẻ mặt đạm nhiên cùng ẩn ẩn chờ mong. nhưng thật ra nàng phụ thân cùng huynh trưởng nghe được tạ mục thanh xuất từ quá khang tạ thị thời điểm trong mắt hiện lên một mặt nóng bỏng. cái loại này ánh mắt hắn rất quen thuộc, bởi vì thế nhân nhìn thấy bọn họ này đó thế gia tử thời điểm đều sẽ toát ra hoặc h â m mộ, hoặc ghen ghét. có người nói rằng hận nóng bỏng ánh mắt vài thập niên hắn đều xem thói quen, cho nên một nhìn qua liền nhận ra tới chỉ có cái này tiểu nữ hoa. lại là không hề có loại này phản ứng ở nàng trong mắt. h á n cái này xuất từ Thái Nguyên Vương thị danh sĩ, tạ mục thanh cái này quá khang tạ thị nữ, phản phất chính là giống nhau người, cũng không có toát ra chút nào khác thường biểu tình. Không bình thường, quá không bình thường. Chẳng lẽ đúng như tiểu nữ hoa lời nói, cái này cái gì Dương Châu tạ ra là Trần quận tạ thị chi nhánh? Nhưng nghĩ lại tưởng tượng lại cảm thấy không có khả năng. Đại Chu tuy rằng không lưu hành hệ thống gia phả, nhưng làm nhãn hiệu lâu đời thế gia tử. mặc kệ là vì trương hiển chính mình có truyền thừa vẫn là bởi vì bản thân hứng thú cho phép vương thừa đối với mấy đại cũ họ thế gia hệ thống gia phả phi thường cảm thấy hứng thú với lúc mấy đại gia tộc nhiều thế hệ liên hôn trừ bỏ bổn gia vương thị gia phả vương thừa hoặc nhiều hoặc ít tiếp xúc một ít người khác gia gia phả đối với tạ gia gia phả hắn tuy nói không thể giống tạ mục thanh như vậy đ ọ c lầu lầu đi ít nhất chủ yếu đường khẩu chi nhánh vẫn là tương đối rõ ràng vương thừa hít mắt đếm trên đầu ngón tay đếm đếm thật đúng là không có nhớ tới tạ gia ở dương châu có cái gì gần chi tộc nhân càng không có làm r i ê m thương tộc nhân tạ mục thanh cũng không tin nhưng tạ gia thụ là đại nhân nàng khó mà nói đối phương là không hiểu chuyện nói lung tung chuyện này liên quan đến nhà mình danh dự nàng lại không thể hàm hồ qua đi chỉ phải lãnh hạ mặt tới nhàn nhạt hỏi nga quả có việc này chỉ là không biết trong phủ nhưng có cái gì chứng cứ không phải b u ồ n cư sĩ nhiều chuyện không tin chư vị thật sự là việc này liên quan đến gia tộc danh vọng chư vị lại là đi tới ta huyền thanh xem liền không chấp nhận được ta không hỏi nhiều hai câu c h ô đã tội con thỉnh chư vị thứ lỗi nói tạ mục thanh chậm rãi hành lễ đây là thế gia nữ mặc kệ trong lòng như thế nào khinh bỉ đối phương nên có lễ tiết lại là chút đều không h à m h ồ tạ hướng vãn trong lòng âm thầm gật đầu đối tạ mục thanh càng ngày càng vừa lòng tạ gia thủ cũng ở trong lòng âm thầm tán thưởng nếu nói phía trước hắn đối nữ nhi kiến nghị còn có chút lo lắng do dự trước mắt thấy tạ mục thanh Lãnh hội chân chính tạo ra nữ phong phạng, hắn càng thêm khẳng định chính mình lựa chọn. Hảo, liền nàng. Tạo ra thủ mặt nhi không hiện, cực lực làm ra bình tĩnh trạng. Gật đầu, đương nhiên là có chứng cứ. Mộ Cao tổ phụ Bình Đức công 80 năm trước liền đã từng tới đất thuộc tìm căn, chỉ tiếp tao n ộ chiến loạn mà không thể được, nhưng lại tìm được rồi một phần tàn cũ Tạ Thị gia phả. Trải qua Tạ gia nhân số đại điều tra nghe ngóng, phần bổ sung cuối cùng đem ra phả tu bổ hoàn chỉnh. cũng cho ta chờ đợi sau con cháu rốt cuộc xác định nhà mình tổ tiên chính là xuất từ trần quận tạ thị dự ninh huyện bá 15 thế tôn tạ huy đ ạ c tạ gia thụ báo xuất từ gia tổ tiên t ê n h ú y thời điểm nhớ tới nữ nhi dặn dò lương định đến thẳng tóc vẻ mặt tự hào cùng kiêu ngạo dự ninh huyện khai của bá tạ tạ an s u thế tôn tạ mục thanh biểu tình trở nên thực cổ quái bởi vì nàng đó là xuất từ tạ này một chi bất quá truyền tới nàng này đồng lứa nhi đã là 20 thế Trung Gian đã trải qua quá nhiều chiến hỏa hòa ly tán, gia phả đã không thể khảo. Đặt ở bọn họ tạo ra tổ từ Trung Cung Phụng Gia phả vẫn là 80 năm trước t â n triều thành lập thời điểm. căn cứ trong nhà còn sót lại gia phả, trải qua khảo chứng, kiểm chứng sau, có vài vị Đức cao vọng trọng tộc lão làm lại biên soạn và hiệu đính. Tuy rằng cũng hướng lên trên ngược dòng gần ngàn năm, nhưng trong đó chân thật tính còn muốn đánh cái dấu chấm hỏi. c ự a nàng loại này dòng chính ra tới tạ thị nữ cũng không dám như thế tự tin nói chính mình là dự ninh huyện bá đời sau con cháu hiện giờ bỗng nhiên toát ra cái diêm thường thế nhưng tùy tiện nói cho nàng chính mình chính là dự ninh huyện bá 19 thế tôn này này tính sao lại thế này tạ mục thanh cắn cắn răng hàm sau cười đến có chút ngoài cười nhưng trong không cười lạnh lạnh nói ngà nói như vậy thật đúng là xảo nha chúng ta lại là cùng cái tổ tông trong miệng nói xảo nhưng trên mặt lại tràn ngập trào phúng h i ể n nhiên nàng đối Tạ gia t h ủ nói là một chữ đều không tin. Tạ gia t h ủ cũng không giận, nói, quả nhiên là người một nhà a, ha ha, hảo xảo, cư sĩ nếu là không bỏ, không ngại chúng ta ngồi xuống hảo hảo tự một tự ra phả, như thế nào? nói, hắn thật cẩn thận từ vạt á o móc ra một cái lụa đỏ tay m ả i nhìn kia tay nải hình dạng, bên trong hẳn là bao một cuốn sách. nhìn kia tay nải liếc mắt một cái, Tạ Mục Thanh trong mắt hiện lên một mặt tò mò, thầm nghĩ, chẳng lẽ người này trong tay thực sự có Tạ Thị ra phả? chẳng lẽ hắn thật là dự ninh huyện bá hậu nhân chính mình thân tộc chương 47 an ca cảnh báo thấy tạ gia thụ cha con nói được như vậy chắc chắn tạ mục thanh cũng không thể không coi trọng lên sự tình quan nhà mình gia phả truyền thừa thả nghe tạ gia thụ ngữ khí trên tay hắn này cuốn gia phả là từ tống mạch truyền xuống tới nếu gia phả là thật sự thế nhưng so tạ gia ở quá khang tổ từ cung phụng gia phả còn muốn xa xăm đây là liên quan đến gia tộc đại sự không chấp nhận được nửa phần qua loa Tạ Mục Thanh bởi vì quá khứ một ít việc đối nào đó thân tộc rất là ghét hận, nhưng nàng đối gia tộc lại không có nửa phần không mừng. Tương phản độc thân ở đất thuộc nhiều năm, nàng so bất luận kẻ nào đều minh bạch gia tộc đối với một nữ tử tầm quan trọng. Cho nên Tạ Mục Thanh không có nói chuyện phiếm hưng thú, đứng dậy, t r i n h trọng mời Tạ gia thụ một nhà đi Huyền Thanh xem tiểu tọa. Không có biện pháp, thật sự là Vương thừa trúc ố c quá mức hẹp chắc, ba bốn người chính là cực hạn. Nếu là bọn họ những người này đều đi vào. Phỏng chừng muốn đem hắn này giàn tiểu phá p h ò n g cấp tế b ạ o đâu. Đối này, Vương Thừa không ý kiến, cũng như Tạ Mục Thanh lời nói, chuyện này là họ tại đại sự, hắn một họ khác người khác thật không hảo lung tung chỗ lẫn. Hơn nữa đi, nhìn nửa ngày diễn, Vương Thừa bụng rốt cuộc không chịu nổi, t ụ c tiêu cái không để yên. Tương so với ngay b ắ t quái, giờ phút này Vương Thừa vẫn là càng muốn dùng cơm. Nóng rát ánh mắt x ẹ t qua không có một bóng người nhân tịch, nga không, chuẩn xác giảng hẳn là nhân tịch thượng bày đồ ăn, điểm tâm. may mắn vương thừa lễ nghi hảo, lúc này mới không có chảy ra nước miếng tới. bất quá hắn này phúc sói đói bộ dáng, cũng không có tránh thoát tạ hướng vinh đôi mắt. liền ở tạ gia thụ cha con hai người cùng tạ mục thanh nói chuyện thời điểm, tạ hướng vinh một con mắt nhìn, phân ra một khắc con mắt chú ý vương thừa. rốt cuộc, muốn bài sư người là hắn, tương so với ván đã đóng thuyền nhận tổ quy tông, hắn vẫn là càng chú ý chính mình lão sư. tiên sinh, ngài còn không có dùng cơm chưa đi, nhà ta đầu bếp nữ tay nghề tuy thô lỗ. nhưng hương vị còn không xấu, tiên sinh nếu là không bỏ, không ngại trước dùng một ít. Tạ Hướng Vinh tiến đến Vương Thừa bên người, nhỏ giọng nói. Vương Thừa lông mày giật giật, ánh mắt dừng ở Tạ Hướng Vinh trên người, trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị, nhưng vẫn là không nói gì, liền như vậy lẳng lặng nhìn Tạ Hướng Vinh. Tạ Hướng Vinh liếm liếm môi, thấy Vương Thừa không có đáp lại, suy tư một lát, làm như nghĩ tới cái gì, vội nói, không biết tiên sinh nhưng có cái gì ăn kiêng chi v ậ t Bên ngoài bếp lò thượng hỏa còn không có tắt. đầu bếp nữ có thể căn cứ tiên sinh khẩu vị để làm. Tiên sinh yên tâm nga, không phải làm ngài dùng chúng ta ăn dư lại cơ c a n h mà là cố ý đơn độc cho ngài một lần nữa nấu cơ n g a